Lần thứ hai từ chính phía trước biến tới rồi bên trái, nhìn dáng vẻ thấy bọn họ vẫn luôn không nhúc ních, lại nghe thấy biến dị thú giống lên một tiếng, kia chỉ biến dị tăng thi lo lắng cho mình con ngồi bị đoạt, cho nên lại vu hồi lại đây. Chính là hiện tại. Ngu hiểu vị đem trong tay huyết bao hơi hơi mở ra, theo sau hướng tới cách bọn họ không xa bên chân ném đi xuống. Nếu phía trước, kia chỉ biến dị tăng thi còn có thể đủ dấu ở bên trong tìm kiếm thời cơ, như vậy hiện tại bắt đầu. Bởi vì huyết tinh khí vị kích thích, nó rốt cuộc kìm nén không được trong cơ thể đối máu bản năng khắc cầu. Ngu hiểu vị còn không có thấy rõ nhảy ra tới hắc ảnh rốt cuộc là cái gì chủng loại biến dị tăng thi. Bởi vì máu hương vị không chỉ có kích thích biến dị tăng thi, phía sau hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú đồng dạng bị kích thích đến, chung quanh linh cấp tăng thi cũng tất cả đều hướng tới huyết bao phương hướng dung qua đi. Nếu lúc này lại không đi, trong chốc lát bị vây quanh, muốn chạy liền không dễ dàng. Cho nên ngu hiểu vị trực tiếp thúc giục tiểu hương bì, hướng tươi chính trực phía trước sông ra ngoài. Cùng lúc đó, bởi vì ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần rời đi, hỗn hợp hình biến dị tang thi thú bởi vì còn không có hoàn toàn tới huyết bao nơi vị trí, cái kêu huyết bao đã bị biến dị tang thi cùng linh cấp tang thi vây quanh, cho nên hỗn hợp hình biến dị tang thi thú liền muốn đi tiếp tục truy ngu hiểu vị bọn họ. Nhiễm trạch thần trong tay huyết bao lúc này liền phát huy tác dụng. Hắn đem cái thứ hai huyết bao quăng ra ngoài, đặc biệt liền ném ở kia chỉ hỗn hợp hình biến dị tang thi thú không xa địa phương. Nháy mắt liền hấp dẫn hỗn hợp hình biến dị tang thi thú lực chú ý. Bởi vì cái thứ hai huyết bao xuất hiện, ngay từ đầu chát ở cái thứ nhất huyết bao trô biến dị tang thi cũng một lần nữa ngẩng đầu, hướng tới cái thứ hai huyết bao xem qua đi. Ở nhìn đến một con tang thi thú lúc sau, kia chỉ biến dị tang thi dùng nó biến dị chân bộ dùng sức đá hướng hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú. Ngu hiểu vị lúc này đã cười tiểu hồng bị chạy ra một khoảng cách, lại quay đầu lại đi xem rốt cuộc thấy được biến dị tăng thi gương mặt thật, nàng không cấm lẽ lưỡi, còn hảo chúng ta chạy nhanh Trưng 1202 biến dị tăng thi gương mặt thật nghe thấy ngu hiểu vị đột nhiên quay đầu lại, hơn nữa mở miệng nói chuyện, nhiễm trạch thần cũng quay đầu lại kia chỉ biến dị tăng thi chân bộ hảo kỳ quái, là chân bộ biến dị hẳn là xương đùi biến dị ngu hiểu vị một lần nữa quay đầu lại chút nào không dám để cho tốc độ giảm xuống loại này tăng thi biến dị chỉ có xương đùi nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì như thế nó cái xương đùi dị thường phát đạt cũng liền nhân tiện ảnh hưởng xương đùi chung quanh cơ bắp đàn vốn dĩ tăng thi biến thành tăng thi lúc sau bản thân khung máy móc đặc biệt là thân thể là ở dần dần hư thối chỉ có trung khống trung tâm cũng chính là tăng thi lớn nhất nhược điểm bộ phận sẽ sinh ra một loại có thể chi phối tử thi hành động năng lượng làm toàn thân cốt cách cùng huyết quản còn ở vỡ tác. đây cũng là linh cấp tăng thi, đặc biệt là mạn thế trải qua mấy tháng lúc sau như cũng là linh cấp tăng thi, vì cái gì thân thể tương đối tiến hóa quá tăng thi, còn có vừa mới trở thành linh cấp tăng thi tăng thi càng vì thông thả, chính là bởi vì trên người có thể khống chế địa phương càng ngày càng ít, cơ bắp hoàn toàn hư thối bóc ra. nhưng là loại này xương đùi biến dị tăng thi. Nó thân thể chỉ có xương đùi biến dị, còn lại địa phương nên hư thối bóc ra vẫn là bóc ra, loại này tăng thi nghe tới cũng rất thảm. Xương đùi, nói cách khác, chỉ có hai cái đùi đùi cốt biến dị, địa phương khác khả năng cũng cũng chỉ có linh cấp tăng thi tiêu chuẩn. Nhưng là, loại này xương đùi biến dị tăng thi lại có một loại ưu thế, đó chính là nó xương đùi thượng, cũng chính là trên đùi thịt bởi vì sở hữu năng lượng đều cung cấp ở xương đùi thượng. Cho nên sẽ bảo trì càng dài lâu cơ bắp cùng huyết quản không hư thối. Cho nên nhìn đến xương đùi biến dị tang thi thật giống như một con toàn thân đều là xương cốt, chỉ có chân bộ có thịt, nhưng là bởi vì càng chân chống đỡ không được chỉ có thể giống một con chỉ có chân bộ có thịt thiết xanh giống nhau. Nhưng đừng nhìn nó bộ dáng kỳ quái, nó tốc độ thực mau, thậm chí nó thật sự có thể nhảy đánh, nhảy lên độ cao cũng thực khả quan. Nói cách khác, nếu ở siêu thì gặp được như vậy xương đùi biến dị tang thi. Ngày thường chỉ cần bò lên trên kệ để hàng tránh né linh cấp tang thi là được, lại đối xương đùi biến dị tang thi chút nào khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, bởi vì chúng nó hoàn toàn có thể nhảy lên kệ để hàng đi ăn ngươi. Nhiễm trách thần, cầm cái này, hướng hai ta trên người phun. Ngu hiểu vị biết kia chỉ xương đùi biến dị tang thi khó đối phó, kia chỉ hỗn hợp hình biến dị tang thi thú cũng đồng dạng khó đối phó, cho nên hiện tại bọn họ duy nhất có thể làm chính là chạy. Chẳng qua, nay một đường không đình vẫn luôn chạy, ngu hiểu vị vẫn là không dám thiếu cảnh giác, mà là lấy ra một thứ đưa cho nhiễm trạch thần. Đây là nhiễm trạch thần tiếp nhận tới vừa thấy, là nước hoa. Cái này dùng để che giấu chúng ta phía trước khí vị. Đối, ngu hiểu vị gật gật đầu, thú loại khíu giác tương đối càng thêm nhanh nhạy rất nhiều, mặc kệ là biến dị thú vẫn là tang thi thú, nàng cùng nhiễm trạch thần vừa mới đã bị kia chỉ hỗn hợp hình biến dị tang thi thú tỏa định cho nên lúc này nhất định phải đem bọn họ hai cái nguyên bản khí vị che giấu. Phun đi. Lại nói tiếp, nước hoa thứ này, không nghĩ tới ở mặt thế vẫn là rất được hoang nền. Ít nhất ở đời trước thời điểm, bất luận là đuổi con mua thủy, vẫn là nước hoa, vẫn là cái gì, này đó có thể che đậy trụ khí vị chất lỏng đều thực dùng tốt. Cho nên, lúc trước ngu hiểu vị nhìn đến thời điểm cũng góp nhặt một ít, chẳng qua cho tới bây giờ còn vẫn luôn vô dụng thượng quá loại đồ vật này đối phó tang thi thú, biến dị thú nhất hữu hiệu, có thể sợ bị theo dõi truy đuổi. Nếu không, nếu không cẩn thận gặp được cường đại tang thi thú hoặc là biến dị thú, ở bị tỏa định hương vị lúc sau, nếu không còn có siêu mau tốc độ thoát đi, như vậy 10 có 89 sẽ bị đổi tới. Trên 1203 quy mô to lớn tăng mạnh bản. Nhiễm Trạch thần ngồi ở ngu hiểu vị phía sau cung cấp hai người xịt nước hoa, phun đến mặt sau hai người đều có chút muốn đánh hắt xì. Có thể. Ngu hiểu vị nói có thể thời điểm phát hiện, chính mình cấp nhiễm trạch thần một lọ 30ml nước hoa đã phun xong rồi. Ngu hiểu vị cảm thấy, may mắn nàng cấp nhiễm trạch thần chính là 30ml, phòng trừng cho hắn 100ml, hắn cũng làm theo có thể phun xong. Như vậy là được, đúng rồi, vừa mới vẫn luôn chạy không có tới cập xem phương hướng, chúng ta muốn đi hội hợp địa phương muốn từ bên kia đi. Ngu hiểu vị đối nơi này cũng không quen thuộc. Nàng vừa mới chính là dựa vào bản năng ở chạy. Bên này nhiễm trạch thần tuy rằng không phải đặc biệt quen thuộc, nhưng là tổng so ngu hiểu vị nhận thức lộ nhiều, hắn hướng chung quanh nhìn một vòng, sau đó tìm được một cái vật kiến trúc vì tham chiếu, hướng tới tả phía trước phương hướng chỉ đi, bên này, hướng bên này đi. Ân, ngồi xong, chúng ta đi. Ngu hiểu vị nói xong, ý bảo tiểu hồng bị xuất phát, sau đó liền hướng tới nhiễm trạch thần sở chỉ vị trí chạy tới. Nay một đường chạy vội, làm nước hoa hương vị ở trong không khí tản mất không ít, nghe lên ít nhất không có như vậy hướng cái mũi, ngu Mũ hiểu vị đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, bên kia có phải hay không chúng ta xe. Đúng vậy, là chúng ta xe, nhưng là người đâu? Nhiễm Trạch Thần nhìn đến xe ngừng ở bên kia, hơn nữa là sở hữu xe đều ngừng ở cùng nhau, chính là trên xe lại một người đều không có. Nhìn quanh một chút xung quanh, chung quanh im ắng không có động tĩnh, cũng không thấy được tang thi. Rốt cuộc chuyện như thế nào Sẽ không ra cái gì sự đi Ngu hiểu vị không khỏi có chút lo lắng Phải biết rằng Thượng Vân còn bị thương đâu Nếu thật ra cái gì sự thậm chí muốn bỏ xe Kia Thượng Vân chẳng phải là thập phần nguy hiểm Chúng ta tìm xem xem đi Chỉ mong không phát sinh cái gì sự tình Nhiễm trạch thần cũng không đế Nhưng là vì không cho ngu hiểu vị càng thêm lo lắng Vẫn là biểu hiện tương đối bình tĩnh Ngu hiểu vị suy nghĩ một chút Đem la tiểu bậc cũng phong ra, la tiểu bậc, đi tìm người, tìm được rồi cho ta biết. La tiểu bậc lần thứ hai bị thả ra, bạch mập mạp tiểu thân thể vạn mèo, sau đó liền nhảy nhót hướng tới nơi xa chạy đi ra ngoài, mà ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần tắc hướng tới mặt khác một bên qua đi. Nhị sư phụ, tiểu bảo, mê mang, thường thúc ngu hiểu vị từng bước từng bước hô qua tới, mà nhiễm trạch thần cũng ở kêu gọi hắn trong đội thành viên tên. Giống... Đột nhiên một tiếng tăng thi, hơn nữa là có nhất giai trở lên tiêu chí tính giống lên một tiếng tăng thi một tiếng kê là ngu hiểu vị cùng nhiễm chạch thần ánh mắt nháy mắt hội tụ, cái gì? Nhất giai trở lên tăng thi đàn. Ngu hiểu vị nhìn đến nhất giai trở lên tăng thi đàn nháy mắt, trong lòng lập tức trầm đi xuống, chẳng lẽ tiểu đội người đã? Lúc này ngu hiểu vị thật muốn bọt vào tăng thi đàn đại khai sắc giới, chính là này không phải linh cấp tăng thi, mà là một đám nhất dai thậm chí trở lên tăng thi đàn, tuy nói số lượng không vượt qua 20 chỉ, chính là nhất giai tăng thi một con liền để đến quá linh cấp tang thi 10 chỉ trình độ, huống chi thành đàn lúc sau nguy hiểm hệ số cũng không phải là 112 như thế đơn giản, đó là thành lần hướng lên trên phiên chứng. Mặt khác còn có một chút chính là, cho tới bây giờ, ngu hiểu vị còn không thể xác định tiểu đội các đội viên rốt cuộc ở đâu. Hiểu vị xem bên kia, có chỉ tiểu hài tử dậy, Có phải hay không tiểu bảo? Nhiễm trạch thần lúc này đột nhiên từ phía sau vô vô ngu hiểu vị bả vai, hơn nữa ngón tay một cái khắc đường nhỏ nói. Theo nhiễm trạch thần theo như lời địa phương xem qua đi, thật sự ở ven đường có một con nho nhỏ dày, chỉ là. Này chỉ dày tựa hồ không phải tiểu bảo. Trước 1204 bị quên đi máy liên lạc. kia chỉ không phải tiểu bảo dày. Ngu hiểu vị lắc đầu. Đúng rồi, căn cứ ta vừa mới quan sát này đó tang thi chúng quanh trên mặt đất tuy rằng có vết máu nhưng là đều khô cạn hiển nhiên không phải vừa mới xuất hiện chúng ta người hẳn là không tao chúng nó độc thủ chỉ là không biết bọn họ rốt cuộc đi cái gì địa phương nhiễm trạch thần rốt cuộc càng thêm chấn định một ít vừa mới hắn cẩn thận phân tích một chút mặt đất tình huống cảm thấy ít nhất bọn họ người hẳn là không có gặp được này đàn nhất giai trở lên tang thi đàn ngu hiểu vị vừa mới nhìn đến này đàn nguy hiểm tang thi đàn thời điểm suy nghĩ nhiều quá nhưng thật ra xem nhẹ chi tiết, hiện tại nghe nhiệm trạch thần như thế nói lúc sau, cuối cùng là khôi phục chấn định, sắc thật trên mặt đất vết máu đã sớm làm, không giống như là vừa mới tiến hành quá giết chóc lúc sau bộ dáng Chúng nó có muốn lại đây, trước rời đi nơi này. Ngu hiểu vị nhìn đến nơi xa nhất dai tang thi trùng có một con tựa hồ phát hiện bọn họ tồn tại, nhất dai trở lên tang thi, có thể thông qua gạo giống tới giao lưu. Đương nhiên, chúng nó giao lưu cũng rất đơn giản, Chính là, đồ ăn. Tuy rằng ngu hiểu vị bọn họ ly khá xa, chính là nhìn đến có trong đó một con tựa hồ nhận thấy được bên này không thích hợp nhì hướng bên này hoảng, ngu hiểu vị vội vàng làm tiểu hồng bì lui lại. Lấy tiểu hồng bì tốc độ, đương nhiên là ở kia chỉ nhất dài tang thi không lại đây phía trước liền thối lui đến an toàn khoảng cách, chỉ là, như cũ không có tiểu đội các thành viên bất luận cái gì manh mối. Chúng ta trở về nhìn xem xe. Có phải hay không xe đột nhiên hỏng rồi? Bằng không vì cái gì đột nhiên sẽ cùng nhau xuống xe, liền tính thật sự phải rời khỏi, cũng nên lái xe rời đi, nhìn đến bọn họ rời đi, chúng ta cùng lắm thì chạy về căn cứ đi tập hợp. Nhiễm trạch thần tổng cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Đúng rồi nhiễm trạch thần, bộ đàm đâu? Ngu hiểu vị đột nhiên nhớ tới, nhiễm trạch thần tựa hồ có một con bộ đàm, nếu bọn họ không có chạy xa nói. Dùng bộ đàm có phải hay không liền có thể liên hệ đến thích huyền, liền tính chạy tan, liên hệ tới rồi, ít nhất có thể biết được bọn họ phía trước rốt cuộc gặp được cái gì sự tình, bọn họ cũng có thể dựa theo phát sinh sự tình suy đoán, mọi người đều chạy tới cái gì địa phương. Đúng rồi, phía trước thời điểm chiến đấu ta sợ rớt, bỏ vào ba lô, thiếu chút nữa quên mất. nhiễm trạch thần nói đem ba lô hái xuống, phía trước bọn họ một đường chạy vội. Nhiễm trạch thần còn muốn công kích chung quanh một ít tăng thi, bộ đàm vẫn là rất đại, nhiễm trạch thần túi lại không có khóa kéo, lo lắng sóc nảy thời điểm rớt, cho nên liền nhét vào sau lưng hai vai ba lô. Hiện tại ra cửa, mặc kệ nam nữ, trên cơ bản đều sẽ bối một cái hai vai ba lô, giống nhau phụ trách chiến đấu sẽ bối một cái rất nhỏ thực nhẹ nhàng với hành động, mà chuyên môn phụ trách thu thập vật tư cái gì, đều sẽ bối một cái lên sườn núi, thật là trừ phi vạn bất đắc dĩ mới có thể đem ba lô vứt bỏ. Rốt cuộc ở mặt thế bên trong, tuy thời có thể phát sinh chút cái gì, nếu không làm tốt một ít tương ứng chuẩn bị, không chuẩn liền xấu khắc chết, đói chết, còn có một chút chính là, ngươi không biết ngươi cái gì thời điểm sẽ gặp được có thể thu thập vật tư cơ hội, nếu đột nhiên phát hiện có vật tư, người khác đều có cái gì chăng, ngươi chỉ có quần áo túi, liền quá có hại. Còn có một chút chính là, nhiễm trạch thần cũng có một cái không gian, Tuy rằng bởi vì hư hao duyên cớ, hiện tại cái kia không gian có thể trang thật sự rất ít, nhưng cũng có thể hiểm hộ hắn lấy lấy đồ vật thời điểm kỳ quái cảm giác. Điểm này, nhiễm trạch thần vẫn là cùng ngu hiểu vị học, cho nên hắn vẫn luôn cũng có một cái ba lô. Từ ba lô bên trong đem bộ đàm lấy ra tới, nhiễm trạch thần vừa mới ấn xuống bộ đàm, bên trong lại là một mảnh ồn ào mang âm. Trước 1205 không có bất luận cái gì biến hóa. Có quá nhiều liên lạc không thượng nhiễm trạch thần nhựu nhữ mi không nghĩ tới thật vất vả nghĩ đến một cái có thể lần thứ hai khả năng liên lạc thượng tiểu đội thành viên cơ hội lại phát hiện cũng vô dụng quấy nhiễu ngu hiểu vị tổng cảm thấy cái này cảnh tượng có điểm giống như đã từng quen biết a ta biết bọn họ vì cái gì bỏ xe ngu hiểu vị đột nhiên hô lên thanh tới nga là cái gì nguyên nhân cùng quấy nhiễu có quan hệ nhiễm trạch thần lập tức liền liên tưởng đến Nếu không ngu hiểu vị sẽ không đột nhiên nghĩ vậy sự kiện. Ngu hiểu vị dùng sức gật gật đầu, là tam giai não bộ biến dị tăng thi. Ngươi còn nhớ rõ ngươi cứu nhị sư phụ lần đó, chúng ta chính là gặp não bộ biến dị tăng thi. Chẳng qua kia chỉ là nhất dai, mà loại này biến dị tăng thi đạt tới tam giai lúc sau. Nó liền có thể gửi đi một loại cùng loại cái gì từ sóng đồ vật. Loại đồ vật này không chỉ có có thể quấy nhiều thông tin tín hiệu, tính cả ô tô phát động cũng sẽ có điều ảnh hưởng. Phỏng chừng chính là chúng ta xe không thể động, hơn nữa chung. Quanh có rất nhiều tăng thi, cho nên mới sẽ bỏ xe rời đi. Hiện tại ngu hiểu vị xem như minh bạch vì cái gì xe đều ném ở chỗ này người không thấy, xem ra trước mắt chỉ có cái này khả năng tính tương đối cao. Cư nhiên còn có loại này tăng thi, bất quá nếu là tam giai tăng thi, chúng ta cũng không đối phó được, hiện tại làm sao bây giờ? Nhiễm trạch thần hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Thích huyền bọn họ tiểu đội xe trước phóng, ta trong chốc lát làm tiểu hồng bì kéo một chút quân bộ mượn chiếc xe kia, chỉ cần khai ra cái này phạm vi liền không thành vấn đề, nếu là nguyên nhân này, ta đoán bọn họ hẳn là xe hướng căn cứ phương hướng đi, nói không chừng nửa đường đang ở tìm xe, chúng ta kéo xe đi phía trước nhìn xem. Hiện tại người tìm không thấy, bộ đàm cũng không phải sử dụng đến, có thể nghĩ đến cũng chỉ có đi phía trước, cho nên nhiệm trạch thần cũng tán đồng ngu hiểu vị ý tưởng. Nhiễm trạch thần dùng dị năng lực rửa sạch chung quanh tiểu tăng thi, ngu hiểu vị đem thích huyền bọn họ trên xe đổ vật thu vào không gian, sau đó đem mặt khác chiếc xe kia tử bông ra tay sắt quải không đường, cũng may mắn quân bộ mượn tới chiếc xe kia là tay động đường, nếu không thật đúng là không hảo mềm lôi kéo. Ngu hiểu vị từ thích huyền bọn họ trên xe tìm ra lôi kéo thẳng, rốt cuộc bọn họ xe bản thân cũng là việc dã người yêu thích sử dụng, cho nên mấy thứ này đảo cũng có bị, đem lôi kéo thẳng có chắc. Mặt khác một mặt khiến cho Tiểu Hồng Bì dùng cái kìm kẹp lấy, sau đó đi phía trước chậm rãi kéo. Nhiễm trạch thần lúc này đã lên xe tử phòng điều khiển, ngu hiểu vị như cũ cười ở Tiểu Hồng Bì trên người. Từ nơi này trở về lộ, ngu hiểu vị mơ hồ còn nhớ rõ. Hơn nữa có Tiểu Hồng Bì ở, tuy rằng lộ không quen thuộc, nhưng là hồi căn cứ lộ Tiểu Hồng Bì vẫn là so nàng nhớ rõ thanh. Một đường kéo xe hướng tới trước đi, bởi vì kéo xe, Tiểu Hồng Bì cũng đi không mau. Ngưu hiểu vị cũng liền có tinh lực khắp nơi xem xét, nhìn xem có hay không tiểu đội các thành viên rơi xuống. Hiểu vị, có tín hiệu, đình một chút, xe có thể phát động. nhiễm trạch thần đột nhiên từ trong xe nô đầu ra, hướng tới ngu hiểu vị hô, đồng thời cũng phát động ô tô, nói cách khác, bọn họ đã ra bị lan đến khu vực. Ngu hiểu vị ý bảo tiểu hồng Bì dừng lại, mà nhiễm trạch thần đã bắt đầu bá bộ đàm, chỉ là bộ đàm như cũng là một mảnh ồn ào thanh âm. Vẫn là không được, vẫn là ổn nào một mảnh, hiện tại chỉ có hai loại khả năng. Cái gì? Ngu hiểu vị thấy nhiễm trạch thần nói tới đây, ngay sau đó hỏi. Một là, bọn họ đã ly chúng ta quá xa, cho nên tuy rằng hiện tại không bị che chắn, nhưng vẫn là tiếp thu không đến. Đệ nhị chính là, bọn họ còn ở kia phía bị che chắn khu vực. Trước 1206 thập phần nguy hiểm ra hỏa. Kỳ thật, bất luận là ngu hiểu vị vẫn là nhiễm trạch thần. Thông qua phân tích, hai người đều cảm thấy đệ nhị loại khả năng tính càng cao một ít. Bởi vì, nếu bọn họ là bỏ xe lúc sau đi bộ, khẳng định không có khả năng như thế mau liền thoát ly có tín hiệu phạm vi, vừa mới tiểu hồng bị kéo xe tuy rằng hành động chấm rất nhiều, nhưng là cũng tuyệt đối so với đi bộ mau nhiều, bọn họ còn tiến lên một hồi lâu đâu. Mà nếu muốn tìm được có thể dùng xe, bên này như thế không, này phụ cận cũng chưa mấy chỉ tăng thi. Bọn họ khẳng định sẽ dừng lại chờ bọn họ Lại còn có có một chút Nếu tiểu đội người lúc ấy không phải gặp được cái gì Khẳng định cũng sẽ không làm ra bỏ xe như vậy quyết định Như vậy có khả năng nhất chính là Bọn họ còn ở kia phiến bị quấy Nhiều khu vực cũng không có ra tới Làm sao bây giờ Chúng ta trở về Ngu hiểu vị nhìn về phía nhiễm trạch thần Ngay sau đó nàng đột nhiên bố lùi, Hỏng rồi Ta đem la tiểu bạc cấp đã quên Phía trước phóng la tiểu bạc đi ra ngoài tìm người, lúc sau la tiểu bạc không trở về, bọn họ lại thấy được một đoàn nhất dai trở lên tăng thi, kế tiếp lại phát hiện còn có xe quái nhiều tam Giai nào biến dị tăng thi, cho nên ngay lập tức rời đi, kết quả liền đem la tiểu bạc cấp đã quên. Chủ yếu là mặc kệ là tăng thi vẫn là tăng thi thú đối la tiểu bạc đều không có hứng thú, hơn nữa ngày thường dùng đến la tiểu bạc địa phương lại không nhiều lắm, cho nên đem la tiểu bạc phóng hảo đi ra ngoài chung quanh lại như thế nhiều nguy hiểm, ngu hiểu vị liền đem la tiểu bạc không cẩn thận quên đi. ngu hiểu vị cũng cảm thấy rất thực xin lỗi la tiểu bạc, nàng chạy nhanh nhìn về phía nhiễm trạch thần, xem ra chúng ta là phải đi về một chuyến, mặc kệ tiểu đội người có ở đây không, xe phóng bên này hảo, kéo trở về bọn họ cũng không thể phát động, cấp tiểu hồng bì cũng giảm bớt điểm nhi gánh nặng. hảo, chờ ta đình hảo xuống xe. nhiễm trạch thần nói xong đem xe đình đến một bên, theo sau xuống dưới. Một lần nữa bỏ lên trên tiểu hồng bì trên lưng. Hai người một lần nữa trở về phản, mới vào kia khu vực, đột nhiên ngu hiểu vị dựng lên lỗ thai. Nhiễm trạch thần, ta giống như nghe thấy gạo giống thanh âm, giống như có chiến đấu. Màu qua đi nhìn xem, không phải là chúng ta tiểu đội người đi. Nhiễm trạch thần tuy rằng không nghe được, nhưng là hắn cũng biết ngu hiểu vị sẽ không bắn tên không đích. Ngu hiểu vị lại phân biệt một chút thanh âm phương hướng, sau đó thúc giục tiểu hồng bì chạy tới nơi. Bất quá, bọn họ tới rồi lúc sau có chút kinh ngạc phát hiện, đánh nhau cũng không phải tiểu đội thành viên, mà là Thiên nột Nó như thế nào truy lại đây Kia chỉ xương đùi biến dị tang thi bị đánh bại Ngu hiểu vị kinh ngạc phát hiện, cùng đám kia nhất giai tang thi chiến đấu ở bên nhau không phải khác Mà là phía trước kia chỉ vẫn luôn đuổi theo bọn họ hỗn hợp hình biến dị tang thi thú Nó cư nhiên một đường đuổi tới nơi này Mật niêm trạch thần phía trước cho hắn hai phun như vậy nhiều nước hoa, hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú thật sự là thật là đáng sợ, ở bị một con biến dị tăng thi chặn lại. Sau đó bọn họ còn thay đổi trên người khí vị lúc sau, còn có thể đủ tìm được bọn họ, thật sự là dùng bt tới hình dung đều không quá. Cũng khó trách đời trước, rất nhiều người đều là nói hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú biến sắc, bởi vì càng nhiều gặp được loại đồ vật này người cũng chưa lại có thể đủ tồn tại trở về. Trừ phi là gặp được cái loại này nhân số tương đối nhiều tiểu đội, mới có may mắn chạy thoát, nếu không. Hiện tại ngấm lại không phải không có lý, tiểu hồng bị như thế mau tốc độ, hơn nữa bọn họ phun nước hoa cũng chưa có thể ném rớt, hướng chi giống nhau nhân số thiếu tiểu đội, toàn quân bị diệt cũng không phải không thể nào. Nhưng là, ngu hiểu vị đột nhiên nghĩ đến. Này chỉ hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú hiện tại cũng không phải là phía trước chỉ gặp được một con biến dị tăng thi như vậy đơn giản, nó hiện tại chính là vọt vào nhất dai trở lên tăng thi đàn, nói không chừng bọn họ có cơ hội. Trước 1207 xa nhất hữu hiệu công kích, ngu hiểu vị đang ở suy xét, này chỉ lợi hại hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú rốt cuộc có thể ở xử lý để mấy chỉ nhất dai trở lên tăng thi đàn trung tăng thi lúc sau bị tiêu diệt rớt. Hiện tại đối với bọn họ tới nói chính là rất tốt cơ hội, rốt cuộc mặc kệ là hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú chết, vẫn là thiếu mấy chỉ nhất dai trở lên biến dị tăng thi, đối với nhân loại tới nói đều là chuyện may mắn. Hiểu vị, mau xem bên kia, trên lầu. nhiễm trạch thần lúc này ở ngu hiểu vị sau lưng thọc thọc nàng, theo sau chỉ vào hơi chút có điểm xa một đống lâu nói. Ngu hiểu vị lúc này mới lưu ý đến, bên kia trên lầu có cái gì? Nàng cảm giác năng lực rốt cuộc vẫn là đề cao không đủ, như thế xa, có thể nhìn đến cùng nhiễm trạch thần có thể nhìn đến cũng không sai biệt lắm, bất quá nhìn kỹ trong chốc lát có thể phát hiện, kia mặt trên tựa hồ là người. Người nói, chúng ta tiểu đội người có thể hay không ở bên kia. Nhiễm trạch thần nhìn một chút địa hình, cũng coi như là một cái lớn mật suy đoán. Đột nhiên, ngu hiểu vị kinh hỉ nhìn về phía phía dưới, chính là phía trước phát hiện có một cái tiểu hài tử dạy. Nhưng là nàng nhìn, cũng không phải tiểu bảo dày cái kia hẻm nhỏ khẩu. Một con bạch mập mạp đồ vật xuất hiện ở nơi đó, là tiểu bạc. Là la, la tiểu bạc. nhiễm trạch thần gật gật đầu, la tiểu bạc đã trở lại, thật tốt quá, gì? Nó trên người hệ chính là cái gì? Ngu hiểu vị vừa mới nhìn đến la tiểu bạc thật là vui, lúc này mới phát hiện, la tiểu bạc trên người quả nhiên nhiều một ít cái gì, bất quá lập tức nàng liền lại nhảy nhót lên, là mênh mang trói tóc dài lụa. La Tiểu Bạc tìm được bọn họ. Đối với như vậy phát hiện, ở phát hiện chính mình bên người bằng hữu, đồng đội không việc gì thời điểm cái loại này kích động tâm tình, là như thế nào đều che giấu không được. Thật tốt quá, bất quá chúng ta hiện tại như thế nào qua đi. Nhiễm trạch thần nhìn thoáng qua hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú cùng đám kia nhất dài trở lên tăng thi chiến trường, đã từ phía trước khá xa địa phương đẩy gần rất nhiều, cũng thật là La Tiểu Bạc không phải chúng nó đồ ăn mục tiêu. Nếu không la tiểu bậc căn bản quá không tới, chính là hiện tại la tiểu bậc có thể lại đây, không đại biểu bọn họ có thể qua đi, càng không đại biểu bọn họ tiểu đội thành viên có thể từ bên kia ra tới. Ngu hiểu vị cũng có chút lo lắng nhìn trước mắt tình trạng, hiện tại xác thật không có phương tiện, bởi vì bọn họ hiện tại qua đi, chỉ khả năng sẽ làm đang ở đánh giặc hỗn hợp hình biến dị tang thi thú cùng nhất dai trở lên các tang thi rời đi mục tiêu. Nhưng là cũng không thể cứ như vậy chớ mắt nhìn chúng nó đánh cái không để yên nha. Ngu hiểu vị túi đầu hơi suy tư một chút, ngay sau đó ngẩn đầu quay lại thân, nhiễm trạch thần, ngươi dị năng hữu hiệu công kích khoảng cách xa nhất có xa lắm không? Xa nhất. Đại khái nhiễm trạch thần ngẩn đầu đi phía trước nhìn thoáng qua, ngươi là làm ta gia nhập chiến đấu. Ân Ngu hiểu vị gật gật đầu, nàng sắc thật chính là như thế tưởng, chúng ta hiện tại không qua được. Bọn họ liền tính là nhìn đến chúng ta cũng quá không tới, chính là bởi vì phía trước nhóm người này nhất dai trở lên tăng thi, còn có kia chỉ hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú. Đúng vậy, nhưng là hiện tại chúng nó đang ở lẫn nhau công kích. Ta hiểu được. Nhiễm trạch thần đột nhiên lĩnh ngộ tới rồi ngu hiểu vị ý đồ, chúng nó hiện tại hai bên thế cục có chút rằng co, kia chỉ hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú tuy rằng công kích cường, nhưng là bên này tăng thi đàn số lượng khổng lồ. Ngươi hiện tại là làm ta duy trì một bên, đánh vỡ cái này cân bằng. Đúng vậy, không riêng muốn đánh vỡ cân bằng, còn nếu không đoạn đánh vỡ hai bên cân bằng. Ngu hiểu vị nói chỉ chỉ kia chỉ hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú, nó phía trước liền truy tung chúng ta mãi cho đến hiện tại, chúng ta không diệt trừ nó, chỉ sợ cũng xem như mặt sau cứu đến người cũng không thể kiên định hồi căn cứ. Như vậy, chúng ta liền tận lực làm nó lưu lại nơi này đi. Trước 1208 Khắc tích tân kính tìm biện pháp. Nhiễm Trạch Thần đã hoàn toàn minh bạch ngu hiểu vị ý tứ, ngu hiểu vị là tưởng tận khả năng tiêu diệt rất kia chỉ hỗn hợp hình biến dị tang thi thú, sau đó lại tận khả năng nhiều tiêu hao rất đám kia nhất giai trở lên tang thi đàn trung tang thi một ít số lượng. Cho nên, hắn hiện tại cần phải làm là trước giúp đỡ nhất giai trở lên tang thi tới đánh kia chỉ hỗn hợp hình biến dị tang thi thú sau đó chờ kia chỉ hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú bị thương nghiêm trọng thời điểm lại hỗ trợ đánh nhất giai trở lên tăng thi chờ nhất giai trở lên tăng thi tổn thất đến lần thứ hai cùng hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú ngang hàng thời điểm lại tiếp tục công kích hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú như vậy đã có thể ngắn lại chúng nó chi gian chiến đấu thời gian càng có thể làm cho bọn họ lúc sau càng an toàn phản hồi căn cứ ta hiểu được bất quá hiện tại khoảng cách vẫn là xa một chút chúng ta yêu cầu lại đi phía trước một ít, ta nghĩ đến một chỗ, chúng ta qua đi. Nhiễm Trạch Thần hơi hơi mỉm cười, hắn đã căn cứ ngu hiểu vị cái này ý nghĩ nghĩ tới một cái tuyệt hảo biện pháp. Nhiễm Trạch Thần không ngu ngốc, thậm chí không khoa trương nói, nếu không phải ngu hiểu vị có đời trước kinh nghiệm, nàng liền nhiễm Trạch Thần năng lực một nửa đều không đổi kịp, cho nên ngu hiểu vị lấy điểm. nhiễm Trạch Thần lập tức liền minh bạch ngu hiểu vị muốn biểu đạt ý tứ. Hơn nữa, tương đối với ngu hiểu vị nhiễm trạch thần đối với bình kinh thị địa hình càng thêm quen thuộc, hiện tại hắn liền mang theo ngu hiểu vị theo mặt sau đi xuống, sau đó từ mặt khác một cái lộ vòng qua đi, nơi này tuy rằng không thể trực tiếp đạt tới tiểu đội nhân viên khả năng nơi vị trí, nhưng là lại có thể vòng đến đám kia tang thi phía sau một đống lâu. Chính là nơi này, chúng ta đi lên, bên này phía trước có một cái thương trường nhập khẩu, bên kia nhập khẩu hơi chút sông ra tới một khối đặc biển quảng cáo. Chúng ta có thể đứng ở biển quảng cáo mặt sau. liền nơi này. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua thương trường một cái khác nhập khẩu. Nơi này tăng thi cũng không ít, nhưng là so sánh với phía trước nhất dài trở lên tăng thi tới nói. Nơi này xem như an toàn rất nhiều. Nhiễm trạch thần trước lợi dụng chính mình song hệ dị năng lực công kích phía dưới thành phiến tăng thi. Sau đó từ nhập khẩu đi vào liền thẳng đến trên lầu. Những cái đó linh cấp tăng thi căn bản đuổi không kịp bọn họ hơn nữa đến mặt trên muốn bỏ tương đối cao vị trí mới có thể lật qua cái kia biển quảng cáo, đừng nói linh cấp tăng thi, liền tính là nhất giai tăng thi, nếu không phải biến lớn gì cũng phiên bất quá tới, tới rồi biển quảng cáo nhập khẩu địa phương, nhiễm trạch thần cùng ngu hiểu vị dẫm lên tiểu hồng bì đi lên, sau đó ngu hiểu vị liền đem tiểu hồng bì thu vào không gian, kế tiếp trong chốc lát thời gian tạm thời dùng không đến tiểu hồng bì, ngu hiểu vị cho nó một khối năng lượng tinh hạch làm nó nghỉ ngơi trong chốc lát. Gần nhất tiểu hồng bì vẫn luôn ở bên ngoài chạy, cũng rất là vất vả. Nhìn đến không có. Nhiễm trạch thần đã ghé vào biển quảng cáo mắt sau, chỉ vào phía dưới hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Thấy được, nguyên lai like nơi này chính là đám kia tăng thi mặt bên trên lầu vị trí. Quả nhiên, nơi này khoảng cách so với phía trước muốn gần nhiều. Hơn nữa nơi này cũng càng an toàn một ít, chính là nếu có đẳng cấp cao biến dị tăng thi xuất hiện, chúng ta muốn chạy cũng tương đối có khó khăn nha ngu hiểu vị nhìn thoáng qua chung quanh địa thế. Nơi này xác thật tăng thi tương đối khó từ nhập khẩu lật qua tới, nhưng là đồng dạng, nếu có tăng thi vào được, bọn họ muốn từ nơi này đi ra ngoài cũng không phải một việc dễ dàng. Trừ phi có sẽ phi tăng thi hoặc là cái loại này ngươi nói, có thể ở trên bách tường bò sát biến dị tăng thi, nếu không chúng ta vẫn là tương đối an toàn. Hơn nữa bên kia sườn biên có một cái sinh tồn thang, thật sự không được chúng ta có thể từ bên kia đi xuống. Cưới tiểu hồng bị rời đi. Nhiễm trạch thần chỉ chỉ mặt khác một bên ngu hiểu vị nhìn không tới địa phương nói. Trước 12092 người phối hợp ăn ý. Nhiễm trạch thần sẽ không tùy ý liền tuyển một chỗ. Nếu không lúc trước mặt thế sơ, hắn cũng không có khả năng mang theo như vậy. Nhiều người tiến hành săn thú cùng thu thập vật tư sự tình. Nơi này hắn là biết đến, cho nên mới dám lựa chọn bên này vị trí. Ngu hiểu vị nghe được nhiễm trạch thần như thế nói. Vội vàng chạy tới bên cạnh xem xét, quả nhiên có một trận cây thang, bất quá cây thang không có rốt cuộc, là ở nửa đường, hẳn là dùng để giữ gìn sơn biên đèn linh tinh dùng, bất quá như vậy như vậy đủ rồi, chỉ cần đi xuống thời điểm trước đem tiểu hồng bì bung đi, là đến lúc đó làm tiểu hồng bì dùng thật lớn ngao đủ tới đón bọn họ là được. Chỉ là, liền ở ngu hiểu vị xem xong tình huống trở về triệt thời điểm, đột nhiên khỏe mắt cảm giác được một đạo bóng dáng sẽ qua. Theo sau tăng lên sau cảm giác năng lực làm nàng nhận thấy được một tia nguy hiểm, nàng bản năng ngồi xổm xuống, một cái roi ra giống nhau đổ vật liền từ phía dưới đảo qua tới. Ngu hiểu vị thuận thế trên mặt đất một lần, nẹ tránh nguyên bản vị trí, theo sau liền nhìn đến trước mắt ngôi cao bên cạnh, đột nhiên xuất hiện một con thật lớn lao thử, kéo một cái ước chừng phân biệt không nhiều lắm 2 mét cái đuôi. Biến dị chuột. Ngu hiểu vị trong lòng cả kinh. Không nghĩ tới này chỉ biến dị chuột cư nhiên biến như thế đại, xem nó cái kia tiểu roi giống nhau cái đuôi liền không phải thiện cha nhi. Nơi này tang thi là thượng không tới, nhưng là đối với biến dị thú tới nói lại là một bữa ăn sáng. Hiểu vị, nàm bò đừng núp nhích. Nhiễm trạch thần nghe thấy bên này thanh âm quay đầu lại xem, liền nhìn đến một con thật lớn lao thử ở công kích ngu hiểu vị, mà ngu hiểu vị hiển nhiên chỉ có trốn tránh phần, hắn vội vàng một đạo lôi điện phách qua đi. Trợ giúp ngu hiểu vị thoát vây. Ngu hiểu vị né tránh lúc sau đứng dậy, kỳ thật vốn dĩ lấy nàng tốc độ tuyệt đối có thể tránh né này chỉ biến dị lao thử, nhưng là vừa mới nàng là ghé vào bên cạnh xem cây thang, lên thời điểm không kịp chạy, chỉ có thể nhanh chóng nằm sắp xuống tránh né. Kết quả nằm sắp xuống lúc sau biến dị lao thử liền công đi lên, cho nên ngu hiểu vị còn không có tới cập đứng dậy, hiện tại cuối cùng nhân cơ hội đứng dậy, nàng lập tức liền cùng biến dị chuột kéo ra khoảng cách. Nhiễm trạch thần, nay chỉ biến dị lao thử quá lớn, chúng ta nếu muốn công kích, phỏng trừng muốn phí rất nhiều thời gian, hơn nữa cũng muốn hoa rất lớn sức lực, cho nên ngu hiểu vị chỉ chỉ nhiễm trạch thần phía sau. Nhiễm trạch thần ngầm hiểu, minh bạch, ta tùy thời chuẩn bị công kích, ngươi hành động đi. Ngu hiểu vị liền biết nhiễm trạch thần có thể hiểu nàng ý tứ, nàng nhanh chóng từ không gian lấy ra một khối tản ra mùi hương nhi đồ ăn, lao thử là áo răng loại ăn tạm động vật. Mà nhân loại rất nhiều đồ ăn nó đều phi thường thích, tương đối với thịt tươi tới nói, khả năng mang du thịt càng có thể khiến cho lao thử hứng thú. Cho nên, ngu hiểu vị trực tiếp lấy ra một khối chiên thịt than, thịt than phát ra mùi hương làm kia chỉ biến dị lao thử nhanh chóng nhìn về phía ngu hiểu vị. Thức hảo, ngoan ngoãn nhìn chằm chằm đồ ăn đi. Ngu hiểu vị cầm thịt than liền hướng tới mặt khác một bên nhanh chóng chạy tới, mà kia chỉ biến dị chuột cũng bắt đầu hướng tới ngu hiểu vị chạy tới. Ngu hiểu vị lúc này, rời tay đem thịt than giống ném đĩa bay giống nhau hướng tới lâu bên cạnh, không có trở ngại địa phương bay ra đi, mà kia chỉ biến dị chuột trong mắt chỉ có kia khối thịt, cũng đi theo phi pháp đi ra ngoài, lúc này nhiễm trạch thần tắc nhanh chóng phối hợp ngu hiểu vị ra tay, ngáy mắt vài đạo lôi điện liền đánh chúng biến dị chuột. Bởi vì lôi điện quan hệ, biến dị chuột ở giữa không chung bốn dĩ có thể bắt lấy thịt than. Lại lợi dụng nó biến dị sau cường tráng cái đôi đem chính mình lôi kéo trở về, kết quả thân thể cứng đở, liền hướng tới hạ truy. Bất quá, biến dị chuột tuy rằng thân thể cương, lại còn không quên hướng tới gần ngay trước mắt mỹ vị cuốn qua đi, lại độ phát một cái không. Trước 1210 không lãng phí một ngụm lương thực. Ngu hiểu vị nhìn đến biến dị chuột ngã xuống, vội vàng ghé vào bên cạnh xem, liền nhìn đến biến dị chuột ngã xuống lúc sau. Nháy mắt liền thành phía dưới tang thi cùng hỗn hợp hình biến dị thú tang thi thú mục tiêu. Bất quá, biến dị chuột cũng không phải như vậy dễ đối phó, nhiễm trạch thần điện giật cũng bất quá làm nó nhất thời thân thể cứng đờ, hiện tại ngã xuống lại trở nên linh hoạt lên, tung tăng nhảy nhót cư nhiên không bị các tang thi bắt được, ngược lại dùng cái đuôi quấn chung quanh linh cấp tang thi hướng tới nhất giai trở lên tang thi cùng hỗn hợp hình biến dị tang thi thú thân thượng tạp. Kết quả nửa ngày kia chỉ biến dị chuột cư nhiên cũng chưa bị gần người, ngược lại là bởi vì biến dị chuột gia nhập, làm hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú lại hợp với tiêu diệt mấy chỉ tăng thi đàn tăng thi, nhiễm trạch thần, như vậy đi xuống không được nha. kia chỉ biến dị chuột quấy rầy chúng ta kế hoạch, còn như vậy đi xuống, hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú muốn thắng, đến lúc đó nó khẳng định vẫn là muốn đuổi theo chúng ta chạy. ngu hiểu vị hướng tới nhiễm trạch thần nói, mà mặt khác một bên vừa mới ở biến dị chuột ngã xuống ngay mắt, từ giữa không trung đem kia khối thịt bài cướp về huyện Kim Long Vương, từ thịt than bên trong ngẩn đầu lên, các ngươi hiện tại công kích biến dị chuột, vừa lúc biến dị chuột đã chết có thể trở thành kia hai bên quái vật đồ ăn, đến lúc đó chúng nó ăn cơm thời điểm các ngươi lại công kích kia chỉ hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú thì tốt rồi sao. Nói xong, huyễn Kim Long Vương lần thứ hai vùi đầu ăn lên, Vừa mới nhìn đến ngu hiểu vị thuận tay liền đem thịt than quăng ra ngoài dẫn kia chỉ lao thử, huyễn kim long vương liền cảm thấy sinh khí, ngu hiểu vị cư nhiên như vậy lãng phí lương thực, cho nên nhìn đến kia chỉ xấu xí lao thử rất đi ra ngoài, huyễn kim long vương không có chút nào do dự, liền từ ngu hiểu vị trên cổ tay bay lên, đem thịt than cứu trở về. Xem ở ăn mỹ vị thịt than mặt mùi thượng, cho nên huyễn kim long vương mới cho ngu hiểu vị bọn họ ra chủ ý. Long nạo thiên biện pháp này hảo, chúng ta thử xem xem, trước đêm kia chỉ biến dị lao thử đánh chết, lúc sau chính là kia chỉ hỗn hợp hình biến dị tang thi thú, cái này là lớn nhất phiền thoái, ít nhất muốn đem nó đánh cho tan phế. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua ăn đầy miệng đều là du Huyễn kim Long Vương, sau đó lại từ không gian lấy ra giống nhau đồ ăn đặt ở Huyễn kim Long Vương chính ăn thịt than bên cạnh. Đối với Huyễn kim Long Vương, ngu hiểu vị chính là chỉ vào nó bảo mệnh dùng. Cho nên loại này thời điểm nên khen thưởng, ngu hiểu vị cũng sẽ không bùn xịn. Nhìn đến lại có tân đồ ăn, huyên kim long vương long ngạo thiên cũng là thực vui vẻ, xem ra chính mình về sau có thể nói thêm một ít kiến nghị, bất quá thuận miệng vừa nói, là có thể bắt được mỹ vị đồ ăn, quả thực quá dễ dàng. Không hề quản ngu hiểu vị bọn họ, huyên kim long vương chính mình chậm gì gì hưởng thụ nó mỹ thực, mà ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần thì tại bố trí kế tiếp phải làm sự tình. Rốt cuộc phía dưới cơ hội không nhiều lắm, bọn họ muốn tận khả năng làm được không thất thủ. Trong chốc lát ta liền từ bên này công kích, ngươi từ bên kia, chúng ta muốn giai đoạn tính công kích. Ngu hiểu vị lúc này đây lấy ra tới không phải tán đạn thương, mà là kêu đem phía trước dùng để dùng để phòng thân súng lục. Sở dĩ phía trước vẫn luôn vô dụng quá, lấy là bởi vì súng lục yêu cầu viên đạn, mà viên đạn chính là tiêu hao phẩm, ngu hiểu vị có lẽ không gian rất lớn. Nàng có thể lộng tới rất nhiều vật tư, nhưng là viên đạn loại đồ vật này, ở mặt thế trước quốc nội, tư nhân có được chính là trái pháp luật, ngu hiểu vị lại không có khác con đường có thể lộng tới đương nhiên không có khả năng có. Mà mặt thế lúc sau, mấy thứ này đại bộ phận đều trực tiếp bị phía chính phủ không chế, dư lại một bộ phận, ngu hiểu vị trước kia cũng chưa bao giờ biết rốt cuộc ở đâu, mặc dù nàng đời trước, cũng hoàn toàn không rõ ràng vũ khí phương diện này, đối này không có cái gì tiếp xúc. Hảo, trong chốc lát ta nói bắt đầu chúng ta liền thay phiên bắt đầu tiến công. Trước 1211 thử ra tới nhược điểm. Hai người đếm ngược tiến hành, theo sau là thay phiên hướng tới phía dưới công kích. Nhiễm trạch thần công kích phi thường tinh chuẩn, chỉ dùng 3 lần, liền đem kia chỉ biến dị chuột đánh chúng, cũng lại lần nữa kích phát tê mỏi hiệu quả. Kể từ đó, tăng thi chuột không thể nhúc ních, cũng liền thành trên cái thất tùy ý sâu xé thịt cá. hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú. Đại khái phía trước truy ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần thật sự là quá mệt mỏi, đối mặt trước mắt đồ ăn, một ngụm liền cắn đi xuống, căn bản không rảnh lo bên cạnh nhìn đến nó ở đoạt đồ ăn mà liều mạng công kích nó cái khác tăng thi. Mà các tăng thi nhìn thấy chính mình đối kia chỉ tăng thi thú công kích không có hiệu quả, hơn nữa bởi vì hỗn hợp hình biến dị tăng thi gặm cắn qua sau, biến dị chuột huyết lưu ra tới, cái khác tăng thi rốt cuộc chống cự không được dụ hoặc, cũng tất cả đều nhào hướng biến dị chuột vừa mới còn rảo long trời lở đất biến dị chuột lúc này hơi thở thoi thoát bị các tang thi cùng với kia chỉ hỗn hợp hình biến dị tang thi thú vây quanh gần thực liền chi chi tiếng đều đều nghe tới dị thường thảm thiết chính là hiện tại công kích kia chỉ hỗn hợp hình biến dị tang thi thú nhiễm trạch thần vẫn luôn ghé vào bên cạnh tìm kiếm thời cơ lúc này hướng tới ngu hiểu vị hô theo nhiễm trạch thần tiếng la ngu hiểu vị cũng hướng tới phía dưới hỗn hợp hình biến dị tang thi thú thân thượng công kích hơn nữa là ngu hiểu vị sở nghe nói qua sở hữu nhược điểm vị trí nhiễm trách thần nó bên trái dưới nách giống như nhược điểm ở nơi đó bởi vì hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú thật sự là tương đối hiếm thấy đời trước gặp được hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú người cũng ít ỏi không có mấy cho nên ngu hiểu vị đối hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú nhận chi không có như vậy quen thuộc bất quá đại thể tình huống cũng là nghe nói qua hiện tại nàng lợi dụng số lượng không nhiều lắm viên đạn công kích thực nghiệm Cuối cùng là thí ra hôn hợp hình biến dị tăng thi thú tương đối để ý vị trí, chính là nó bên trái dưới nách vị trí, bởi vì ngu hiểu vị phát hiện nó địa phương khác tựa hồ trước nay không để ý, nhưng là duy độc mỗi lần nâng lên bên trái cánh tay thời điểm đều đặc biệt cẩn thận. Đã biết, nhiễm trạch thần ăn một ngụm ngu hiểu vị vừa mới đưa cho hắn tinh hạch thạch trái cây tới khôi phục một chút năng lượng, sau đó liền hướng tới hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú bên trái dưới nách vị trí công kích. Mặt khác một bên, ngu hiểu vị cũng không hề lãng phí số lượng không nhiều lắm viên đạn, lần trước đã có thể bắt được tam hộp dự phòng viên đạn, phía trước nàng vẫn luôn không bỏ được dùng. Hôm nay loại tình huống này trước không nói không thích hợp sử dụng tán đạn thương, hơn nữa nàng kêu đem cho tiểu đội thành viên. Đương nhiên, thật sự yêu cầu nói, ngu hiểu vị cũng không ngại dùng tích phân lại đổi một phen. Nhiễm trạch thần công kích hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú đồng thời. Ngu hiểu vị liền ở công kích phía dưới nhị dai biến dị tăng thi, đặc biệt là cái loại này nhược điểm ở vào đỉnh đầu, bả vai, xương cổ từ từ này đó ở phía trên có thể công kích đến vị trí. Đánh chúng, bất quá giống như không quá lớn hiệu quả. Nhiễm trạch thần thở dài, hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú cái này nhược điểm vị trí, từ phía trên rất khó công kích. Không quan hệ, mỗi lần đánh tới đều sẽ làm nó phòng ngự căng nhược. Ta từ bên này công kích nhược điểm nó khẳng định muốn ngăn trở, người chạy nhanh nhân, cơ hội công kích. Ngu hiểu vị nhìn đến nhất dai trở lên tăng thi số lượng thượng không chiếm ưu thế, nàng hiện tại cần thiết làm hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú càng nhược một ít mới có thể cân bằng. Phía dưới, kia chỉ biến dị chuột đã bị ăn sạch, rốt cuộc như thế nhiều tăng thi ở, mặc dù kia chỉ biến dị chuột rất lớn, cũng vô dụng lâu lắm thời gian, ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần cần thiết bắt lấy cơ hội này. Thảo, ngươi công kích, ta vòng bên kia đi. Nhiễm trạch thần nói đổi tới rồi biển quảng cáo phía bên phải, đồng thời đem nửa cái thân thể dò xét đi ra ngoài. chương 1212 mất đi rất đại phiền thoái. Nhiễm trạch thần hiện tại vị trí vị trí rất nguy hiểm, nhưng là như vậy cũng mới có thể lớn nhất trình độ công kích đến hỗn hợp hình biến dị tăng thi thu không quá dễ dàng công kích đến bên trái dưới nách vị trí. Ngu hiểu vị ở vào biển quảng cáo bên trái. Nàng hiện tại phải làm đồng dạng là công kích hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú bên trái dưới nách, cũng chính là nó kia chỗ nhược điểm vị trí. Nhìn đến nhiễm trạch thần chuẩn bị tốt vị trí, ngu hiểu vị nhanh chóng hướng tới kia chỉ hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú nhược điểm công kích. Quả nhiên, kia chỉ hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú cảm giác được chính mình nhược điểm đã chịu uy hiếp, vội vàng trốn tránh, nhưng là nó trốn tránh lại làm nó nháy mắt lâm vào càng nguy hiểm hoàn cảnh. Nhiễm trạch thần cùng ngu hiểu vị phối hợp tương đương ăn ý, hơn nữa cũng không thể không cảm thán. Nhiễm trạch thần từ nhỏ tập võ như thế nhiều năm, đối với hành động dự phán cũng tương đương chuẩn xác, ngu hiểu vị bên này súng vang. Hắn liền đại khái phỏng trừng ra hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú tránh né quỹ đạo, cho nên ngay sau đó ra tay hắn, chỉ một kích liền đánh trúng hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú yếu hại. Hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú điên cuồng gào giống. Lúc sau bắt đầu dùng càng thêm mãnh liệt hành động công kích đám kia nhất dai trở lên tăng thi. Không tốt, nhất dai trở lên tăng thi có chút áp không được kia chỉ tăng thi thú. Ngu hiểu vị nhìn đến phía dưới tình huống thật không tốt, phải biết rằng, nếu đám kia nhất dai trở lên tăng thi như cũ ngăn không được tăng thi thú, kế tiếp xui xẻo chính là nàng cùng nhiễm trạch thần. Tiếp tục công kích kia chỉ tăng thi thú. Nhiễm trạch thần thân mình lại đi phía trước xem xét, làm chính mình có thể nắm giữ góc độ lớn hơn nữa. Sau đó hướng tới ngu hiểu vị hô một tiếng. Người tiểu tâm một ít. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua nhiễm trạch thần hiện tại nơi vị trí có chút nguy hiểm. Nhưng là cũng biết, hiện tại không sân phía dưới hỗn loạn thời điểm đem kia chỉ hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú tiêu diệt rớt, sẽ là bọn họ phi thường đại một cái thai hoàng ẩm. Như thế nghĩ, ngu hiểu vị chuyên trú tinh thần, lần thứ hai hướng tới phía dưới hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú nhược điểm công kích, cũng mặc kệ trùng quanh khác mà nhiễm trạch thần chính là nắm giữ hảo ngu hiểu vị bên kia công kích góc độ, sau đó suy đoán hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú bước tiếp theo. Hai người như vậy phối hợp, hơn nữa phía dưới tăng thi đàn đối hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú quấy dày, này chỉ thật lớn, có chút làm đầu người đau hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú, rốt cuộc ngã xuống. Bất quá, ngu hiểu vị biết nó còn không có hoàn toàn chết, bởi vì hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú, bởi vì nó là hỗn hợp tăng thi thú. Cho nên không chỉ là công kích nhược điểm làm nó hoàn toàn biến mất, còn cần một ít đặc thù thủ đoạn. Đương nhiên, ngu hiểu vị hiện tại cũng không lo lắng hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú còn có thể ngóc đầu trở lại, bởi vì hiện tại không cần bọn họ suy xét kế tiếp sự tình. Những cái đó nhất dai trở lên tăng thi đều bắt đầu xé rách đã ngã xuống hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú. Hiện tại kia chỉ vốn dĩ liền bởi vì bị công kích nhược điểm mà vô lực phản kháng hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú dần dần bị nhất giai trở lên các tang thi từng khối từng khối tách ra mở ra không cần lo lắng nhất giai trở lên tang thi sẽ giải quyết rớt hỗn hợp hình biến dị tang thi thú chỉ là tuy rằng phía dưới nhất giai trở lên tang thi trong đàn tang thi thiếu rất nhiều nhưng còn có năm sáu chỉ đâu chỉ dựa vào hai chúng ta là không có biện pháp tiêu diệt rớt mặc dù phía dưới bốn con tang thi đều là nhất giai không biến dị chỉ có một con là nhất giai biến dị tang thi nhưng là hợp nhau tới cũng là một cái không nhỏ bí hiếp. Chính phát sầu làm sao bây giờ, muốn như thế nào mới có thể vòng qua đi cứu tiểu đội thành viên thời điểm. Đột nhiên bên cạnh bay qua tới một con chim, chẳng qua này chỉ điều hình thể hơi có điểm đại, vốn dị nó là hướng tới huyện Kim Long Vương chảo qua đi, kết quả bị Huyễn Kim Long Vương vừa nhấc đầu liền ngược lại hướng tới nhiễm trạch thần bay qua đi. Nhiễm trạch thần Trước 1213 kinh hỷ trở về cùng ngoài ý muốn, Loài chim biến thành tang thi rất ít, rốt cuộc thân thể cùng lông chim hư thối căn bản phi không đứng dậy, nhưng là biến dị điểu lại là có, hiện nhiên này chỉ đại điểu chính là một con biến dị điểu, nó móng vuốt rất là sắc bén. Vốn dĩ nhìn đến biến thành tiểu trùng giống nhau Huyễn Kim Long Vương muốn bắt đi ăn, ai biết bị Huyễn Kim Long Vương bách thú chi vương khí thế cấp kinh sợ ở, quay đầu liền chuẩn bị rời đi, nhưng là chuyển qua đi chính là nhiễm trạch thần nơi vị trí. Nhiễm trạch thần phía trước công kích hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú thời điểm thân thể dò ra đi quá nhiều, hiện tại bị này chỉ thật lớn điều lung lay một chút, thân thể nghiêng liền đi xuống rớt. Nhiễm trạch thần. Ngu hiểu vị nhanh chóng tiến lên chào hắn, nhưng là nhiễm trạch thần hơn phân nửa thân thể truy ở dưới, tuy rằng không ngã xuống, lại một chốc kéo không lên. Liên ở ngu hiểu vị sốt ruột muốn như thế nào đem tại hạ phương nhiễm trạch thần kéo lên thời điểm lại cảm nhận được phía sau có cái gì tới gần, hai mặt thụ địch cũng không phải là cái gì chuyện tốt, nàng vội vàng quay đầu lại, lại kinh hỉ nhìn đến một người mặt mang tơi cười đi tới, hiểu vị, chúng ta tới. Vân ca ca, ngươi tỉnh. Không đúng, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Trước đêm tiểu nhiễm kéo lên lại nói. Thượng Vân nói dôi tay, đồng thời Trương Thịnh cũng đi tới, đem hai đứa nhỏ bồng, làm sao lại đầy hỗ trợ. Đồng thời, Úc Phi cùng nhiễm mụ mụ lợi dụng thủy hệ dị năng lực, tại hạ phương nâng nhiễm trạch thần chân, làm hắn có thể tạm thời mượn lực. Mọi người cùng nhau nỗ lực, thực mau liền đem nhiễm trạch thần kéo đi lên. Mọi người đều không có việc gì đi. Mù hiểu vị vẻ mặt kích động nhìn về phía thượng vân cùng Trương Thịnh. Trương Thịnh thở dài, ai? Châu chí mới vừa bị tang thi bị thương lúc sau biến dị Châu chí mới vừa chính là cái kia Việt giã người yêu thích. Phía trước cùng bọn họ nói xe cải trang cũng chính là hắn, hắn này thường lời nói không nhiều lắm, tồn tại cảm không cường, nhưng là lại cũng là cái chịu khổ nhọc, không nghĩ tới lần này tao ngộ ngoài y mớn. Thích luyện bọn họ tiểu đội cũng hy sinh mấy cái đội viên, lần này cũng là trách ta vẫn luôn không tỉnh lại liên lụy Lao Châu Sư Phó. Thượng Vân tuy rằng cũng là bất đắc dĩ, nhưng rốt cuộc chu trí mới vừa lúc ấy là vì giúp Trương Thịnh Nâng còn ở hôn mê chính mình mới bị tang thi chào thương. Đây là ai đều không muốn nhìn đến sự tình, nhưng là nếu chúng ta thân ở thế giới này, liền phải làm tốt sẽ có ngày này chuẩn bị. Không riêng gì đã mất đi người, bao gồm chúng ta cũng giống nhau, chẳng qua chúng ta cũng không thể từ bỏ, chúng ta phải vì tồn tại càng thêm nỗ lực. Thế những cái đó bởi vì chúng ta chết đi người nỗ lực. Niệm trạch thần lời này làm ngu hiểu vị nhìn về phía hắn, hắn nói một chút cũng chưa sai. Nếu thân ở mà thế, bọn họ liền phải có như vậy giác ngộ. Nhưng là đồng dạng, bọn họ không thể mặc cho số phận, nên nỗ lực tranh thủ muốn tranh thủ, nhưng là thật sự gặp, cũng không thể quá thương tâm, bởi vì bọn họ nếu muốn hảo hảo tồn tại, căn bản không có quá nhiều thời gian thương tâm. Đúng rồi Vân ca ca, các người rốt cuộc là như thế nào từ bên kia chạy ra tới, còn có, các ngươi như thế nào biết chúng ta ở chỗ này? Ngu hiểu vị từ vừa mới nhìn đến thượng Vân bọn họ thời điểm đầu tiên là kích động, theo sau liền có như vậy nghi vấn? Chuyện này lại nói tiếp liền có điểm dài quá, đúng rồi, trừ bỏ phía dưới lộ, các ngươi còn biết có cái gì địa phương có thể rời đi sao. Thượng vân nhìn thoáng qua phía dưới như cũ còn có năm con nhất dài trở lên tăng thi vị trí, hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Có, theo chúng ta đi đi. Trong chốc lát lên xe chúng ta lại nói. Ngu hiểu vị nói xong, ngay sau đó lần thứ hai từ cửa sổ vị trí phiên đi ra ngoài, mặc kệ như thế nào nói. Muốn trước mang dư lại đội viên trở về căn cứ. Trước 1.214 đệ nhất tiểu đội bước đầu tiên. Ngu hiểu vị may mắn phía trước trước làm tiểu hồng bì đem xe kéo qua đi, không cần lại vòng hồi phía trước xe dừng lại kia đẳng cấp trí, cho nên ở mang theo đại gia vòng một vòng trực tiếp tới rồi kia chiếc quân bộ cho mượn tới xe lúc sau. Ngu hiểu vị lại lợi dụng tiểu hồng bì, mang theo thích huyền trong đội ba cái tài xế trở về lấy xe. Bởi vì phía trước hôn chiến kia chỉ tam giai phần đầu biến dị tăng thi đã chết vào cùng hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú đối chiến bên trong, đương nhiên cái này bên trong thật đúng là không có ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần công lao, tất cả đều là hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú chính mình công kích, cũng đủ để chứng minh hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú lợi hại. Nếu hôm nay không phải bởi vì nàng cùng nhiễm trạch thần phối hợp làm hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú trở nên suy yếu, nói không chừng nhất giai tăng thi đàn khả năng đã bị diệt hơn nữa tương đối ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần phòng chừng cũng sẽ lưu lại một siêu cấp đại phiền thoái nói không chừng về sau ra cửa liền sẽ bị này chỉ hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú cấp theo dõi hiện tại tuy rằng còn giữ như thế nhiều chỉ nhất dai trở lên tụ tập ở bên nhau tăng thi nhưng là tổng so lưu lại kia chỉ hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú hiếu thắng nhiều đi trở về giữ lại lộ hẳn là sẽ không như thế gian nan. bên kia thích huyền bọn họ tiểu đội xe khai lại đây Ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần cũng lên xe. Kế tiếp một đường cơ hồ là thẳng đường, liền tính là gặp được một ít tăng thi cũng không nhiều lợi hại, cho nên thực mau liền chạy đến tờ di căn cứ. Ngu hiểu vị bọn họ trực tiếp tiến vào căn cứ, sau đó thích huyền liền mang theo bọn họ tiểu đội đội viên đi đăng ký, mà ngu hiểu vị tắc cùng nhiễm trạch thần đi cấp châu trí mới vừa còn có Chu Ngọng Tùng đi tiêu ký lũ. Hết thể xử lý thỏa đáng, thích huyền bọn họ vào ở tự nhiên là ngoại vòng bê khu bọn họ phía trước tích lũy vật tư cũng đủ bọn họ vào ở ngoại vòng bê khu. Hơn nữa ngu hiểu vị biết, thích huyền bọn họ thực mau là có thể đủ đi vào nội vòng. Rốt cuộc thích huyền tiểu đội thực lực ở kia bãi chứ? Còn có đời trước ngu hiểu vị biết nói, thích huyền tiểu đội cũng tuyệt đối không đơn giản. Chúng ta ở tại nội vòng, nếu có cái gì sự báo tên của ta, chúng ta chỉ cần ở căn cứ liền có thể thu được thông chi. Đến lúc đó chúng ta sẽ ra tới tìm các ngươi. Hôm nay các ngươi trước nghỉ ngơi đi. Đến nỗi nhà máy bên kia, vừa mới chúng ta dẫn tăng thi trở về thời điểm đi ngang qua, cho bọn hắn nói qua, cũng đem trên người mang đồ ăn để lại, cho nên không cần lo lắng. Ngu hiểu vị hướng tới Thích Huyền nói. Đa tạ các ngươi, lần này ít nhiều các ngươi ở, cảm tạ nói không nói nhiều, về sau tuy rằng chúng ta là hai chi tiểu đội, nhưng là các ngươi sự tỉnh chính là chuyện của chúng ta, có cái gì yêu cầu trợ giúp liền nói lời nói. Thích Huyền không nghĩ tới. Ngu hiểu vị bọn họ tiểu đội như thế ít người, cư nhiên có thể trụ tiến nội vòng. Vừa mới tại đẳng cấp địa phương hắn hiểu được một chút trước mắt cờ gì căn cứ tình huống, tự nhiên cũng biết nội vòng không phải ai đều có thể tiến, hắn mục tiêu đương nhiên cũng là nội quanh lại chỗ, chẳng qua vừa mới mới đến căn cứ, còn cần vội càng nhiều sự tình, nội ngoài vòng vòng đều không quan trọng, nhưng khẳng định là tạm thời mà thôi. Đồng thời, Thích huyền cũng càng thêm cảm thấy ngu hiểu vị bọn họ tiểu đội không đơn giản, hơn nữa này một đường cũng cảm nhận được đối phương nhân phẩm, tự nhiên là cố ý kết giao. Ân, ngày mai thay đổi người thời điểm lại qua đi, các ngươi còn muốn giàn xếp, đi về trước nghỉ ngơi đi. Ngu hiểu vị nói xong, nhìn Thích huyền mang đội rời đi, ngu hiểu vị bọn họ cũng hướng tới nội vòng khu biệt thự vực đi đến. Ai nha, trở về thật tốt. Vừa vào cửa, mọi người đột nhiên cảm khái lên phía trước vẫn luôn ra nhiệm vụ trên cơ bản cùng ngày liền trở về, đột nhiên rời đi vài thiên, trở về cảm thấy đặc biệt tưởng niệm. chương 1215 trở về lúc sau bữa tối. Nhìn mọi người, ngu hiểu vị khẽ cười cười, tuy rằng nàng đối nơi này còn không có cái gì đặc biệt lòng trung thành, nhưng là tiểu đội thành viên càng ngày càng làm ngu hiểu vị có loại đội hưu cảm giác. Lúc này đây, Chu Mộng Tùng cũng bởi vì nàng chính mình tìm đường chết trực tiếp bị tang thi giải quyết. Trong đội tựa hồ trở nên càng thêm hài hòa, duy nhất tiếc nuối chính là châu trí mới vừa cái này lao đại ca không có thể sống sót. Hiểu vị, ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút đi. Hôm nay cơm chiều liền chúng ta tới làm tốt. Nhìn đến ngu hiểu vị có chút sững sở, thường huy cùng thái bẩm hướng tới ngu hiểu vị nói. Không có việc gì, vẫn là ta đến đây đi. Gần nhất cũng chưa như thế nào nấu cơm, chúng ta không phải ngày hôm qua lộng tới rất nhiều đồ ăn sao. Chúng ta hôm nay nhiều làm điểm ăn. Bất quá, phiền thoái thái sư phó cùng thường thúc trước sửa sang lại một chút đồ ăn, ta đi tẩy tẩy, vừa mới đánh nhau làm cho thật sự là quá bẩn. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua trên người, tuy rằng không có nhiễm trạch thần vừa mới vẫn luôn ở ngôi cao thượng bò như vậy giờ, nhưng là ngay từ đầu biến dị chuột phát lại đây thời điểm, ngu hiểu vị cũng là trên mặt đất lăn một chút. mau đi đi, ngươi liền xuống dưới xào là được. Thương huy cười chiều ngu hiểu vị vây vây tay, ý bảo nàng mau đi thu thập chính mình. Ngu hiểu vị bên này lên lầu tẩy xong, sau đó một lần nữa vào phòng bếp, lần này đồ ăn rất nhiều là mang đóng gói, cho nên không có bị ô nhiễm. Rốt cuộc tang thi đối loại đồ vật này cũng không cảm thấy hứng thú. Hơn nữa bên kia lại là cất vào kho thức siêu thị, cho nên rất nhiều là ấn dương trang, còn có rất nhiều nhập khẩu đồ ăn cùng trái cây. Ngu hiểu vị đã sớm làm lễ phù liệt ra hôm nay thực đơn, mù tạc dưa ti, lòng đỏ trứng bắp, ru nấu rau bạch, khoai sọ cà chua hầm thịt bò, nguyên vị thịt ba chỉ, làm nồi hữu cơ súp lơ, còn có một cái tiểu đầu ngọt, hoa quế hạnh nhân sữa đặc. Nhìn đến lần này mang về tới đồ ăn tương đối nhiều, ngu hiểu vị cũng rất vui vẻ, này đó đều là lệ phù tuyển tự thực đơn, nói cách khác, nàng lại có thể cấp nhiệm vụ gia tăng hoàn thành độ này đó đồ ăn yêu cầu thời gian tương đối lớn lên chính là khoai sọ cà chua hầm thịt bò, cho nên ngu hiểu vị trước từ món này xuống tay, vừa mới xuống lầu thời điểm, ngu hiểu vị khiến cho thường huy đem thịt bò dùng nước lạnh phao thượng, cái này muốn trước phao nửa giờ, chờ hơi chút phao rớt một bộ phận máu loãng lúc sau lại cắt thành đại khối, đặt ở một bên nước đậu, thường thúc, cho ta chuẩn bị hành tây, khương, vỏ quế, bát rắc cùng táo đỏ, ngu hiểu vị làm thường huy đi chuẩn bị phối liệu. Nàng tắc bắt đầu cấp thịt bò chắc thủy. Trong nồi nhiệt du, đem thịt bò cùng cắt xong rồi hành tây đảo đi vào dùng lửa lớn phiên xào, chờ hành tây ra mùi hương liền đem vừa mới làm thường huy chuẩn bị hương, vỏ quế, bát rắc cùng táo đỏ bỏ vào đi cùng phiên xào, theo sau ngã vào lao chịu, lại thêm thủy nấu khai. Thủy khai lúc sau đem hỏa chuyển thành tiểu hỏa, đồng thời đem cả chua bỏ vào đi chậm rãi hầm, đến nỗi khoai sọ đi ra cắt thành lăn đào khối. Chờ thịt bò hầm không sai biệt lắm muốn thêm mối thời điểm lại bỏ vào đi, cho nên tạm thời không nóng nảy. Bên này hầm thượng thịt bò, ngu hiểu vị liền bắt đầu chuẩn bị làm du nấu dao bạch, bên kia thái bẩm đã sớm đem dao bạch lột ra thiết hảo, thậm chí thường huy cũng đem hành gừng tỏi cũng đều chuẩn bị tốt. Cảm ơn thường thúc, cảm ơn thái sư phó, các ngươi ở ta thật đúng là quá nhẹ nhàng. Ngu hiểu vị cười hắc hắc. nha đầu này, ngươi mỗi ngày ra nhiệm vụ liền đủ vất vả. Vốn dĩ nên làm ngươi ăn có sẵn, hiện tại chúng ta cho ngươi đánh trợ thủ lấy là hẳn là, mau đừng nói cảm tạ, bằng không hai chúng ta chính là liền cơm đều ngượng ngùng ăn. Ngu hiểu vị biết thường huy tuy rằng như là nói giỡn giống nhau ngữ khí, nhưng là nói lại là trong lòng lời nói, cũng không nói thêm nữa cái gì, chỉ là cảm thấy như vậy phối hợp kỳ thật thật sự thực hảo. Trước 1216 không phải một người ở bận rộn. Làm du nấu dao bạch không có cái gì quá dùng nhiều chạm canh gác đồ vật, chỉ cần nắm giữ hảo hỏa hậu cùng gia vị nhiều ít thì tốt rồi, nhưng là cũng đúng là này hai điểm không hảo nắm chắc, cho nên rất nhiều người làm dao bạch hoặc không hương vị, muốn cửa cảm liền kém, nhưng là đối với giống nhau kiến thức cơ bản tương đối vững chắc đầu bếp tới nói, này đều không tính cái gì khó khăn, nếu không phải vì lấy nhiệm vụ hoàn thành độ, ngu hiểu vị đại nhưng đem món này giao cho thường huy hoặc là... Thái bẩm bất luận cái gì một người ngu hiểu vị trước dùng láo chịu, sinh chịu một chút muối, đường, dùng thủy điều thành một chén nước dự phòng, chờ trong nồi nước nấu sôi, phóng một chút muối cùng du, đem dao bạch trước chắt thủy sau đó vớt ra tới trong nồi thủy đảo rất một lần nữa phóng du, hoa tiêu lãnh du hạ nồi, chờ du dần dần nhiệt thời điểm đem hoa tiêu vớt ra tới để ngừa tạc hồ biến vị nói, sau đó đi cắt xong rồi hành gừng tỏi hạ nồi bạo xào, ngay sau đó. Chính là đem chắc thủy lúc sau để giáo thủy phân giao bạch hạ nồi phiên xào, vẫn luôn xào đến dao bạch nhan sắc hơi hơi trở nên có chút kim hoàng sắc, sau đó đem phía trước điều tốt nước đảo tiến trong nồi nấu 5 phút tả hưu, làm nước canh thu một chút ngon miệng. Bên này giao bạch khởi nồi thịnh bàn, bên kia ngu hiểu vị đã bắt đầu cuốn thịt cuốn. Vừa mới thịt ba chỉ cùng cà rốt đều đã bị rửa sạch sẽ thiết hảo, thịt ba chỉ theo cắt thành điều trạng trường thiến, cà rốt cắt thành tương đối tế điều. Dùng thịt ba chỉ đem mấy cái cà rốt cao nồng cuốn thành cuốn, đem mở miệng vị trí đẻ ở phía dưới. Nướng bàn trải lên giấy bạc, ngu hiểu vị đem thịt ba chỉ cuốn bỏ vào nướng bàn, lại đem giấy bạc đắp lên đặt ở một bên, thường thúc, lò nướng giúp ta 200 độ dự nhiệt 5 phút. Hảo Thường huy vội vàng theo tiếng, mà ngu hiểu vị lại bắt đầu làm làm nồi hữu cơ súp lơ. Lần này bọn họ chính là dọn hai cái dương hữu cơ súp lơ trở về. Tuy rằng có bề ngoài hơi chút có điểm biến thành màu đen, bất quá đại bộ phận vẫn là tốt, ngu hiểu vị vừa mới đã nhân cơ hội thả một ít tiếng không gian, bên trong nháy mắt liền biến thành gấp đôi, lúc sau nàng có thể dùng này đó nguyên liệu nấu ăn làm khác đồ ăn. Thái bẩm đã giúp ngu hiểu vị đem súp lơ rửa sạch sẽ hơn nữa sẽ thành tiểu đóa. ngu hiểu vị bên này ở trong nồi rán xào hành tây cùng tỏi, thái bẩm liền lại ở vội vàng cấp lạp xưởng, thịt, quạng hoa tỏi non. Cà rốt cắt miếng thiết đoạn. Phiên xào lúc sau hành tây cùng tỏi. Ngu hiểu vị đem chung nó thịnh ra tới phóng một bên. Sau đó bắt đầu xào lạp xưởng cùng thịt. Lúc sau đem cà rốt cũng bỏ vào đi. Cuối cùng đem suốt lơ hạ nổi. Hiểu vị, lò nướng dự nhiệt hảo. Thường huy bên kia chuẩn bị tốt. Hướng tới ngu hiểu vị hô. Ngu hiểu vị đi qua đi. Đem nướng bàn bỏ vào lò nướng. Sau đó thiết trí 180 độ độ ấm. Thường thúc ngươi xem điểm nhi. Bên này muốn 20 phút, ta đã giả thiết hảo, trong chốc lát nướng đến 18 phút thời điểm ngươi đem giấy bạc mở ra, làm thịt mặt ngoài hơi chút nướng một chút, sau đó 20 phút liền có thể lấy ra. Đã biết, thương điểm nóng gật đầu, ngu hiểu vị bên này giao đái cong lại đi bếp thượng, bên kia súp lơ đã hơi hơi biến sắc, đem muối thêm đi vào, lại đảo một chút sinh chịu, phiên xào đều đều lúc sau trước thịnh ra tới, thịnh ở phía trước rán xào quá hành tây cùng tỏi thượng. Vai đạo chủ yếu nhiệt đồ ăn đều hảo, liền kém một đạo muốn hiện làm hiện ăn lòng đỏ trứng bắp, bởi vì cái này phóng thời gian dài liền miên, hơn nữa lòng đỏ trứng cũng sẽ hơi hơi biến canh, chỉ có ra nổi không lâu tốt nhất ăn, cho nên ngu hiểu vị đặt ở mặt sau tới làm. Còn có một đạo mù tạc dưa ti là lánh đồ ăn, mặt khác một đạo chính là đồ ngọt hoa quế hạnh nhân sữa đặc, đồ ngọt không nóng nảy, liền trước làm mù tạc dưa ti hảo, ngu hiểu vị một bên tìm kiếm yêu cầu gia vị. Một bên đặc biệt tự nhiên hướng tới cách đó không xa thái bẩm hồ, thái sư phó, giúp ta thiết một chút dưa chuột ti đi. Trưng 1217 phong phú khen thưởng ngũ tạng miếu. Rau trộn tương đối dễ dàng, chủ yếu chính là ở thiết ti cùng gia vị thượng, dưa chuột ti thiết phẩm chất đều đều cũng tương đối hảo ngon miệng. Đương nhiên, thái bẩm làm như thế nhiều năm đầu bếp, sát rau trình độ vẫn là tương đương tốt, cho nên ngu hiểu vị nói xong, hắn ngay lập tức giặt sạch dưa chuột sau đó đem dưa chuột cắt thành phẩm chất đều đều thi mã tới rồi mâm. Thái sư phó, lại thiếu thiết một chút cà rốt ti, muốn so dưa chuột ti lại tế một ít, đúng rồi, lại thiết một chút rau thơm mạt Ngu hiểu vị trên tay cầm chén, đang ở đem mù tạc, sa tế, muối đường cùng dấm đảo đi vào quay đều, đây là trong chốc lát muốn xối ở dưa tí thượng. ân bên này ta đến đây đi, ngươi đem gia vị điều hảo phóng nơi này, ta tới tới. Còn có cái gì phải làm? Thái bẩm một bên thiết ti một bên hướng tới ngu hiểu vị trả lời. Liên con có một cái đồ ngọt cùng lòng đỏ trứng bắp, trước làm đồ ngọt đi. Chờ đồ ăn đều thượng bàn ta lại làm lòng đỏ trứng bắp, nhiệt tốt nhất ăn. Ngu hiểu vị nói đem điều tốt liêu chấp bông. Tại đây phía trước, ngu hiểu vị liền đem hạnh nhân dùng nước trong phao thượng, lúc này phao tốt hạnh nhân bỏ vào máy trộn đổ nước sau đó đánh thành hạnh nhân tương. Sau đó đem hạnh nhân lọc lúc sau thêm đường, đặt ở tiểu hỏa càng thêm nhiệt. Mặt khác dùng chén thêm bột nếp, dùng nước trong đem bột nếp điều hòa, một chút đem bột nếp thủy thêm đến hạnh nhân tương. Đảo tiến bột nếp lúc sau hạnh nhân tương tương đối dễ dàng dính đế, cho nên ngu hiểu vị liền một bên nấu một bên quái. Hạnh nhân tương bắt đầu phí thời điểm đem hoa quế tương thêm đi vào, nấu đến canh trở nên dính chủ thời điểm liền có thể hạ phát hỏa. Không cần thiết cái gì. Thái bẩm liền giúp ngu hiểu vị lại đây quấy hạnh nhân tương, mà mặt khác một bên, lò nướng đã mở ra, nguyên vị thịt ba chỉ cuốn làm tốt. Đồng dạng, sớm nhất bắt đầu hầm khoai sọ cả chua thịt bò cũng không sai biệt lắm, ngu hiểu vị lúc này đem phía trước cắt xong rồi khoai sọ khối bỏ vào đi, chờ khoai sọ khối trở nên mềm mại liền có thể ra khỏi nồi. Khác đều hảo, chỉ còn lại có cuối cùng một đạo lòng đỏ trứng bắp. Ngu hiểu vị nhìn xem, đều đã không sai biệt lắm hảo. Nàng bắt đầu đem sớm phía trước lấy ra tới túi trang bắp viên chắc thủy, sau đó dùng làm tinh bột quấy đều, làm bắp viên thượng tất cả đều bọc lên một tầng hơi mỏng làm tinh bột. Khởi chảo dầu, làm trong nồi du đốt tới 7, 8 phần nhiệt, đem bọc lên làm tinh bột bắp viên hạ nồi định hình, đem bắp viên vứt ra tới không du, sau đó đem dư thừa du đảo ra tới, trong nồi lưu đế du. Ngu hiểu vị từ một cái chỉ đóng gói lòng đỏ trứng muối trong túi lấy ra mấy cái lòng đỏ trứng muối. Đem lòng đỏ trứng muối áp thành bùn, ở trong nổi dùng tiểu hỏa sao đến giống như tế sa giống nhau trạng thái, sau đó gia nhập muối cùng một chút đường. Cuối cùng đem phía trước tạc quá bắp bỏ vào đi, làm bắp viên đều đều treo lên lòng đỏ trứng, này nói lòng đỏ trứng bắp liền tính là hoàn thành. Thái sư phó, ngài cùng thường thúc bưng thức ăn đi ra ngoài đi. Cái này hạnh nhân sữa đặc cũng mau hảo, ta tới nhìn là được. Thường huy cùng thái bẩm đem đồ ăn một đạo một đạo mang sang đi. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua khoai sọ cà chua hầm thịt bò, khoai sọ đã có thể dùng chiếc đuối chọc động, đem hỏa đóng chờ một lát hạnh nhân sữa đặc ngao ra tới thời điểm lại thịnh. Phía trước mọi người đều đã thu thập cái bàn lại đây chuẩn bị ăn cơm, ngu hiểu vị đem cuối cùng một đạo hạnh nhân sữa đặc ngao hảo, hiện tại tuy rằng thời tiết dần dần chuyển biến tốt đẹp một ít, không giống mặt thế lúc ban đầu như vậy rất lạnh, nhưng gần nhất vẫn luôn ở bên ngoài, đại gia cũng đều còn mang theo hàn khí. Một đạo lại dễ chịu lại ấm áp đồ ngọt, thật sự là phi thường đắc nhân tâm, đặc biệt là ngu hiểu vị ngao ra tới hoa quế hạnh nhân sữa đặc vị còn đặc biệt mượn mà. Nhìn ra nồi hạnh nhân sữa đặc, đồ ngọt, ngu hiểu vị lấy ra một con mang cái nắp chén. Trước 1218 mọi người một đường tao nộ. Đồ ngọt là tắc minh thích nhất, cho nên ngu hiểu vị thịnh một phần đơn độc bỏ vào không gian, tắc minh vốn dĩ liền mới trở về, kết quả còn vừa lúc phái ở trong xưởng nhiệm vụ. Hôm nay đột phát như vậy sự kiện không thể trở về, cho nên ngu hiểu vị quyết định đêm nay nàng đi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm, chuẩn bị đem đồ ngọt mang cho Tát Minh. Gần nhất tuy rằng ở bên ngoài cũng không ăn ít, nhưng là bất luận là đồ làm bếp vẫn là nguyên liệu nấu ăn, bên ngoài tóm lại kém một ít, lại lần nữa ăn đến ngu hiểu vị làm mỹ vị, mọi người đều giống như trọng hoạch tân sinh giống nhau. Có thể tồn tại trở về thật sự là quá tốt, thật là quá tưởng niệm hiểu vị làm mỗi một đạo đồ ăn. Thể thức một bên ăn một bên nhịn không được nói, lần này thật là ít nhiều hắn phát hiện là tiểu bậc, hơn nữa sau lại cũng là hắn bằng vào một chút thanh âm tìm được rồi ngu hiểu vị bọn họ. Lại nói tiếp, bọn họ lần này rất mạo hiểm, có thể đại bộ phận người đều tồn tại, đã là phi thường phi thường không dễ dàng sự tình. Ngay từ đầu bọn họ ở phát hiện xe không thể thúc đẩy lúc sau, nguyên bản tưởng chờ ở tại chỗ, nhưng là lại gặp tang thi đàn, nếu vẫn luôn chờ ở trong xe. Liền một chút sinh hy vọng đều không có, cũng may mắn bọn họ gặp được chính là một đám bình thường tang thi đàn, nếu là dưới cầu đám, kia nhất dai trở lên tang thi đàn, phòng trừng thật sự liền toàn quân bị diệt. Lúc ấy mọi người quyết định bỏ xe, nhưng là lúc ấy Thượng Vân còn không có thanh tỉnh, cho nên bọn họ liền tuyển định một cái có thể tránh né địa phương, liền tuyển định dưới cầu phương, kia đống thương hạ, cũng chính là phía trước nhất dai trở lên tang thi quần tụ tập địa phương. Cũng đúng là bởi vì bọn họ xuất hiện mới đưa nhất giai trở lên tang thi mới bị hấp dẫn ra tới. bất quá lúc ban đầu chỉ có một con, đồng dạng cũng là may mắn thể thức thính giác nhanh nhẹ, nghe được tang thi gào giống, rốt cuộc gào giống thanh liền đại biểu tang thi cùng bậc, cho nên bọn họ chạy nhanh rời đi vị trí. đáng tiếc vẫn là hấp dẫn tới rồi một con nhất giai tang thi lực chú ý, đây cũng là tổn thất châu trí mới vừa cùng thích huyền trong đội hai người nguyên nhân mất đi đồng đội, mọi người đều rất bi thống, chính là mệnh vẫn là muốn tồn tại. Cho nên liều mạng liền chạy vào sau lại bọn họ trốn tránh, chính là La Tiểu Bạc tìm được bọn họ thời điểm nơi vật kiến trúc. Kế tiếp, Thượng Vân dần dần thức tỉnh, sau khi tỉnh dậy Thượng Vân tiến giai dai, trở thành tân nhất giai biến dị giả, quan hệ dị năng lực kỳ thật rất khó tiến giai dai, nhưng là đồng dạng, tiến dai giống quan hệ dị năng lực cũng là so cùng đẳng cấp khác dị năng lực càng cường. Đương nhiên, quan hệ dị năng lực cường chủ yếu thể hiện ở đối tăng thi, đối với nhân loại cùng thú tới nói cũng chính là vượng lợi hại hơn một ít thôi. Bất quá vừa mới thức tỉnh Thượng Vân còn cần lại nhiều khôi phục thích hứng một chút năng lực của hắn, hơn nữa kia khối vị trí lúc ấy cũng coi như tương đối an toàn. Húng chi, phía dưới xuất khẩu vốn dĩ chỉ có một con nhất dài tăng thi, ở hy sinh ba cái đồng đội dưới tình huống mới tiêu diệt rất một con, ai biết bọn họ trốn vào tới lúc sau lại xem, phát hiện phía dưới cư nhiên xuất hiện càng nhiều tăng thi, hơn nữa rất nhiều vừa thấy bề ngoài liền biết là biến dị tăng thi. Kể từ đó, bọn họ cũng không hào ra tới, mai cho đến gặp được La Tiểu Bạc, nhìn đến La Tiểu Bạc bọn họ liền biết ngu hiểu vị ở tìm bọn họ, bất quá bởi vì phía dưới tăng thi đàn, bọn họ không thể tùy tiện ra tới, chỉ có thể trước làm La Tiểu Bạc trói lại ký hiệu, ý bảo ngu hiểu vị bọn họ ở bên này. Kế tiếp sự tình, bởi vì ngu hiểu vị biết bọn họ ở phụ cận, cho nên bắt đầu đối phía dưới tăng thi tiến hành công kích, bọn họ tự nhiên cũng là phát hiện tình huống như vậy. Cho nên bằng vào bình thường tang thi đối quan hệ dị năng lực sợ hãi, cùng với Úc Phi cùng nhiễm mụ mụ, còn có tiểu kỳ miểu che chắn năng lực, thành công từ phía sau vòng đi lên, cùng ngu hiểu vị bọn họ hội hợp. chương 1219 không thể cho ăn ổn. Thấy mọi người đều ăn no cũng đều thu thập xong từng người về phòng, bưng một ly ấm áp hoa quế hạnh nhân sữa đặc ngu hiểu vị, hoa ở sofa, một ngụm mượt mà hạnh nhân sữa đặc giống như là có thể đủ hòa tan một ngày mỏi mệt. Mệt mỏi đi. Uống xong sớm một chút đi lên nghỉ ngơi. Nhiễm trạch thần lại đây, ở ngu hiểu vị bên cạnh ngồi xuống. Con hảo, ta chuẩn bị trễ chút đi trong xưởng bên kia nhìn xem, thuận tiện đưa điểm ăn quá khứ. Như thế vẫn còn muốn qua đi. Ta đây cùng người qua đi. Nhiễm trạch thần khe như mày, càng tới rồi ban đêm trời tối thời điểm đối nhân loại càng là bất lợi. Ngược lại là tang thi loại này thời điểm cảm quan càng thêm nhạy bén, hơn nữa tầm mắt chịu trở dưới tình huống không biết sẽ gặp được cái gì sự tình. Không cần, ta qua bên kia kỳ thật còn có điểm chuyện khác, ta sẽ cẩn thận. Ngu hiểu vị qua bên kia chủ yếu là vì làm cái này tân nhiệm vụ, nhưng là nhiệm vụ này người khác giúp không được gì, chỉ có có được không gian mẫu hình tinh linh ký chủ mới có thể cảm giác đến. Đáng tiếc mạc mạc cùng bác mạng đều bị chính mình phái ra đi, ngu hiểu vị chỉ có thể dựa vào chính mình. Kia cũng có thể ngày mai lại tìm. Nhiễm trạch thân biết, Chính mình công kích năng lực xác thật không tồi, nhưng là luận hành động năng lực lại hơi tốn, đây cũng là nhiễm trạch thần cho tới nay lớn nhất khuyết điểm, hắn tưởng giúp ngu hiểu vị càng nhiều. Người hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ban ngày thời điểm ta đại khái muốn cho ngươi hỗ trợ, ta sẽ dậy sớm về sớm. Ngu hiểu vị chuẩn bị trước đem nàng nhất hoài nghi địa phương đi bài tra, rốt cuộc lúc ấy xuất hiện nhiều nhất phương hướng nàng đã phân tích qua. Nhiệm vụ này tuy rằng có thời gian hạn chế nhưng là cấp thời hạn còn tương đối trường, nhưng là căn cứ phía trước dị vãng kinh nghiệm, nếu vượt xa người thường phát huy sớm một chút hoàn thành, tựa hồ sẽ có thêm vào khen thưởng, cho nên ngu hiểu vị vẫn là tưởng nỗ lực thử xem. Húng chi, sớm một chút hoàn thành cũng sớm một chút bất lo, bằng không trong lòng luôn là nhớ thương chuyện này, còn muốn tính kế thời gian. Hảo, đúng rồi, đây là vừa mới ngươi đi mang thích huyền tiểu đội đội viên xe tại thời điểm. Ta từ chung quanh tang thi trên người bắt được tinh hoạch, ngươi cầm uy tiểu hồng bì. Nhiễm Trạch Thần biết, tiểu Hồng Bì càng thêm cường nói, đối với ngu hiểu vị cũng có lợi, nếu hắn hiện tại không thể giúp ngu hiểu vị càng nhiều, ít nhất cũng muốn làm nàng trở nên càng cường, được đến càng nhiều bảo hộ. Ân. Đối với Nhiễm Trạch Thần quan tâm, ngu hiểu vị không có cự tuyệt, không mang theo Nhiễm Trạch Thần cùng đi cũng không phải lo lắng hắn liên lụy chính mình. Mà là hôm nay buổi tối hành động nàng cũng chính là ôm thử xem xem tâm thái, thuận tiện lại đưa điểm ăn quá khứ cấp trong sườn người, cũng làm cho bọn họ an tâm. Không chỉ là tất minh, xe xưởng lão bản lão kim cũng đồng dạng, còn muốn trông cậy vào hắn chạy nhanh cải tạo xe đâu, cho nên ngu hiểu vị tại đây cửa phòng sẽ không quá buồn xịn, chỉ có để cho người khác an tâm hơn nữa ăn no mặc ấm, mới có càng tốt tinh lực làm việc. Ngu hiểu vị hiện tại yêu cầu chính là tốt thay đi bộ công cụ. Tuy rằng nàng ngày thường cưới tiểu hồng bì cũng có thể hối hạ ngược xuôi, nhưng là tiểu đội cũng không phải là chỉ có nàng chính mình một người. Nếu trong đội người lẫn nhau chi gian đều lẫn nhau chiều ứng, ngu hiểu vị cũng sẽ không tùy ý vứt bỏ bất luận kẻ nào. Cho nên, một chiếc tốt xe, có thể đại đại hạ thấp bọn họ nguy hiểm, cho nên đối lao kim bọn họ tốt một chút, ngu hiểu vị cũng không cảm thấy du nhiều an. Trong chốc lát ta làm thường thúc cùng thái sư phó giúp ta lại chuẩn bị điểm nhi nóng hởi. Mặt khác, ngươi cảm thấy chúng ta tiểu đội hiện tại thành viên đều đáng giá tín nhiệm sao? Ngu hiểu vị kỳ thật đã đối hiện tại tiểu đội nhân viên tương đối tín nhiệm, chính là mượn từ đời trước nàng xem người không thế nào hành trạng thái, ngu hiểu vị vẫn là cảm thấy nghe một chút nhiễm trạch thần ý kiến. chương. 1220 điệu thấp lần thứ 2 đi ra ngoài, phía trước nhiễm trạch thần vẫn luôn cũng ở suy tính trong đội nhân viên, ngu hiểu vị trên người bí mật thật sự quá nhiều, nhưng là trường kỳ hành động. An ở cùng một chỗ đồng đội, rất khó vẫn luôn cất giấu không bị phát hiện, cho nên, thế tất muốn lộ ra một ít. Ngu hiểu vị như thế hỏi, đại khái chính là ở suy xét muốn hay không đem một ít bí mật nói cho các đội viên, mà về điểm này, nhiễm trạch thần thực du lên tiếng quyền, hắn cũng ở tìm cơ hội, từ mặt bên hiểu biết chính mình đội viên, rốt cuộc đội viên cùng ngu hiểu vị chi gian, hắn cùng ngu hiểu vị vẫn là càng chặt chẽ một ít. Đương nhiên... Ngu hiểu vị hỏi cũng đều là nhiễm trạch thần bên này đội viên, đến nỗi ngu hiểu vị bên kia, bọn họ cũng đã sớm biết ngu hiểu vị một chút sự tình. Trước mắt Đinh Lão Sư, thường thúc cùng thể thức, trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, ta không phát hiện du cái gì không ổn, đến nỗi Thái Sư Phó, kỳ thật ngươi cùng Thái Sư Phó tiếp xúc thời gian càng dài, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn, duy nhất chính là Lư Phàm hắn cùng ta thời gian khá dài nhưng là hắn không quá biểu lộ chính mình nội tâm, tựa hồ vẫn là có chút quá mức phòng bị, nhưng là ta cảm thấy, không gian vấn đề liền tính để lộ ra tới, ảnh hưởng hẳn là sẽ không rất lớn. Nhiễm trạch thần phân tích một chút, nói ra ý nghĩ của chính mình. ân, tạm thời trong đội ta là cảm thấy còn tính ổn định, cho nên ta mới muốn hỏi một chút người, bất quá ta muốn tìm một cái cái gì cơ hội nói đi. Không cần tìm cái gì cơ hội, Gần nhất cùng nhau nhiệm vụ thời điểm ngươi liền nói ngươi đột nhiên phát hiện đạt được tân năng lực thì tốt rồi, đến lúc đó cùng Trương Thịnh Sư Phụ còn có thượng ca, tắc minh bọn họ nói một tiếng là được. Nhiễm trạch thần nhưng thật ra cảm thấy, ngu hiểu vị năng lực nếu ngay từ đầu chưa nói, dứt khoát liền nói thẳng mới phát hiện, cũng tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Hành, liền nghe ngươi, liền nói mới vừa phát hiện. Ngu hiểu vị gật gật đầu, theo sau đem cái ly hoa quế hạnh nhân sữa đặc uống xong. Ta đi lên nghỉ ngơi trong chốc lát, không cần lo lắng, ta sẽ sáng nay gấp trở về, ngươi hảo hảo ngủ, ngày mai còn cần ngươi giúp ta đâu. Ngu hiểu vị lên lầu, hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó thay đổi một bộ quần áo liền ra khu biệt thự. Nhiễm trạch thân đồng dạng trở lại chính mình phòng, nguyên bản tưởng chờ ngu hiểu vị rời đi lại nghỉ ngơi, nhưng là nghĩ đến dù sao liền tính nhìn ngu hiểu vị rời đi, chính mình cũng không thể giúp đỡ càng nhiều. Không bằng thật sự hảo hảo nghỉ ngơi ngày mai làm càng tốt, đặc biệt gần nhất, nhiễm trạch thần tựa hồ phát hiện chính mình năng lực còn còn chờ khai phá, hắn cảm thấy tâm vẫn là muốn càng trầm ổn một ít mới có thể. Hiện giờ buổi tối, bên ngoài đều sẽ trở nên dị thường an tĩnh, thậm chí liền cổng lớn đèn đều chỉ dùng một chản, phi thường phi thường điệu thấp, chính là vì không cho tang thi tồn tại biến dị thú chú ý. Bất quá đồng dạng, nhân loại tại đây một lát hoạt động cũng tuyệt đối tuyệt đối là thấp nhất. Mặc dù là mặt thế phía trước, tới rồi buổi tối cũng sẽ an tính rất nhiều. Ngu hiểu vị cứ như vậy lạng yên không một tiếng động từ trong căn cứ đi ra ngoài, sau đó cơi tiểu hồng Bì hướng tới ô tô duy tu xưởng phương hướng chạy tới. Kỳ thật muốn qua đi còn cần một đoạn thời gian, có tiểu hồng bị ở, chỉ cần không phải đặc thù tình huống, ngu hiểu vị trên cơ bản không cần phải xem vào, cho huyện kim long vương một chút chỗ tốt, làm nó vừa an biên hỗ trợ cảnh giới. Ngu hiểu vị liền ghé vào tiểu hồng bì trên lưng hiếp mắt trừ Tiểu hồng bì trên người vẫn là thực rộng lớn, hơn nữa lần trước ngu hiểu vị nghĩ tổng yêu cầu kỵ tiểu hồng bì, cho nên khiến cho lệ phù từ không gian thương thành giúp nàng tìm một cái có thể tháo rỡ nhưng là cố định trụ lại thực rắn chắc tay vị. Lúc này ngu hiểu vị ghé vào tiểu hồng bì trên lưng, thủ đoạn liền xuyên qua cái kia tay vị, như vậy mặc dù không cẩn thận ngủ rồi cũng rất không đi xuống. Sốc này bên trong. Ngu hiểu vị mơ màng sắp ngủ, không biết qua bao lâu, đột nhiên, tiểu hồng bị ngừng lại. Chương 1221 cô nương ngươi không cần sợ hãi. Tuy nói mau ngủ rồi, nhưng là đời trước nhiều năm thói quen cảnh giới ngu hiểu vị, lập tức liền tỉnh lại. Ngừng đầu xem qua đi, ngu hiểu vị liền phát hiện tiểu hồng bị sở dĩ sẽ dừng lại, là bởi vì đường bị lấp kín. Tiểu hồng bị nhận lộ, cho nên ngu hiểu vị làm nó đi sửa chữa sưởng. Tiểu hồng bị liền theo phía trước lộ hướng bên kia chạy, không nghĩ tới cái này địa phương cư nhiên bị lấp kín. Bọn họ phía trước trở về thời điểm, lộ đều vẫn là thẳng đường. Ngu hiểu vị không biết nơi này ở bọn họ rời khỏi sau lại đã xảy ra cái gì, bởi vì nơi này rõ ràng không phải tự nhiên lấp kín. Ngu hiểu vị còn có thể từ bên trong nhìn đến một ít dị năng lực công kích quá dấu vết. Nói cách khác, đây là nhân vi đổ lộ. Không biết bị đổ mặt khác một bên có cái gì. Ngu hiểu vị nghĩ, ý bảo tiểu hồng bì đi phía trước một ít, thật lớn ngao đủ đáp ở nhất hạ tầng trồng chất đá phiến thượng. Sau đó ngu hiểu vị liền đứng ở tiểu hồng bì trên lưng nhón chân, trong tay cầm đèn tin chiếu hướng đối diện xem. Ách tuy là ngu hiểu vị ở đời trước cũng là trải qua sóng to gió lớn, đối diện cảnh tượng vẫn là làm ngu hiểu vị không khỏi dạ dày chung quay cuồng. Đối diện cảnh tượng thật sự là quá thảm, tăng thi cái gì liền không nói, trên mặt đất tất cả đều là đỏ tươi vết máu. Rất nhiều đổ máu diện tích đại đều còn không có làm, cho nên cũng đem càng nhiều tang thi dẫn lại đây, tất cả đều quỳ dạp trên mặt đất liếm láp, cũng có rất nhiều tang thi ở gặm thực vết máu chưa khô thấu thi thể. Cái loại này trường hợp, thinh linh ở không có chuẩn bị tâm lý dưới tình huống nhìn đến, mặc dù trước kia lại như thế nào miễn dịch, vẫn là khó tránh khỏi sẽ các loại sinh lý không thoải mái, cưỡng chế trụ nội tâm quay cuồng, ngu hiểu vị hít sâu một hơi. Phía trước bởi vì mùi máu tươi nói đưa tới quá nhiều tăng thi, nàng lại từ bên này đi muốn phí không ít thời gian rửa sạch tăng thi, nhưng là không từ nơi này đi, liền phải vòng một vòng lớn, muốn trước từ này tòa nhanh trong dưới cầu đi, sau đó đi xuống mặt lộ. Hồi tưởng một chút phía trước nhìn đến, ngu hiểu vị vẫn là quyết định vòng một vòng. Ý bảo tiểu hồng bị xoay người từ phía sau đi, thực mau tìm được rồi phụ lộ đi xuống, không nghĩ tới bên này trên đường cũng có chướng ngại. Chẳng qua không có che đậy giống phía trước như vậy kín mít, xem ra đem vừa mới con đường phong thượng những người đó xuống dưới còn không yên tâm, đem phía dưới bên này khẩu cung cấp phong thượng. Bất quá chỉ có như thế một cái ngăn cản là ngăn không được ngu hiểu vị tiểu hồng bì, ngu hiểu vị giá tiểu hồng bì từ kia chiếc làm trướng ngại trên thân xe phiên qua đi. Chỉ là, mới lật qua đi, liền cảm giác được một đạo lạnh bước đổ vật từ mặt bên bay qua tới, ngu hiểu vị nghiêng đầu. Một đạo mang theo hàn quang băng truy từ khuôn mặt có qua. Ngu hiểu vị đèn tin theo phía trước băng trùy xuất hiện phương hướng chiếu qua đi, theo sau có người đột nhiên hô lên, không xong, là người. Theo sau, đối phương hướng tới bên này hô, huynh đệ, xin lỗi a ngươi không sao chứ? Chúng ta tưởng biến dị tăng thi. Nghe thấy thanh âm, ngu hiểu vị do dự một chút mới mở miệng, các ngươi là ai? Vì cái gì trốn ở chỗ này phục kích A. Là cái cô nương, đối phương tự hồ không nghĩ tới, loại này thế đạo đen nhánh buổi tối, còn có can đảm ra tới hành động, sẽ là một người tuổi trẻ nữ tử, đại khái cũng là nghĩ sao nói vậy, trực tiếp đem trong lòng lời nói cấp nói ra, cô nương, ngươi như thế nào như thế vãn ra tới, lạc đường sao, đừng tới đây. Trước nói rõ ràng, nhìn đến đối phương biên nói chuyện biên hướng như thế thấu, tuy nói ngu hiểu vị bảo mệnh đồ vật không ít nhưng là nàng vẫn là vạn phần cẩn thận hướng tới hướng bên này đi tới người hỏi. Đối phương nghe thấy ngu hiểu vị nói phản phất giống như không nghe thấy giống nhau, cô nương ngươi đừng sợ. Nói, liền ly ngu hiểu vị bên này càng ngày càng gần. chương 1.222 không quá có thể nói người. Ngu hiểu vị hiếp hiếp mắt, mặt thế bên trong ngươi cần thiết vạn phần cảnh giác, bởi vì ngươi căn bản không biết, thượng một giây đối với ngươi mỉm cười người. Dây tiếp theo có thể hay không bắt người đương ngồi đẩy mạnh tang thi đàn. huống chi, nay đại buổi tối lại thấy không rõ, hơn nữa chính mình vừa mới lật qua tới thời điểm liền gặp quá công kích, ngu hiểu vị không thể không phòng. Nhưng ở nơi đó, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngu hiểu vị nói chuyện thanh âm cũng lạnh xuống dưới, trong tay kim cô đồng đã nắm gắt dao. Không khách khí? Tiểu cô nương, ta nói cho ngươi, này thế đạo chính là thực loạn, ngươi một người rất nguy hiểm. Đối phương hiển nhiên cũng không có đem ngu hiểu vị cảnh cáo đương hồi sự, tiếp tục hướng bên này đi. Bất quá, bởi vì chậm rãi tới gần, nơi tay đèn tin chiếu sáng hạ, ngu hiểu vị cũng thấy rõ đối phương người tới, nói thật, người này lớn lên rất tục tẳng, hơn nữa xuyên cũng là lôi thôi lít thiết, thoạt nhìn thật đúng là không giống như là cái gì người tốt bộ dáng. Nhưng ngu hiểu vị lại không có tiếp tục động thủ tính toán. Bởi vì nàng cư nhiên nhận thức cái này thoạt nhìn không thế nào giống người tốt nam nhân. Lại nói tiếp, đời trước lần đầu tiên nhìn đến người này thời điểm, ngu hiểu vị cũng từng một lần cho rằng hắn không phải người tốt, đương nhiên, cái này sai lầm nhận chi cũng có một bộ phận đến từ cha dương cái kia cha nam. Nhưng xong việc tới, đưa người này cứu nàng cùng một cái khác nữ sinh một mạng, chính mình lại bị tăng thi chào thương, sau đó mang theo thương yên lặng rời đi thời điểm. Ngu hiểu vị mới nhớ lại người này lúc trước ở trong đội kỳ thật vẫn luôn đều thực nỗ lực, chẳng qua bởi vì diện mạo tương đối hung, nói chuyện lại thẳng không thế nào động não liền nói ra tới, cho nên nhân duyên thực bình thường, thậm chí rất nhiều người đều không thích hắn. Đổi thanh lần đầu tiên gặp được người, hắn có thể là hảo tâm khuyên giải, chính là nói chuyện quá khó nghe liền dễ dàng đắc tội với người, liền tỉ như hiện tại, ngu hiểu vị có chút giở khóc giở cười, nàng ngây người công phu. Đối phương đã tới rồi tiểu hồng bì dưới chân, hoa tảo. Người này kỵ chính là cái gì quái vật? Người rốt cuộc có phải hay không người A? Ngu hiểu vị thở dài, chính mình đời trước thiếu hắn một mạng đâu, chỉ cần hiểu biết hắn liền sẽ biết, người này không có gì ác ý, chỉ là tưởng biểu đạt tiểu hồng bì thực thật lớn, tưởng nói nàng có như thế một con sùng vật rất lợi hại. Vị này băng hệ dị năng giả đại ca, ta dị năng lực là triệu hoán, đây là ta triệu hoán thú mà thôi, mặt khác, Ta là người. Ngu hiểu vị chỉ có thể kiên nhẫn cấp trước mắt vị này gọi là lâm thạch băng hệ dị năng giả giải thích. Ngươi cư nhiên không sinh khí A. Ngươi khẳng định không phải người, thật sự là quá kỳ quái. Đối phương đại khái ngày thường mở miệng liền nhận người phiền. Hôm nay phát hiện ngu hiểu vị cư nhiên ở giải thích, ngược lại có chút kinh ngạc. Ngu hiểu vị đỡ chán, đại ca, liền tính ngươi đời trước đã cứu ta một mạng, ngươi còn như vậy nói chuyện. Chúng ta cũng không thể vui sướng nói chuyện phim à? Cái gì kêu cư nhiên không sinh khí, hợp lại ngài nói chuyện như thế nghẹn người đều là cố ý. Đúng rồi, tiểu cô nương, ngươi đại buổi tối ở chỗ này làm cái gì? Không biết vào đêm lúc sau bên ngoài rất nguy hiểm sao. Chúng ta tiểu đội hôm nay trừ bỏ ta cùng một người khác đều chết ở mặt trên, ngươi cũng nhìn đến cái kia trướng ngại vật trên đường đi. Lâm Thạch nói chuyện tuy rằng không dễ nghe, nhưng là người cũng không buồn. Ngu hiểu vị từ phía trên xuống dưới, tuyệt đối không có khả năng là từ đối diện lại đây, bên kia có bao nhiêu tàng thi hắn biết rõ. Cho nên, ngu hiểu vị khẳng định là từ bên này lại đây, hơn nữa gặp được chướng ngại vật trên đường mới quay lại tới từ phụ lộ xuống dưới. Ân, thấy được, trường hợp thực thảm. Ngu hiểu vị trực tiếp gật đầu đáp, trong đầu lại nhớ lại một chút sự tình tới, làm nàng nhịn không được nhíu nhíu mi. Trước 1.223 Quanh năm mấy đời nối tiếp nhau hồi báo Kỳ thật Ở ngu hiểu vị ở nhận ra Lâm Thạch đồng thời Nàng cũng nhớ tới Lâm Thạch đời trước Đã từng giảng quá Không có nhập đội phía trước một ít tao nộ Đời trước Lâm Thạch ở đi đến nàng Nơi kia chi tiểu đội Cũng chính là điển tá tiểu đội phía trước tựa hồ chính là bởi vì đồng đội toàn quân bị diệt Sau lại liền chính hắn một người Vừa lúc gặp được điển tá khuếch chiêu Liền gia nhập điển tá tiểu đội Bất quá Hiện tại Điền Tá đều bị nàng tiêu diệt, ngu hiểu vị cảm thấy, Lâm Thạch cũng sẽ không lại đến Điền Tá tiểu đội, như vậy có phải hay không Lâm Thạch cũng liền sẽ không lại bởi vì cứu nàng cùng một cái khác nữ sinh mà bị thương biến thành tang thi đâu. Nếu là như thế này liền thật tốt quá, nàng cũng coi như là còn Lâm Thạch đời trước nhân tình. Cho nên nói, bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi vẫn là sớm một chút hồi nơi dừng chân, đừng đại buổi tối ở bên ngoài hoảng liên tính ngươi này năng lực thoạt nhìn cũng không tệ lắm, nhưng là, ai biết ngày nào đó ngoài ý muốn chết mất nhiều an. Ngu hiểu vị vô ngữ nhìn lâm thạch, nghe hắn nói nửa câu đầu còn rất đáng tin cậy, ai biết mặt sau vẫn là đem hắn bản tính hoàn toàn bại lộ. Đã biết, ta vốn dĩ chính là vì chạy trở về, ai biết gặp được chướng ngại vật trên đường, nhưng thật ra ngươi muốn như thế nào hồi căn cứ. Đối với đời trước gân nhân thứ mạng, ngu hiểu vị vẫn là hết lớn nhất nhẫn mại lực tới câu thông. Ta đồng đội bị thương, chúng ta xe cũng hỏng rồi, vốn dĩ ta tưởng ở chỗ này chờ hướng đông, vừa mới ta tưởng có tang thi lại đây cho nên mới công kích. Lâm Thạch hướng tới ngu hiểu vị nói. Ngu hiểu vị do dự một chút, ngươi chờ. Nói xong, cưới tiểu hồng Bỉ nhanh chóng rời đi. Cô nương này chạy còn rất nhanh. Nhìn đến ngu hiểu vị thực mau biến mất, Lâm Thạch lại hoa trở về tại chỗ, nhìn thoáng qua hắn cái kia hôn mê chung đồng đội, tiếp tục nhìn chằm chầm bên ngoài. Mà ngu hiểu vị, nàng không chạy rất xa, ở trên đường bên đường tìm kiếm có chìa khóa xe. Lâm Thạch Tân cứu mạng tuy rằng là đời trước, nhưng là ngu hiểu vị phỏng trừng thiếu cùng đội tình huống. Này một đời phỏng trường cũng sẽ không có khác báo đáp cơ hội, cho nên ngu hiểu vị chuẩn bị cho hắn tìm một chiếc xe làm hắn hành động phương tiện, cũng coi như là báo ân. Trên đường xe chống tử rất nhiều, nhưng là muốn tìm đến một chiếc mang chìa khóa, lại còn có tương đối tương đối sạch sẽ liền không phải như vậy dễ dàng. Bất quá ngu hiểu vị vận khí không tồi, dạo qua một vòng thật đúng là làm nàng gặp được một chiếc, tuy rằng trên ghế sau có một con tang thi, bất quá một con linh cấp tang thi còn là phi thường dễ dàng giải quyết, ngu hiểu vị trực tiếp đem kia chỉ linh cấp tang thi làm tiểu hồng bì từ rút lui kéo ra tới, nàng cho linh cấp tang thi một gậy gộc, lại đâm trái tim, kia chỉ linh cấp tang thi liền treo. Đại khái bởi vì này chỉ linh cấp tang thi ở trong xe bị đóng thật lâu, Ngu hiểu vị còn từ đầu của nó bộ thu hoạch tới rồi một quả tinh hoạch, nhan sắc tuy rằng không tính quá sâu, nhưng tóm lại cũng không tồi. Đem tiểu hồng bì thu vào không gian, ngu hiểu vị lái xe tử phản hồi lâm thạch nơi địa phương, lại nhìn đến hắn đối diện một khối thi thể phát ngốc, đây là một khối nữ tính thi thể, trên đầu còn đinh băng truy. ngu hiểu vị lúc này mới chú ý tới, thi thể này trên thực tế đã có thi biến bệnh trạng. Xem ra, Nay hẳn là chính là phía trước Lâm Thạch theo như lời cái kia hắn bị thương đồng đội, vừa mới nàng rời đi đi tìm xe thời điểm, Lâm Thạch cái này đồng đội biến thành tăng thi, bị Lâm Thạch dùng hắn băng hệ dị năng lực cấp giết. Người còn hảo đi. Ngu hiểu vị từ trên xe xuống dưới, nhìn đến phát ngốc Lâm Thạch, nhỏ giọng hỏi. Lâm Thạch lúc này nghe thấy ngu hiểu vị nói như là đột nhiên phục hồi tinh thần lại, theo sau cũng không màng một bên vẻ mặt ngốc ngu hiểu vị. Bế lên trên mặt đất kia cụ tử thi liền gào khóc lên chương 1224 không muốn người biết chuyện cũ Đây là cái cái gì tình huống Ngu hiểu vị có điểm nốc Một cái hơn 30 tuổi Hơn nữa vẫn là ngày thường miệng không thế nào hảo Nói chuyện tổng nghẹn người đại Lao Gia Nhi Đột nhiên như vậy gào khóc Thật đúng là làm người có chút trở tay không kịp Chẳng lẽ khối này nữ thi cùng hắn chi gian tồn tại một ít cái gì đặc biệt quan hệ Đáng tiếc Đời trước Lâm Thạch trước nay không đề qua, ngu hiểu vị tự nhiên cũng là không thể hiểu hết, chỉ có thể ở chỗ này lung tung suy đoán. Khóc trong chốc lát, Lâm Thạch mới lau lau nước mắt, là ngươi chế dê đúng rồi, này chiếc xe là ngươi tìm tới. ân cho ngươi dùng, chạy nhanh hồi căn cứ đi thôi. Ngu hiểu vị nhìn đến Lâm Thạch nói chuyện, lúc này mới mở miệng, đồng thời còn đệ một bao khăn giấy cấp Lâm Thạch, người chết không thể sống lại, húng chi nàng đã có thi biến dấu hiệu. Không giết chết nàng, biến thành tang thi sẽ càng khó xem, nàng đại khái cũng hy vọng chính mình có thể chết xinh đẹp một ít đi. Không nghĩ tới, ngu hiểu vị vốn là tưởng an ủi Lâm Thạch, nhưng lời này Lâm Thạch nghe xong lại khóc lên. Ách! Thực xin lỗi, là ta nói sai rồi, ngươi đừng khóc. Ngu hiểu vị cảm thấy thật sự là quá bối, đem ân nhân cứu mạng cho khóc, này tính chuyện như thế nào à? Không, ngươi nói không sai. Nàng cuối cùng còn có một kia thanh tỉnh thời điểm chính là như vậy cùng ta nói, làm ta sấn nàng không thi biến thời điểm giết chết nàng. Nàng nói không nghĩ biến thành kia bộ mặt khủng bố tăng thi. Vừa mới ngươi nói những lời này, làm ta nhớ tới nàng nói mà thôi, không trách ngươi, đây là nàng nguyện vọng. Lâm Thạch nói xong nhìn về phía Ngưu Hiểu Vị, cảm ơn ngươi xe, xem ngươi thân thủ cũng không cần ta hỗ trợ, ngươi như thế vãn chính ngươi nhiều tiểu tâm một ít. Ngưu Hiểu Vị gật gật đầu. Sau đó nhìn đến Lâm Thạch đem nữ nhân thi thể dọn đến ghế sau, sau đó chính mình thượng phòng điều khiển, nếu về sau còn có cơ hội gặp mặt, yêu cầu ta hỗ trợ ta nhất định sẽ không chối tử. Nói xong, Lâm Thạch lái xe mang theo nữ thi rời đi. Nhìn dáng vẻ, vị này Lâm Thạch ở phía trước còn có một đoạn cảm động câu chuyện tình yêu đâu. Hơn nữa lúc này Lâm Thạch tựa hồ so với đời trước nàng nhìn thấy Lâm Thạch, ngoài miệng còn hơi chút tốt một chút, không biết sao lại biến thành như vậy. Có phải hay không cùng cái này nữ thi có quan hệ? Bất quá mặc kệ như thế nào, ngu hiểu vị cũng không bài xích loại này nội tâm trọng tình nghĩa người, đặc biệt đã từng còn giúp quá nàng, mặc dù hiện tại Lâm Thạch cũng không biết từng phát sinh chuyện như vậy. Hô! Chạy nhanh lên đường đi! Băng không thật muốn đến nửa đêm, ta kiêm chức là đi đưa bữa ăn khuya. Ngu hiểu vị nhún nhung vai, vừa mới ở bên này lại chậm trễ trong chốc lát thời gian. Nàng muốn chạy nhanh chạy đến nhà máy bên kia, trước đem đồ vật cấp tắc minh bọn họ, sau đó nàng còn muốn đi nhất khả năng vị trí xem xét. Kế tiếp lộ liền không quá nhiều ngoài ý muốn, ngu hiểu vị cưới tiểu hồng bị thuận lợi tới nhà máy bên kia, lão kim bọn họ đều đã ngủ, bất quá tắc minh cùng làm rượu đều thực cảnh giác, ở phát giác ngu hiểu vị tới, tắc minh tuy rằng mặt ngoài nhìn không ra cái gì, còn là rất cao hứng. Tắc minh ca, làm rượu. Cái này cho các ngươi ngày mai cơm sáng, giữa trưa tả Hưu hẳn là liền sẽ lại đây thay ca, đêm nay vất vả các ngươi. Vốn dĩ buổi tối đều trở về nghỉ ngơi, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể ăn ở tại bên này. Chúng ta còn hảo, ngày mai là có thể thay ca, lão Kim bọn họ khả năng sẽ trong lòng có điểm sốt ruột. Một bên Lam Diệu nhìn đến là ngu hiểu vị chính mình một người lại đây, kỳ thật trong lòng hắn rất là bội phục ngu hiểu vị can đảm. Ân Ta trở về cùng thích đội trưởng thương lượng một chút, không được làm cho bọn họ cũng thay phiên trở về nghỉ ngơi. Mỗi lần thay ca thời điểm, cũng là lưu hai người ở bên này tiến hành cải tạo, một cái khác trở về nghỉ ngơi. Ngu hiểu vị cũng biết, trường kỳ làm cho bọn họ ở chỗ này, xác thật sẽ làm người cảm thấy trong lòng hốt hoảng. Cũng hảo, vậy phiền toái ngươi trở về cùng thích đội thương lượng một chút đi. Hôm nay lão kim bọn họ đã hỏi qua ta rất nhiều lần cái gì thời điểm có thể rời đi nói, nếu vẫn luôn không chiếm được đáp lại, phòng trừng cũng vô tâm tư tiếp tục làm việc nhi. Lam Diệu gật gật đầu, đối với ngu hiểu vị biện pháp này hiển nhiên cũng có thể đủ tiếp nhận rồi, lại nói hai câu, liền dọn đồ ăn hạ đầu tưởng hướng bên trong đi đến. Người đi đâu nhi? Tắc Minh chờ Lam Diệu cầm đồ vật đi xuống, sau đó đột nhiên hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Trước 1.225 ấm áp trả thơm ấm nhân tâm. Ngu hiểu vị không nghĩ tới, tắc minh cư nhiên như thế nhảy bén nhận thấy được nàng muốn đi ra ngoài mà không phải phải đi về. Bất quá chuyện này nhiễm trạch thần giúp không được gì, đồng dạng tắc minh cũng giúp không được vội. Ta còn có điểm chuyện khác, bất quá không có gì nguy hiểm, ta liền đi xem, người hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai thay ca thời điểm ta cũng sẽ lại đây. Ngu hiểu vị hướng tới tắc minh lộ ra một cái kiên định tươi cười. Ơn. Tắc Minh nghe thấy ngu hiểu vị giải thích, quay đầu lại nhìn xem phía sau lão kim bọn họ ngủ xe, lại nhìn xem ngu hiểu vị, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chỉ là ừ một tiếng. Tắc Minh ca, cái này là cho ngươi. Ngu hiểu vị cười đem hoa quế hạnh nhân sữa đặc lấy ra tới, nóng hổi, hiện tại uống lên ấm áp. Tắc Minh tiếp nhận bình giữ ấm, sau đó nhìn ngu hiểu vị cưới tiểu hồng bì rời đi, đem trong tay bình giữ ấm mở ra. Bên trong nhàn nhạt hoa quế cùng hạnh nhân hương khí bay ra, uống một ngụm, ấm áp không năng khẩu, nhàn nhạt vị ngọt tràn đầy trong miệng. Ngu hiểu vị cưới tiểu hồng bì theo lộ đi phía trước, bên này ban ngày thời điểm mới rửa sạch quá tăng thi, lúc sau lại không có người đi lại, cho nên chung quanh thử can tĩnh, một đường thuận lợi đi vào nguyên bản thích huyền bọn họ tiểu đội trụ địa phương lại sau này một ít vị trí. Nơi này chính là phía trước luôn là xuất hiện kỳ quái tăng thi vị trí. Ngu hiểu vị chính là quyết định chức từ nơi này tra khởi. Lệ phù, mở ra tra xét, chúng ta nhìn xem nơi này có hay không. Lệ phù tra xét là yêu cầu năng lượng tiêu hao, cho nên ngày thường trong tình huống bình thường là không mở ra. Tốt hiểu vị chủ nhân. Lệ phù theo tiếng lúc sau mở ra tra xét hệ thống, bắt đầu một đoạn một đoạn tìm tòi. Chẳng qua, này phụ cận dạo qua một vòng lúc sau, lệ phù thực xin lỗi nói cho ngu hiểu vị. Trước mắt dò xét tình huống cũng không có phát hiện có cái gì đặc thù mục tiêu. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua thời gian, đã một chút nhiều, may mắn hiện tại mọi người đi vào giấc ngủ đều sớm, hơn nữa ở bên ngoài mấy ngày, mọi người đều mệt mỏi, cảm thấy vẫn là trong nhà hảo, cho nên sớm liền nghỉ ngơi, ngu hiểu vị cũng coi như tương đối sớm ra tới, không nghĩ tới nhoáng lên cũng nửa đêm. Chúng ta đây đi về trước đi, ngày mai ban ngày lại qua đây. Vốn dĩ ngu hiểu vị nghĩ, nếu đêm nay tìm được liền tốt nhất, tỉnh ngày mai còn muốn tìm khác lấy cớ. Bất quá không tìm được, này hơn phân nửa đêm, ngu hiểu vị cũng sẽ không cưỡng cầu, cho nên xem thời gian cũng không sai biệt lắm. Nàng nguyên bản cho rằng có khả năng nhất xuất hiện vị trí cũng không lục soát, ngu hiểu vị liền chuẩn bị phản hồi căn cứ. Tốt hiểu vị chủ nhân, đừng lo lắng, nếu dị tượng đều là ở gần đây, chúng ta nhất định có thể tìm được. Lệ Phu nhưng thật ra đối ngu hiểu vị rất có tin tưởng, phải biết rằng, hiện tại ký chủ bên trong có thể có được 60 điểm may mắn giá trị, hơn nữa thành công mở ra may mắn đĩa quay ký chủ, một bàn tay đều số lại đây. Lệ Phu cảm thấy, lấy ngu hiểu vị thường lui tới vận khí tới xem, nhiệm vụ này thực mau liền có thể hoàn thành. Một lần nữa theo đường cũ phản hồi, bất quá lần này ngu hiểu vị nhớ rõ không cho tiểu hồng Bì thượng tiểu, rốt cuộc bên kia phong thượng. Hơn nữa ngu hiểu vị cũng thật sự không nghĩ lại xem một lần cái kêu huyết tinh hình ảnh. Vòng qua đi, vẫn là từ phía trước xuống dưới phụ trên đường tiểu một đường thuận lợi trở lại căn cứ thời điểm, cũng bất quá mới 2 điểm nhiều. Tay chân nhẹ nhàng trở lại chính minh phòng, ngu hiểu vị hơi chút rửa sạch một chút liền nằm xuống, quả nhiên, vẫn là ở trong phòng nhất kiên định. Ngu hiểu vị nhẹ giọng nhắc mãi một tiếng lúc sau, thực mau liền tiến vào giấc ngủ. Chỉ là... Liên ở ngu hiểu vị ngủ lúc sau, không gian nội lệ phù lại đột nhiên công việc lưu đủ lên. Di! Như thế nào sẽ như vậy? Chẳng lẽ ta tính suốt cái gì? Trước 1226 bị chờ đợi cũng là hạnh phúc. Di động đọc. Ngu hiểu vị một giấc ngủ dậy đều đã 8 giờ nhiều, nàng vốn đang tưởng sớm một chút lên, nhưng là ngay sau đó tưởng tượng, chính mình nhiệm vụ này hoàn thành lại có thể bắt được rất nhiều khen thưởng. Chính mình kỳ thật cũng có thể ngẫu nhiên trộm một chút lười, đứng dậy rửa mặt lúc sau xuống lầu, không nghĩ tới mọi người đã sớm nổi lên, lại cũng chưa ăn cơm sáng, mà thái bẩm cùng thường huy tắc đem tài liệu đều chuẩn bị tốt, xem ra là chờ nàng tới. Ngu hiểu vị không cấm nở nụ cười, phía trước chính mình vẫn luôn cường điệu muốn tới làm, không nghĩ hoang phế tay nghề, xem ra thường thúc cùng thái sư phó thật đúng là quán triệt trước sau, bất quá cũng thật khó cho bọn họ, sáng sớm đói bụng chờ cũng không kêu nàng lên. Nói thật, ngu hiểu vị có chút cảm động, đây là thật sự đem chính mình đương người một nhà mới có thể như vậy, một phương diện nghe chính mình, đem cơm để lại cho chính mình tới làm, mặt khác một phương diện, bọn họ thà rằng bị đói, cũng muốn làm chính mình ngủ nhiều trong chốc lát. Xin lỗi các vị, hôm nay khởi chậm tiểu thái lập tức liền hảo. Kỳ thật bởi vì thường huy cùng thái bẩm đều chuẩn bị không sai biệt lắm, đặc biệt cháo trắng cũng ngao hảo. Cái kia là tối hôm qua ngủ trước ngu hiểu vị liền đem mẹ phao thượng, ngày thường cũng là thường huy cùng thái bẩm phụ trách nào, ngu hiểu vị chỉ cần lộng cái làm điểm, sau đó làm một ít tiểu thái là được. Vào phong bếp, ngu hiểu vị nhìn đến những cái đó đồ ăn cũng đều tẩy sạch sẽ đặt ở thất thượng, chính mình thật đúng là quá bất lo. Nhanh nhẹn đem hân đậu phụ khô thiết đinh, rau cải ngật đáp đi ra cũng cắt thành đinh, củ cải đồng dạng rửa sạch sẽ thiết đinh. Sau đó đem sinh khương đi ra cắt thành mảnh vỡ, làm ớt cây cũng cắt thành tiểu Toái đinh. Ngu hiểu vị lấy ra phía trước liền băng tan nước gà thị thiết đinh, sau đó dùng tiêu xay cùng muối nhẹ nhàng chảo một chút đặt ở một bên ngon miệng, bên này trong nổi phóng thượng du, đem cắt xong rồi gừng băm đảo đi vào xào hương, sau đó đem gừng băm bột phân vớt ra tới. Đem ướp tốt gà đinh nhập nổi, phiên xào đến gà đinh biến thành màu trắng thịnh ra tới. Sau đó đem thiết đinh làm ớt cay bỏ vào đi tạc ra ớt cay mùi hương, đồng dạng cũng muốn bớt ra tới. Một lần nữa đem vừa mới xào quá gà đinh đảo đi vào, đồng thời đem hân làm đinh cũng đảo đi vào. Phiên xào đến hân làm đinh ra có chút khởi biến hóa, ngu hiểu vị lại đem củ cải đinh cùng rau cải ngật đắp đinh đều đảo đi vào. Theo sau thêm trao tương gia vị, chờ trao cùng sở hữu nguyên liệu nấu ăn xào đều đều, cuối cùng vải lên tiêu say. Một đạo xứng cháo hân làm trao gà đinh liền làm tốt. Không đợi ngu hiểu vị tê bên ngoài liền có người nghe hương vị tiến bào, quá thơm, cái này nội dung chính đi ra ngoài sao. Ngu hiểu vị gật gật đầu, đúng vậy, cái này phần đỉnh đi ra ngoài đi. Dư lại một cái lập tức liền hảo, chuẩn bị ăn cơm, thịnh cháo cùng màn thầu. Biên nói chuyện thời điểm, ngu hiểu vị trong tay cũng không nhàn rỗi, nàng còn phải là một đạo tía tô dưa chuột, đồng dạng cũng là tá cháo tiểu thái, cũng rất đơn giản, cùng ôn quế dưa chuột có điểm cùng loại. Chẳng qua nhiều hơn một bước tía tô Hoàng lục dưa chuột chi gian hỗn loạn hắc hồng tía tô mạn Làm chỉnh nói đồ ăn thoạt nhìn đẹp Ăn lên lại thoải mái thanh tân Làm tốt tía tô dưa chuột Ngu hiểu vị lại đổ một chút rất sớm phía trước làm trà bông ở tiểu cái đĩa Lúc này mới bưng mâm đi ra ngoài Đúng rồi hiểu vị Vừa mới ngươi còn không có khởi thời điểm Ta đi một chuyến thích đội trưởng bên kia Bọn họ nói bọn họ chuẩn bị tốt Chờ chúng ta bên này ăn xong cơm sáng trực tiếp đi cổng lớn Bọn họ sẽ ở bên kia chờ chúng ta. Nhiễm trạch thần nhìn đến bưng thức ăn ra tới ngu hiểu vị, hướng tới nàng nói. Đúng rồi, còn muốn mang một ít ăn cấp tắc minh ca bọn họ, mặt khác còn có một việc, ta vốn dĩ muốn tìm thích đội trưởng nói. Nói, ngu hiểu vị nhanh chóng ăn xong, các ngươi ăn xong sửa sang lại hảo tới tìm ta, ta đi trước tìm thích đội trưởng. Quyền sách đến từ Đề cử đô thị đại thần Lão thi sách mới Trước 1.227 càng nguy hiểm một người Di động đọc Ngu hiểu vị nhưng không quên Ngày hôm qua Lam Diệu cùng nàng nói sự tình Chẳng qua ngày hôm qua nàng trở về quá mượn Tổng không có khả năng lại đi tìm thích huyền Mà hôm nay Ngu hiểu vị chuẩn bị đem mượn quân bộ chiếc xe kia tử chức còn trở về Sau đó bọn họ muốn ngồi thích huyền tiểu đội xe đi ra ngoài Cho nên vốn dĩ liền sẽ không đi quá nhiều người Ngu hiểu vị cũng liền không cùng nhiễm trạch thần nói Ăn xong liền thẳng đến bên ngoài đi tìm Thích Huyền đi. Thích Huyền bọn họ kỳ thật sáng sớm liền dậy, nhưng là bọn họ cũng liền ăn một chút tức thực đồ ăn, làm sao giống ngu hiểu vị bọn họ như vậy, sáng sớm lên còn phải làm cơm. Bất quá nói thật, kỳ thật giống Thích Huyền bọn họ tiểu đội như vậy, mới là mặt thế tiểu đội đi ra ngoài trước chính xác mở ra phương thức, ngu hiểu vị bọn họ tiểu đội. Nói thật, thật sự là quá quá thoải mái một ít. Chỉ là không có biện pháp, Ai kêu ngu hiểu vị có được năng lực chính là nấu cơm, mà nàng lớn nhất dựa vào cũng là muốn dựa nấu cơm mới đổi lấy đâu. Cho nên đối với ngu hiểu vị tới nói đây là nhiệm vụ cũng coi như là tạo phúc trong đội đội viên. Hiện tại đã biết được nhân, đại bộ phận đều thanh trừ, duy nhất còn có một cái đời trước hại nàng, này một đời dự kiến, nhưng là ngu hiểu vị còn không có công phu quảng, chính là điền điểm. Bất quá mất đi điền tá điền điểm, ngu hiểu vị thật đúng là trướng mắt. Nói nàng là đối thủ đều vũ nhục đối thủ cái này từ, mặc dù là đời trước, nếu không phải điền tá, điền điểm căn bản phiên không dậy nổi bất luận cái gì song gió, mà cha dương cái kia cha nam cũng căn bản không có khả năng đi lĩnh bợ điền điểm. Nhưng thật ra một nữ nhân khác, một cái kêu thẩm bảo nữ nhân, đó là điền tá sau lại gặp được một nữ nhân, đời trước chính là không thiếu đi theo điền tá bên người ra ý đồ xấu, hơn nữa, tuy rằng điền tá phương diện nào đó không được, nhưng là hai người cũng không thiếu dùng công cụ làm một ít phi thường phi thường phóng đẳng sự tình. Hơn nữa, ngay cả điền điểm bị dâng ra đi chuyện này, kỳ thật cũng là thẩm bảo ở điền tá bên cạnh suối rủ, tuy rằng điền tá bản thân cũng có quyết định này, nhưng là điền tá dù sao cũng là điền điểm thân sinh phụ thân, tuy rằng nghĩ lợi dụng điền điểm cho chính mình lót đường, nhưng là cuối cùng thao tác thời điểm vẫn là thế điền điểm sàng chọn rất không ít người, mãi cho đến thẩm bảo xuất hiện lúc sau. Điền điểm mới chính thức bị hoàn toàn lợi dụng lên. Chẳng qua đến bây giờ mới thôi, ngu hiểu vị còn không có gặp được cái này têu thẩm bảo nữ nhân. Nếu gặp được, ngu hiểu vị phỏng trừng sẽ càng thêm cảnh giác nữ nhân này. Rốt cuộc nàng đời trước đã từng trộm phát hiện thẩm bảo cái khác không thể cho ai biết bí mật. Lúc ấy ngu hiểu vị liền ý thức được thẩm bảo nữ nhân này đáng sợ, cũng là có thể trốn nàng rất xa liền rất xa. Nhưng là, thẩm bảo rốt cuộc trường kỳ đi theo điền tá bên người. Đại khái cũng bởi vì như vậy, nàng tổng tận khả năng né tránh, mà cha Dương luôn là tưởng thấu điền tá bên kia, thẩm bảo ở điền tá bên người tuy rằng đãi ngộ hảo, nhưng là nào đó nàng trưởng kỳ không chiếm được thỏa mãn địa phương liền yêu cầu nam nhân khác tới đền bù, mà cha Dương cùng ngu hiểu vị cũng trước sau chưa từng có càng nhiều trình tự thân mật tiếp xúc, cho nên thường xuyên qua lại, cha Dương cùng thẩm bảo cũng thông. Đồng quá cùng nhau, mới có sau lại cha Dương hòa điền điểm sự tình. Đương nhiên, thầm bảo cùng cha dương sự tình, ngu hiểu vị là phát hiện quá, đại khái cũng chính là như vậy, nàng xem nhẹ điền điểm, nàng quang chú ý cảnh giác thầm bảo, lại không phát hiện điền điểm kỳ thật ở thầm bảo cùng cha dương tinh kế hạ cũng trở thành cha dương vật trong bàn tay, kỳ thật, mặc dù ngu hiểu vị đời trước bị đẩy mạnh tăng thi đàn kết quả không có gì đặc biệt. Nhưng là nàng hồi tưởng khởi này hết thảy phòng trưng điền tá đời trước kết quả cũng hảo không được. Rốt cuộc cha dương cùng thẩm bảo mưu hoa hẳn là điền tá chỉnh chi tiểu đội, cho nên nàng, điền tá cùng với điền điểm, đều là này cha dương cùng thẩm bảo vật hy sinh. Quyển sách đến từ Đề cử đô thị đại thần Lão Thi sách mới chương 1228 giờ đi trước loa thanh cấp Bất quá, ngu hiểu vị cũng sẽ không đồng tình điền tá hòa điền điểm. Hai cha con này hai nếu không phải tâm địa hư, cũng sẽ không lạc như vậy kết cục, mà nàng Chỉ do chính là nằm cũng chúng đạn Bất quá ngu hiểu vị cũng biết chính mình chẳng trách người khác Tuy rằng nàng đời trước cũng không có làm chuyện xấu Nhưng là không biết nhìn người Hơn nữa phát hiện lúc sau cũng không hạ quyết tâm thoát ly hiện trạng Đời trước nàng Thật giống như một con bị ném vào nước sôi rùa đen rút đầu Tuy rằng sắc có thể cho nàng ngắn ngủi an ổn Lại không biết bên ngoài thủy càng ngày càng nhiệt Sớm muộn gì nàng sẽ bị chính mình lây chết Vừa nghĩ đời trước sự tình Ngu hiểu vị liền tới tới rồi cổng lớn vị trí, thích huyền bọn họ tiểu đội quả nhiên đều đã ở. Thích đội trưởng, ngượng ngùng, cho các ngươi đợi lâu, ta khởi trở. Ngu hiểu vị hướng tới thích huyền cười cười. Không có gì, ngươi cũng rất vất vả, đúng rồi, ta nghe nói ngươi tối hôm qua còn đi cho bọn hắn đưa đồ ăn đi. Vẫn là ngươi tưởng chú đáo. Buổi sáng nhiễm trạch thần lại đây chính là cùng thích huyền nói, đêm qua ngu hiểu vị lại đi một chuyến xường khu. Cho bọn hắn tặng một ít đồ ăn, cũng làm cho bọn họ an tâm một ít. Rốt cuộc xe sửa phần lớn đều là chúng ta tiểu đội, cũng là hẳn là. Nói xong, ngu hiểu vị mới mở miệng, ta lại đây là có việc nói. Đêm tối hôm qua đi xưởng khu thời điểm Lam rượu cùng nàng nói sự tình đối thích huyền nói một, đột nhiên rời đi, khẳng định sẽ nhiều ít có điểm ảnh hưởng tâm tình, cho nên ta suy nghĩ, hôm nay bắt đầu, mỗi lần thay ca thời điểm cũng làm trong đó một cái trở về nghỉ ngơi. Chỉ trừ hai cái sư pho ở bên kia, như vậy có thể làm cho bọn họ đầy đủ nghỉ ngơi một chút, hơn nữa cũng sẽ không trong lòng quá không đế. Ân, cái này lam diệu nhưng thật ra đề không sai, xác thật hẳn là suy xét đến điểm này, bọn họ ba cái đều không phải dị năng giả, phòng trưng khó tránh khỏi trong lòng sẽ coi chút hoảng. Kia hôm nay liền từ lão kim bắt đầu thay phiên hồi căn cứ nghỉ ngơi, đúng rồi, trong đội kỳ thật còn có hai cái hiểu xe. Chẳng qua kỹ thuật không có như vậy lợi hại, nhưng là đi làm làm giúp đỡ cũng khá tốt. Ta hôm nay vốn dĩ không tính toán dẫn bọn hắn đi, ta làm đội viên đổi bọn họ chung một cái lại đây. Thích huyền nói xong liền xoay người đi trong đội phân phó. Không bao lâu, ngu hiểu vị liền nhìn đến trong đó một người gật gật đầu, xoay người hướng tới bên trong chạy đến. Không bao lâu, nhiễm trạch thần mang theo hôm nay muốn thay ca thượng vần, còn có đường thượng có thể hỗ trợ Úc Phi cùng nhau ra tới mặt khác bị thích huyền đổi mới đội viên cũng thực mau đuổi ra tới Hảo, chúng ta đây xuất phát đi thích huyền nói liền hướng tới bọn họ tiểu đội xe đi qua đi ngu hiểu vị cũng đang muốn đi theo lên xe lại nghe thấy phía sau đột nhiên có liên tiếp ngắn mũi ô tô loa thành sau đó liền nghe thấy một thanh âm hô hiểu vị nghe thấy tiếng la ngu hiểu vị quay đầu liền nhìn đến một chiếc xe từ cửa sổ thăm dò ra tới cư nhiên là giang đoàn trưởng giang đoàn trưởng Ngại như thế nào tới? Ngu hiểu vị có chút tò mò, giang đoàn trưởng như thế nào sẽ lúc này ra tới ngăn lại nàng? Ta vừa mới nhìn đến các ngươi đội viên đi con xe, sau đó nghe nói ngươi hôm nay còn muốn ra căn cứ, cho nên ta liền chạy nhanh lại đây. Ngày hôm qua trở về vãn, ngu hiểu vị liền không đi quân bộ còn xe, mà hôm nay sáng sớm lại vội vàng đi ra ngoài, cho nên ngu hiểu vị liền đem con xe sự tình giao cho không cần ra cửa trương thịnh đi làm. Dù sao muốn giao để dùng vật tư, biệt thự kho hàng chung cũng tuyệt đối vậy là đủ rồi, chỉ là lần này hư hao hơi chút có điểm nghiêm trọng, ngu hiểu vị phỏng trừng muốn sẽ tương đối nhiều, bất quá này đối với bọn họ tới nói đều không phải vấn đề, cũng không biết giang đoàn trưởng cố ý đuổi theo ra tới là cái gì sự tình. chương. 1229 tân một vòng tìm tra nhiệm vụ, ngu hiểu vị dừng lại chờ giang đoàn trưởng xe đình ổn, sau đó đi đến xa tiền. Ngươi hôm nay muốn đi ra ngoài nhiệm vụ. Thực sốt ruột nhiệm vụ sao? Giang đoàn trưởng dừng xe lúc sau, hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Phía trước sở dĩ mượn xe còn không phải là bởi vì chúng ta xe tổn hại sao? Nguyên bản ở tại bên kia, nhưng là ra một ít tiểu ngoại ý muốn chỉ có thể trở về, chính là còn có đội viên lưu tại bên kia. Đúng rồi, lần này quân bộ xe giống như đâm có điểm lợi hại, muốn như thế nào bồi thường ngài nói thẳng. Cũng không phải cái gì cơ mật. Ngu hiểu vị đem sự tình đại khái nói một chút. Cái kia không quan trọng. Giang đoàn trưởng nói xong, hơi chút hạ giọng, phòng thí nghiệm bên kia ra điểm vấn đề. Liêu xuyên tiến sĩ hiện tại khả năng yêu cầu người đi hỗ trợ tìm một ít đồ vật, chính là nguyên lai like hăng cái kia phòng thí nghiệm. Hắn tưởng tự mình qua đi, ta muốn cho các ngươi tiểu đội tới đón nhiệm vụ này. Hồi khoa học kỹ thuật cao Úc, ngu hiểu vị hơi dừng một chút. Khoa học kỹ thuật cao ốp hiện tại bên trong có phải hay không còn sẽ có lợi hại tang thi nàng không biết, nhưng là có một đoạn đã rất nguy hiểm, lúc ấy chính là trực tiếp nổ tung. Đúng vậy, chuyện này ta trái lo phải nghĩ, vẫn là cảm thấy giao cho ngươi nhất tiên tâm, bên kia vị trí không cần lo lắng, lần này lợi dụng bên cạnh cẩn cầu, trực tiếp đem các ngươi đưa qua đi, nhưng là phía dưới tang thi cùng lâu nội tang thi còn muốn ngươi nhiều chỉ ra và xác nhận. Giang đoàn trưởng không tính toán thật sự làm ngu hiểu vị đi liều mạng, chẳng qua ngu hiểu vị đối tăng thi loại hình cùng nhược điểm quen thuộc trình độ làm hắn cảm thấy, có ngu hiểu vị ở càng yên tâm, ngu hiểu vị đi chính là phụ trách chỉ ra và xác nhận tăng thi cùng tìm ra nhược điểm, vũ khí cánh quân bộ đều có an bài. Ấn ngu hiểu vị do dự một chút, cái gì thời điểm xuất phát? Cuối cùng là hiện tại, bất quá ngươi hôm nay nếu an bài, sáng mai có thể chứ? Giang đoàn trưởng chính là đang đợi ngu hiểu vị trở về, cho nên vẫn luôn không an bài phòng thí nghiệm nhiệm vụ này, hiện tại biết được ngu hiểu vị đã trở lại, trước tiên liền chạy tới. Hành, vậy ngày mai, chỉ cần ta chính mình qua đi, vẫn là yêu cầu ta mang đồng đội qua đi. Cái này xem chính ngươi an bài, chúng ta nhân viên nhưng thật ra đủ, hơn nữa vũ khí cũng an bài trọng hình, lần này còn điều cần cầu qua đi, chúng ta ngày hôm qua cũng đã đem cần cầu an bài đi qua. Chẳng qua tình huống bên trong không phải rất lạc quan, cho nên yêu cầu người hỗ trợ tìm kiếm một ít đặc thù tăng thi nhược điểm. Giang đoàn trưởng cũng không dấu dếm, hắn kỳ thật chính là yêu cầu ngu hiểu vị một người mà thôi, nhưng là ngu hiểu vị nếu muốn mang đội viên đi, hắn đương nhiên cũng sẽ cho bọn hắn tương ứng khen thưởng. Nếu là như thế này theo tà chính mình đi thôi. Chúng ta tiểu đội hiện tại cũng ở thay phiên trực ban, xe bên kia cải tạo tiến độ không tính quá nhanh. Cải trang xưởng cách nơi này lại có một khoảng cách, cho nên nhân thủ cũng không phải thực xung túc. Nếu Giang Đoàn trưởng như thế nói, ngu Hiểu Vị cũng biết nàng chính là qua đi hỗ trợ tìm tăng thi nhược điểm, cũng liền không cần thiết mang người khác đi qua. "Hảo, vậy như thế nói tốt, ngày mai 7 giờ ta sẽ lái xe ở các ngươi biệt thự cửa tiếp người, ngươi có thể lên xe lại tiếp tục ngủ, bất quá chúng ta muốn sớm một chút qua đi, bởi vì muốn khuân vác đồ vật rất nhiều. Lần này thực nghiệm bên trong phát hiện Có một ít phía trước không thế nào dùng đến đồ vật ngược lại phải dùng thượng, mà thật sự là đồ vật quá nhiều quá tạp, cho nên liếu xuyên tiến sĩ quyết định chính mình tự mình trở về một chuyến. Phía chính phủ đương nhiên là cho dư lớn nhất phối hợp, nhưng là duy nhất một chút nan để chính là, kia đống khoa học kỹ thuật cao ốc tình huống thật sự là rất kỳ quái, bọn họ phía trước cũng từng chuẩn bị đột phá quá, đáng tiếc gặp được biến dị tăng thi thời điểm. Rất nhiều người mặc dù có được cường lực vũ khí, cũng không biết như thế nào hợp lý nhất lợi dụng. Trước 1.230 đôi bên cùng có lợi sinh tồn kinh. Kể từ đó, Giang đoàn trưởng đi tìm kiểu phó chủ tịch, Nga, không đúng, hiện tại hẳn là kêu kiểu chủ tịch. tiêu Trấn Quốc từ mặt thế tới nay liền vẫn luôn làm chính chủ tịch sự tình, đã chứng thực nguyên bản chính chủ tịch đã cả nhà biến lĩnh dị, cho nên trải qua quân bộ thành viên mở họp thương nghị lúc sau, đem hiện tại các vị trí một lần nữa an bài cũng bổ sung một ít tân đáng tin cậy thành viên tiến bảo. Cho nên, hiện tại tiểu phó chủ tịch đã chính thức trở thành tiểu chủ tịch, giang đoàn trưởng chính là cùng tiểu chủ tịch thương lượng một chút, cảm thấy chuyện này vì ổn thỏa khởi kiến, đặc biệt là không thể làm liêu xuyên tiến sĩ người đang ở hiểm cảnh, cho nên vẫn là muốn tìm một cái đối biến dị tăng thi nhược điểm quen thuộc, sức quan sát lại cường người tới cùng nhau nhiệm vụ. Đương nhiên, trải qua như thế nhiều lần ở chung, Bọn họ cái thứ nhất nghĩ đến chính là ngu hiểu vị, chẳng qua ngu hiểu vị lần này đi ra ngoài thời gian tương đối trưởng, cũng may mắn phía trước giang đoàn trưởng ở bên ngoài gặp được ngu hiểu vị, biết nàng không có việc gì, chính là bởi vì cải trang xe chậm chế. Ngu hiểu vị gật gật đầu, đồng ý giang đoàn trưởng ăn bài, sau đó xoay người lên xe. Vị kia là phía chính phủ người. Ngu hiểu vị ngồi chính là thích huyền nơi này chiếc xe, hắn vừa mới liền ở quan sát. Đối phương tuy rằng không xuống xe, nhưng là có thể đem xe từ bên trong khai ra tới, hơn nữa rõ ràng là quân bộ xe, nói cách khác, ngăn lại ngu hiểu vị chính là phía chính phủ người. Đối với ngu hiểu vị, Kỳ thật Thích Huyền có rất nhiều nghi vấn, ngu hiểu vị tựa hồ cái gì đều biết, hơn nữa tiếp xúc người cũng tựa hồ rất nhiều, thật không biết một cái tiểu cô nương là như thế nào làm được, thậm chí Thích Huyền suy nghĩ, chẳng lẽ ngu hiểu vị thân thích có ở quân bộ? Sở dĩ không có hướng khác phương diện tưởng, là bởi vì thích huyền cảm thấy lấy ngu hiểu vị như vậy năng lực cùng tính cách, không giống như là như vậy bán đứng thân thể đổi lấy nữ sinh. Tuy rằng thích huyền trực giác vẫn là thực nghệ bén, nhưng là hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, ngu hiểu vị sở dĩ có thể như vậy thích đứng mặt thế, là bởi vì nàng đã từng tự mình trải qua quá một lần. Chúng ta đi thôi. Hôm nay thật là ngượng ngùng, chậm chễ như thế lâu thời gian. Buổi sáng chính mình liền khởi chậm, vừa mới lại cùng giang đoàn trưởng nói trong chốc lát lời nói thật sự là có điểm chậm trễ tiến trình này không phải ngu hiểu vị ngày thường tác phong cho nên nàng không khỏi có chút xin lỗi lại không phải cố ý phía chính phủ có việc mặc kệ là tìm ai không đều phải dừng lại thích huyền kỳ thật nhưng thật ra hy vọng hiện tại có thể cùng phía chính phủ có điều liên hệ như vậy bọn họ tiểu đội mới có thể thật sự ở căn cứ dừng bước phía trước không nghĩ tiến căn cứ cũng là vì ở căn cứ nội Nếu không có cường hữu lực căn cơ, như vậy rất nhiều thời điểm vẫn là yêu cầu càng nhiều bị quản chế với người, chỉ là lần này gặp được tăng thi thật sự là lại kỳ quái lại cường đại, liền tính bọn họ không bỏ được rời đi cũng không có biện pháp. Nhưng là hiện tại, thích huyền tựa hồ tìm được rồi một cái đột phá khẩu, ngu hiểu vị. Cái này cô nương trên người mang theo rất nhiều không giống người thường cảm giác, đặc biệt vừa mới ngu hiểu vị cùng vị kia phía chính phủ nhân viên nói chuyện với nhau. Tuy rằng hắn không nghe thấy nói cái gì, nhưng là từ vị kia phía chính phủ nhân viên đối ngu hiểu vị thái độ đi lên xem, cũng không phải thể mệnh lệnh giao lưu. Có lẽ, về sau bọn họ tiểu đội muốn ở căn cứ đứng vững, còn cần cái này cô nương hỗ trợ. Bất quá, thích huyền cũng nghĩ kỹ rồi, về sau cũng sẽ tận khả năng giúp ngu hiểu vị tiểu đội vội. Đây là thích huyền người như vậy hòa điên tá, cha dương cái loại này người bất đồng địa phương, ở như vậy thế đạo. Tìm kiếm trợ giúp là bình thường. Nhưng là giống Điền tá cùng cha dương. Cái loại này chỉ biết áp bức cũng không nghĩ hồi báo. Trung quy sớm muộn gì cũng sẽ đã chịu báo ứng. chương 1.231 sở không rõ ràng lắm hướng đi. Ngu hiểu vị tuy rằng không biết lúc này thích huyền suy nghĩ sự tình. Nhưng là ngu hiểu vị vẫn luôn đều đối thích huyền vị này. Đội trưởng rất bội phục. Đời trước liền nghe nói qua không ít hắn làm người xử sự sự tình. Hơn nữa... Liên tính hiện tại ngu hiểu vị biết thích huyền ý tưởng cũng chỉ sẽ tán đồng, bất luận là mạt thế sau vẫn là mạt thế trước, người đều không quá khả năng hoàn hoàn toàn toàn chỉ một người sinh tồn, lẫn nhau hỗ trợ, lấy chính mình có tới đổi lấy người khác có, đây là một loại trao đổi, một loại giao dịch, này hẳn là từ người vượn thời điểm liền có sinh tồn phương thức. Cho nên mặc dù ngu hiểu vị biết thích huyền hiện tại tính toán, nàng cũng sẽ tận lực phối hợp, Nhưng là nếu gặp được giống điển tá cùng cha dương cái loại này ý từ người, ngu hiểu vị cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Xe một đường đảo cũng thuận lợi, bất quá đến ngày hôm qua bị ngăn lại địa phương, ngu hiểu vị làm mọi người trước tiên từ táp nói đi xuống. Bên kia phong thượng, nghe được ngu hiểu vị nói muốn trước tiên đi xuống, thích huyền nhảy bén hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Đúng vậy, bên kia đã chết một chi tiểu đội, dẫn rất nhiều tăng thi. Tối hôm qua ta chính là nhìn đến một cái thực huyết tinh trường hợp, bọn họ tiểu đội cuối cùng liền sống một người, ngày hôm qua giúp hắn tìm một chiếc xe làm hắn rời đi, phỏng chừng hôm nay hẳn là đã đến căn cứ đi. Ngu hiểu vị không biết Lâm Thạch có phải hay không hiện tại liền ở tại căn cứ, nhưng là đời trước nhìn thấy Lâm Thạch thời điểm hắn là ở căn cứ. Ai? Thật không biết cái gì thời điểm mới có thể đủ đem này đó đáng giận đồ vật tiêu diệt, tăng thi, biến dị thú, sâu. So. Đều hết thể biến mất thì tốt rồi. Cấp thích huyền lái xe bọn họ tiểu đội một người khác thở dài nói. Sáng nay chúng ta đang đợi các ngươi thời điểm nghe được có một chi tiểu đội trở về. Nói là ngày hôm qua gặp được trùng hút máu, một chỉnh chi tiểu đội cũng chỉ có vài người tồn tại đi trở về. Nghe được chính mình đồng đội nhắc tới sâu, thích huyền cũng nhớ tới sáng sớm bọn họ nghe được kia sự kiện. Ở cái gì khu vực gặp được? Kỳ thật ngu hiểu vị vẫn luôn rất để ý trùng hút máu sự tình. Không biết có phải hay không nàng lần đó ở trùng hút máu buông xuống thời điểm dẫn phát nổ mạnh, dẫn tới trùng hút máu rất nhiều tử vong duyên cớ, tổng cảm thấy này một đời trùng hút máu hoạt động không có đời trước như vậy thường xuyên. Khó được lại nghe được có quan hệ trùng hút máu sự tình, ngu hiểu vị vội vàng truy vấn. Ta ngấm lại. Đúng rồi, là đang tới gần sân bay bên kia. Thích huyền hơi chút dừng một chút trả lời. Sân bay bên kia ngu hiểu vị đối với bình kinh thị cụ thể vị trí không phải rất quen thuộc, nhưng là đối với toàn bộ đại khái vị trí, đặc biệt là một ít tương đối tiêu chí tính địa điểm vị trí, vẫn là có một ít khái niệm. Hối ức một chút đời trước về trùng hút máu ký ức, ngu hiểu vị nhẹ nhàng lắc đầu, đời trước trùng hút máu chính là so hiện tại kiêu ngạo nhiều, tổng cảm thấy đời trước rất nhiều địa phương đều có thể đủ gặp được trùng hút máu, thậm chí nàng nơi tiểu đội đều gặp được quá rất nhiều lần chẳng qua nàng đều may mắn đào thoát. Mà hiện tại, cho tới bây giờ, ngu hiểu vị nghe được về trùng hút máu tin tức quá ít, cũng không biết tình huống như vậy là tốt là xấu, nếu là bởi vì lần đó nổ mạnh quan hệ, làm trùng hút máu đại lượng tổn thất, cho nên mới sẽ như thế thiếu tin tức cũng liền thôi, rốt cuộc đây là chuyện tốt. Chính là, nếu bởi vì lần đó nổ mạnh dẫn tới vốn dĩ hẳn là hung hăng ngang ngược một đoạn thời gian trùng hút máu sinh ra khác biến hóa, kia cũng không phải là cái gì hảo ngoạn sự tình. Ngu hiểu vị nghĩ có chút suất thần thời điểm, xe đã vòng qua này đoạn tiểu, thực mau liền phải tới sưởng khu bên kia. Trước 1.232 là khoảng dựng đều không đối. Thuận lợi tới sưởng khu, ngu hiểu vị đi không nhiều lưu lại, nàng cùng mọi người hơi chút nói nói mấy câu lúc sau, nói chính mình còn có khác sự tình muốn đi. Hiểu vị, ngươi gần nhất đều ở vội cái gì? Đối với ngu hiểu vị, Thượng vân cái này đương ca ca vẫn là muốn hỏi đến một chút, rốt cuộc hiện tại không giống đã từng mạ thế trước, hiện tại nơi nơi đều khả năng xuất hiện nguy hiểm. Vân ca ca, ta có chút đồ vật muốn tìm, ngươi cũng biết ta làm bác mạn đi ra ngoài tìm nguyên liệu nấu ăn đi. Ta yêu cầu rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, còn có một ít đặc thù. Ngu hiểu vị hướng tới thượng vân trả lời. Vậy ngươi cũng có thể mang tiểu nhiễm đi, thật sự không có phương tiện, mang tắc minh đi cũng hảo a. Ít nhất có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thượng vẫn biết, ngu hiểu vị khả năng muốn đi địa phương một người càng phương tiện hành động, nhưng là tác minh bởi vì hắn đặc thù dị năng lực, vốn dĩ liền sẽ không bị tang thi công kích. Ta chính mình đi phương tiện một ít, ta cưới tiểu hồng bì sẽ cẩn thận, hơn nữa ta không phải còn có la tiểu bạc giúp ta nhìn chằm chằm chung quanh sao, ngươi yên tâm lạp. Nhưng thật ra ngươi, hôm nay buổi tối khả năng muốn ở bên này qua đêm, muốn hay không ta buổi tối cho ngươi đưa bữa ăn khuya. Ngu Hiểu Vị cười chiều thượng vẫn hỏi: "Ngươi nha đầu này, không cần phải xen vào ta, thường thúc giúp ta chuẩn bị ăn lại đây, ta cũng nói bất quá ngươi, nhưng là chính ngươi nhất định phải cẩn thận, nếu quá nguy hiểm liền không cần chính mình đi, thật sự muốn cái loại này nguyên liệu nấu ăn, có thể lại mang chúng ta mấy cái qua đi giúp ngươi." "Ừm, ta biết đến Vân ca ca, ta sẽ xem tình huống." Ngu Hiểu Vị dùng sức gật gật đầu, tuy rằng nàng hiện tại bên người bảo hộ chính là nhất toàn diện Nhưng là đối với thân nhân nhắc nhở, ngu hiểu vị cũng sẽ không quá có lệ ứng phó. Vậy là tốt rồi, đi sớm về sớm, đừng chờ đến trời tối, quá nguy hiểm. Thượng vân dặn dò qua sau, tự nhiên còn có nhiễm trạch thân gió hỏi, tắc minh vốn là tưởng tỏ vẻ chính mình có thể hỗ trợ, kết quả không đợi mở miệng đã bị ngu hiểu vị trực tiếp khuyên trở về. Chờ ngu hiểu vị nhìn đoàn xe rời đi, lúc này mới thở dài, quả nhiên vẫn là buổi tối ra tới tương đối hảo không cần từng cái giải thích ra. Hi hi, hiểu vị chủ nhân, bọn họ cũng là quan tâm người sao. Nghe thấy ngu hiểu vị bất đắc gì nói, lệ phù hướng tới ngu hiểu vị nói. Là nha, chính là bởi vì bọn họ đều là thân cận người, bọn họ là thật sự ở quan tâm ta, cho nên giải thích lên mới mệt ta. Đổi thành dâu riêng người, ta đều lười đến giải thích. Ngu hiểu vị nhún nhún vai, xuất phát, hôm nay chúng ta đi mặt khác một đoạn đi tra xét. Hôm nay muốn tận khả năng tìm được, ngày mai một ngày lại muốn đi làm nhiệm vụ. Tốt hiểu vị chủ nhân, lệ phù cũng sẽ tận lực. Lệ phù nói xong, cũng đã mở ra tra xét hệ thống, sau đó ngu hiểu vị cưới tiểu hồng bì một đường đi phía trước, lệ phù liền một đường phân tích chung quanh có khả năng xuất hiện năng lượng dị thường vị trí. Mãi cho đến giữa trưa, ngu hiểu vị ý bảo tiểu hồng bì dừng lại, nàng từ trong không gian lấy ra một phần mạo nhiệt khí đồ ăn. Đem đồ ăn bại ở tiểu hồng bì trên lưng, ngu hiểu vị một ngụm một ngụm ăn, cũng không quên cấp tiểu hồng bì một khối xử lý qua tinh hoạch. Kỳ quái, rõ ràng nên ở gần đây một vòng, chính là chúng ta đều như thế tìm, như thế nào cư nhiên vẫn là cái gì đều không có, lại đi phía trước đều phải ra bình kinh thị. Ngu hiểu vị cũng là kỳ quái, nàng hiện tại siêu tầm này khối khu vực liền chỉ một bậc tang thi cũng chưa gặp được, hiển nhiên có dị thường năng lượng khẳng định là không ở bên này. Sắc thật rất kỳ quái, ta đã đem dò xét phạm vi mở rộng đến bán kính 500 mẹ khoảng cách, cũng chính là chúng ta phía trước đi ngang qua dạo ngang qua địa phương, phạm vi 1 km nội ta đều già quét qua, nhưng lại như cũ không có. chương 1.233 khả nghi tam giác khu vực. Lệ Phụ, có thể hay không chúng ta ngay từ đầu tìm phương hướng liền sai rồi. Ngu hiểu vị hiện tại bắt đầu có điểm hoài nghi chính mình phán đoán. Nếu không như thế nào ở chung quanh thảm thức tìm tòi còn không có. Hiểu vị chủ nhân, chúng ta lại đi mặt khác một bên nhìn xem, hiện tại chúng ta mới tìm hai cái phương hướng, còn có hai cái phương hướng, nói không chừng có thu hoạch. Ngu hiểu vị cơm nước xong hơi chút ở tiểu hồng bì trên lưng nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó liền cưới tiểu hồng bì lần thứ hai xuất phát. Cả buổi chiều, ngu hiểu vị đều ở không ngừng biến hóa phương hướng, ý đồ tìm được dị thường điểm. Hiểu vị chủ nhân lệ phù có chút ủ rũ cụp đuôi thanh âm vang lên tới, xem ra là thật sự không tìm được bất luận cái gì tình huống dị thường. Chẳng lẽ đây là một cái giả nhiệm vụ? Ngu hiểu vị đều mau không biết giận, như thế nào sẽ như vậy đâu? Bọn họ theo này chung quanh vòng vài vòng, gần, xa, tất cả đều tìm, lại tìm thật sự muốn ra bình kinh thị, nhưng là như cũ không có tìm được bất luận cái gì dị thường địa phương. Thậm chí, Liên tân biến dị tang thi hoặc là tang thi thú đều không có phát hiện, này không khỏi làm ngu hiểu vị có chút buồn bực, tổng không có khả năng cái này dị thường năng lượng bị người khác tìm được rồi đi. Ngu hiểu vị đem chính mình tưởng cùng lệ phù cũng nói một chút, bất quá lại được đến lệ phù phủ định trả lời, hiểu vị chủ nhân, loại tình huống này không tồn tại, nếu thật sự có người khác bắt được dị thường năng lượng, hệ thống chỉ biết sửa chữa nhắc nhở, nếu là khác ký chủ bắt được cũng để trình nhiệm vụ. Nếu là hiểu vị chủ nhân hạ cấp ký chủ, như vậy cũng coi là hiểu vị chủ nhân ngươi hoàn thành nhiệm vụ, nếu không phải, như vậy cũng sẽ nhắc nhở hiểu vị chủ nhân nhiệm vụ thất bại. Lệ Phú Nghiêm Trang cùng ngu hiểu vị giải thích, nói cách khác, hiện tại duy nhất có thể khẳng định tình huống chính là, khẳng định không phải bị tìm được rồi, chính là nàng không tìm được mà thôi. Kia sẽ ở đâu đâu? Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua thời gian cùng nơi xa dần dần rơi xuống hoàng hôn, chính mình ở bên ngoài một ngày. Một chút manh mối đều không có. Hiểu vị chủ nhân đừng có gấp, này phụ cận xuất hiện kỳ lạ tăng thi, không đại biểu nguồn năng lượng liền khẳng định ở chỗ này. Có lẽ chúng ta có thể nghĩ lại, xuất hiện biến dị tăng thi cùng tăng thi thu cùng với cắn nuốt hình tăng thi vị trí, kết hợp vị trí này là một cái lộ tuyến đồ, nói không chừng là có thể đủ đem khu vực vòng ra tới. Lệ phú rốt cuộc là dựa vào hệ thống mẫu hình tinh linh, phân tích sự tình cũng càng thêm giản giáo hóa. nhưng là Như vậy giàn giáo không phải chuyện xấu, ít nhất ngu hiểu vị cảm thấy tựa hồ nói rất có đạo lý, lệ phù, giúp ta tìm xem phía trước ta tùy tay ném vào đi bình kinh thị bản đồ. Ngu hiểu vị tuy rằng đời trước cũng ở bình kinh thị ngây người thật lâu, nhưng là đối với bình kinh thị cũng không phải hoàn hoàn toàn toàn đều hiểu biết. Lần trước trải qua tiệm bán báo giết chết một con tang thi thời điểm, ngu hiểu vị vừa lúc nhìn đến có bình kinh thị bản đồ, cho nên liền chịu mấy chương ném không gian. Nàng là nghĩ vạn nhất lạc đường còn có thể dùng một chút, thật sự không được lót ngồi nghỉ ngơi cũng khá tốt. Thức mau, lệ phu liền đem ngu hiểu vị ném vào không gian bình kinh thị tàu điện ngầm điều ra tới, cùng sử dụng hệ thống giả quét một phần điện từ bản. Hiểu vị chủ nhân ngươi xem, nơi này là lần đầu tiên xuất hiện cắn nuốt hình tăng thi vị trí, nơi này là xuất hiện hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú vị trí, nơi này là xuất hiện kia chỉ xương sống ngược hướng biến dị tăng thi vị trí. Lệ Phú Biên nói, hiện ra ở Ngu Hiểu Vị trước mặt, chỉ có nàng có thể nhìn đến giao diện thượng liền sáng lên điểm đỏ, đánh dấu ở vừa mới giả quét bình kinh thị trên bản đồ mặt. Gì? Cái này tam giác khu vực chính giữa là nơi này, nơi này không ở chúng ta phía trước giả quét trong phạm vi. Trước 1234 vội vàng trở về triệu mà đi. Ngu Hiểu Vị tìm được rồi một khối đột phá vị trí, bất quá nơi này cách bọn họ hiện tại vị trí vị trí có điểm xa. Hơn nữa là ở vào mặt khác một bên, huống chi, này khối vị trí cũng không phải một lần tử là có thể bài tra xong, thiên lập tức liền đen, trong đội người khẳng định cũng sẽ lo lắng nàng, huống chi ngày mai còn muốn đi tham gia quân bộ nhiệm vụ. Hơi chút suy nghĩ một chút, ngu hiểu vị quyết định trước đêm này khối dự lưu lại, sau đó hậu thiên ban ngày lại đầy tra. Đều chuẩn bị tốt, ngu hiểu vị cưới tiểu hồng bì nhanh chóng trở về đi. Đi ngang qua xưởng khu thời điểm lại cùng thượng vân báo một cái bình an, hơn nữa cho hắn tắc hai quả tinh hoạch thạch trái cây, sau đó mới rời đi. Từ xưởng khu bên này trở về phản, lấy tiểu hồng bì tốc độ nhưng thật ra thực mau, ngu hiểu vị một đường cũng không cần rửa sạch tang thi, dù sao giống nhau tang thi đuổi không kịp tiểu hồng bì tốc độ. Hoành hướng sông thẳng phản hồi đến căn cứ cửa, ngu hiểu vị đem tiểu hồng bì thu hồi tới vào căn cứ. Bất quá mới tiến căn cứ đã bị người mời vào cửa cảnh vệ thất. Là ngu hiểu vị cô nương đúng không? Bởi vì ngu hiểu vị vừa mới quét qua thân phận tạp, cửa cảnh vệ liền từ bên trong ra tới, hướng tới ngu hiểu vị hành lễ hỏi. Là ta, xảy ra chuyện gì? Ngu hiểu vị gật gật đầu nhìn về phía đối phương. Là cái dạng này ngu hiểu vị cô nương, là giang đoàn trưởng bên kia phân phó. Nếu ngu hiểu vị cô nương hôm nay đã trở lại, thỉnh trực tiếp đi quân bộ. Vị kiêu binh lính cung kính hướng tới ngu hiểu vị trả lời, bởi vì nghe nói không phải giang đoàn trưởng tìm, là kiều chủ tịch tìm vị cô nương này thương lượng sự tình. Nga, đã biết, ta một lát liền qua đi. Ngu hiểu vị gật gật đầu. Không cần ngu cô nương ngươi chạy, giang đoàn trưởng để lại xe ở bên này, ta đưa ngài qua đi. Cái kêu binh lính nói xong, ý bảo ngu hiểu vị cùng hắn đi. Từ căn cứ cổng lớn đi vào đi kỳ thật còn có đoạn khoảng cách đâu. Đây cũng là trước mắt căn cứ còn không có hoàn thiện sự tình, ở đời trước sau lại, mỗi một tầng khu vực đều thiết có bãi đô xe, nội vòng người là có thể chạy đến nội ngoài vòng, mà ngoại vòng người chỉ có thể chạy đến cửa bãi đỗ xe. Nếu không hiện tại, nội quanh lại người ngược lại càng thêm không có phương tiện hành động, mỗi lần đều phải vượt qua hai cái khu vực mới có thể bắt được xe. Nhưng là hiện tại tờ di căn cứ vừa mới mới vừa sơ kiến. Rất nhiều đồ vật đều còn không có hoàn toàn thiết trí hảo. Lúc này, ngu hiểu vị đi theo cảnh vệ lên xe, sau đó hướng tới quân bộ phương hướng trực tiếp khai đi vào. Hiểu vị ngươi đã trở lại, ta xem các ngươi tiểu đội người đã sớm đã trở lại, còn tưởng rằng ngươi cũng đã trở lại. Kết quả đi các ngươi trụ biệt tự hỏi, mới biết được ngươi còn có khác sự tình. Hôm nay không theo chân bọn họ cùng nhau hành động. Nhìn đến ngu hiểu vị tới rồi, giang đoàn trưởng vội vàng nói. Không phải nói ngày mai sáng sớm tập hợp sao. Giang đoàn trưởng ngài như thế vội vã tìm ta là có cái gì sự. Ngu hiểu vị có chút kỳ quái, nói tốt sáng mai Giang đoàn trưởng đi biệt thử cửa tiếp chính mình, đột nhiên lại tìm chính mình, khẳng định là có một ít bọn họ không biết sự tình, hơn nữa khẳng định là tương đối khó giải quyết sự tình. Ngươi đoán đúng rồi, chính là có khó giải quyết sự tình, mau cùng ta đi phòng thí nghiệm đi. Giang đoàn trưởng nói xong trực tiếp mang theo ngu hiểu vị liền hướng tới bên trong đi. Đi rồi một đoạn, ngu hiểu vị nhìn đến phía trước chạy bằng điện xe thay đi bộ, hầu nghi hỏi, ngài nói phòng thí nghiệm, không phải là lưu khai vũ tiến sĩ bên kia phòng thí nghiệm đi. Rốt cuộc, lưu xuyên tiến sĩ phòng thí nghiệm ở mặt khác một bên, nhưng là không cần sử dụng chạy bằng điện xe thay đi bộ. Đúng vậy, chính là đi lưu khai vũ tiến sĩ bên kia, mau lên xe đi ta trên đường lại cùng ngươi chậm rãi giải thích chuyện này Giang đoàn trưởng xem ra có chút sốt ruột ngu hiểu vị không hỏi lại đi theo lên xe chứ 1.235 tương đồng bất đồng sai biệt ngu hiểu vị không rõ lưu khai vũ tiến sĩ bên kia trước mắt không phải ở nghiên cứu đồ ăn sao có thể có cái gì chuyện khẩn cấp yêu cầu hỏi nàng nếu nói lưu xuyên tiến sĩ bên kia nghiên cứu tăng thi cùng sâu Này đó nàng có thể căn cứ đời trước tình huống cấp ra một chút ý kiến. Nhưng là, về đồ ăn, đặc biệt là hợp thành đồ ăn, ngu hiểu vị không có gì hứng thú. Nàng làm đồ ăn lại ăn ngon lại có thể được đến tích phân. Nhưng là loại này hợp thành đồ ăn chỉ là ở như vậy đại thai nạn trong năm bảo đảm thân thể yêu cầu nghiên cứu. Này kỳ thật cùng quy tinh những cái đó dinh dưỡng bổ sung đồ ăn không có gì khác nhau. Thậm chí quy tinh những cái đó dinh dưỡng bổ sung đồ ăn. Tuy tiện lấy một cái lại đây đều cũng đủ kinh diễm. Nhưng là mặc dù là như vậy, nhân gia quy tinh còn muốn trở lại nguyên trạng, muốn theo đuổi đồ ăn dinh dưỡng đồng thời còn có hương vị đâu. Cho nên, đối với hợp thành đồ ăn này nơi, ngu hiểu vị là thật sự một chút đều không chú ý. Cho nên nàng không rõ, vì cái gì lưu khai vũ tiến sĩ phòng thí nghiệm bên kia có vấn đề, cũng phải hỏi đến nàng, nhưng là nhìn đến giang đoàn trưởng như thế xuất ruột, cho nên vẫn là trước lên xe. Lúc sau, ngu hiểu vị liền vẫn luôn chờ giang đoàn trưởng cho nàng làm giải thích. Lần trước ngươi không phải để cử quá lưu khai vũ tiến sĩ đi liêu xuyên tiến sĩ phòng thí nghiệm sao? Sau lại ngươi rời khỏi sau, chúng ta thử cùng lưu khai vũ tiến sĩ câu thông một chút, hắn cũng đối tăng thi chuyện này thực cảm thấy hứng thú, cho nên chúng ta liền an bài hắn đi liêu xuyên tiến sĩ phòng thí nghiệm bên kia. Nhưng là lần trước hắn đi một chuyến liêu xuyên tiến sĩ bên kia phòng thí nghiệm, Không biết bởi vì cái gì sự tình, làm Liêu Xuyên Tiến sĩ nổi trận lôi đình, lúc sau Liêu Khai Vũ tiến sĩ liền trở về thực phẩm nghiên cứu phòng thí nghiệm bên này. Nhưng là hôm nay, Liêu Xuyên tiến sĩ đột nhiên toàn thân run rẩy lúc sau liền té xỉu, sau đó Liêu Xuyên tiến sĩ trợ thủ nói là Liêu Khai Vũ tiến sĩ đưa tới đồ ăn. Nói tới đây, Giang đoàn trưởng dừng một chút, vốn dĩ chúng ta muốn điều tra Liêu Khai Vũ tiến sĩ, nhưng là hôm nay Lưu Khai Vũ Tiến Sĩ nói hắn nghiên cứu ra có thể tiêu diệt trùng hút máu dược tề, nhưng hiện tại Lưu Xuyên Tiến Sĩ hôn mê, không ai có thể phán đoán, cho nên chỉ có thể làm ngươi tới thử xem, nhìn xem này dược tề có phải hay không hữu dụ. Mặt khác, Lưu Khai Vũ Tiến Sĩ kiên trì nói là, đồ ăn là hắn đưa, nhưng là hắn chỉ là tưởng cùng Lưu Xuyên Tiến Sĩ tham thảo dược tề sự tình, ai biết Lưu Xuyên Tiến Sĩ căn bản không phản ứng hắn, hắn liền đi trở về căn bản không hại quá Liêu Xuyên tiến sĩ, cũng không tồn tại đồ ăn thả cái gì đồ vật vừa nói, chỉ là Liêu Xuyên tiến sĩ vừa lúc đột phát bệnh cấp tính. Kia Liêu Xuyên tiến sĩ trợ thủ đều là như thế nào nói. Ngu Hiểu vị nghe được Giang Đoàn trưởng nói, Lưu Khai Vũ tiến sĩ nghiên cứu ra sắt trùng tề. nói thật, ngu Hiểu vị một chút đều không ngoài ý muốn, đời trước cũng là Lưu Khai Vũ tiến sĩ nghiên cứu ra tiêu diệt trùng hút máu dược tề. Nhưng là, vị này Liêu Xuyên tiến sĩ Đời trước thiếu chút nữa đem nàng làm thành thực nghiệm hàng mẫu người, ngu hiểu vị cũng tiếp xúc quá rất nhiều lần, hắn cùng đời trước cấp ngu hiểu vị ấn tượng hoàn toàn bất đồng. Cùng là một người, sai biệt thật sự là quá lớn, trừ phi liếu xuyên tiến sĩ bị người xuyên qua, nếu không, liền tính là mang theo ký ức trọng sinh, cũng tuyệt đối sẽ không thay đổi thành khác hẳn bất đồng hai người, vẫn là sẽ có một ít chi tiết nhỏ tương tự. Nhưng ngu hiểu vị lại căn bản không từ liều xuyên tiến sĩ trên người truy tìm đến một chút ít, cho nên đối với lần này sự tình, ngu hiểu vị vẫn là hỏi nhiều một câu. Ta tưởng một chút, lúc ấy Liêu xuyên tiến sĩ trợ thủ là như thế nói vì cấp ngu hiểu vị chuẩn xác nhất đáp án, giang đoàn trưởng hơi chút suy nghĩ một chút, sau đó mới bắt đầu cùng ngu hiểu vị thuật lại hắn có thể hiểu biết đến sự tình ngọn nguồn. Chương 1236 ngọn nguồn Tấn tường thuật Thượng một lần vì cái gì Lưu Khai Vũ Tiến Sĩ đi làm Lưu Xuyên Tiến Sĩ nổi trận lôi đình, chuyện này ai cũng không biết, bao gồm Lưu Xuyên Tiến Sĩ vị kia trợ thủ, lúc ấy Lưu Xuyên Tiến Sĩ trợ thủ vừa lúc đi ra ngoài làm chuyện khác. Sau lại Lưu Khai Vũ Tiến Sĩ đi trở về, Lưu Xuyên Tiến Sĩ cũng liền không để chuyện này, rốt cuộc hắn mỗi ngày đều rất bận, nghiên cứu tư liệu cùng thực nghiệm kết luận đều xem không xong, viết không xong, cho nên ai cũng không đem chuyện này để ở trong lòng chỉ tưởng hai vị tiến sĩ nghiên cứu lý niệm bất đồng. Hơn nữa Lưu Khai Vũ tiến sĩ bản thân chính là chuyên môn nghiên cứu hợp thành đồ ăn, hắn trở lại phòng thí nghiệm, cũng một đầu chui vào chính mình phòng nghiên cứu. Nhưng là liền ở hôm nay, Lưu Khai Vũ tiến sĩ đột nhiên từ phòng thí nghiệm ra tới, còn mang theo đồ ăn đi tìm Lưu Xuyên tiến sĩ, chẳng qua, lúc này đây, Lưu Khai Vũ tiến sĩ liền Lưu Xuyên tiến sĩ mặt cũng chưa nhìn thấy. Cụ thể vì cái gì Liêu Xuyên Tiến Sĩ sẽ như thế bài xích hắn, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá, Liêu Khai Vũ Tiến Sĩ đưa quá khứ đồ ăn lại là phóng tới ra ngoài, giữa trưa thời điểm, Liêu Xuyên Tiến Sĩ trợ thủ ra tới lấy cơm trưa, cũng vừa lúc hôm nay đưa cơm người đưa trợm, Liêu Xuyên Tiến Sĩ trợ thủ cho rằng trên bàn chính là, liền cấp lấy đi vào. Liêu Xuyên Tiến Sĩ ngày thường ăn cơm tốc độ thực mau, bởi vì hắn đối thực nghiệm thật sự là giành giật từng giây cho nên liếu xuyên tiến sĩ thực mau ăn xong trở lại phòng trong phòng thí nghiệm mà hắn trợ thủ còn không có bắt đầu ăn thời điểm nhà ăn chuyên môn đưa cơm người lại đây liếu xuyên tiến sĩ trợ thủ mới biết được này phân đồ ăn cũng không phải nhà ăn đưa lại đây mà hôm nay đã tới nơi này chỉ có lưu khai vũ tiến sĩ rốt cuộc phòng thí nghiệm trọng địa cũng không phải tùy tiện cái gì người đều có thể tiến bảo lại lúc sau liếu xuyên tiến sĩ lại đột nhiên toàn thân run rẩy sau đó liền hôn mê Liêu xuyên tiến sĩ trợ thủ dọa nhanh quân bộ chữa bệnh trạm tìm bác sĩ lại đây, trước mắt chữa bệnh trạm dụng cụ ngu hiểu vị cũng biết, cũng không phải như vậy đầy đủ hết, cho nên trước mắt còn không có tra ra liêu xuyên tiến sĩ rốt cuộc cái gì nguyên nhân. Bất quá trước mắt liêu xuyên tiến sĩ sinh mệnh triệu chứng nhưng thật ra còn tính ổn định, lại lúc sau liêu xuyên tiến sĩ trợ thủ liền đem tình huống hội báo cấp quân bộ, mà quân bộ phái người đi tìm Lưu khai vũ tiến sĩ xác minh tình huống. Hắn thể thốt phủ nhận hắn động tay động chân, hơn nữa nói hắn chính là tưởng cùng liêu xuyên tiến sĩ thương lượng hắn tân nghiên cứu ra tới dược tề, đáng tiếc chưa thấy được liêu xuyên tiến sĩ. Mà hắn, bản thân là hợp thành thực phẩm khai phá bên này, cũng làm một ít tân phẩm, hơn nữa là chính hắn cũng hưởng qua, hương vị cũng không tệ lắm tân phẩm, đương nhiên là tưởng cầu hòa giải, cho nên mới sẽ mang đồ ăn qua đi. Mặt khác lưu khai vũ tiến sĩ chính là cường điệu chính mình nghiên cứu ra có thể đối kháng sâu dược tề chuyện này. Ngu hiểu vị nghe giang đoàn trưởng kỹ càng tỉ mỉ giải thích lúc sau lâm vào trầm tư, hiện tại vấn đề mấu chốt tựa hồ là, thượng một lần lưu khai vũ tiến sĩ đi lưu xuyên tiến sĩ phòng thí nghiệm, hai người rốt cuộc đã xảy ra cái gì không thoải mái sự tình. Nhưng là, hiện tại lưu xuyên tiến sĩ hôn mê, trừ bỏ lưu khai vũ tiến sĩ cũng không có người thứ ba biết chuyện này. Thật đúng là không tốt lắm phán đoán nha. Ngưu hiểu vị như thế nghĩ thời điểm, Giang đoàn trưởng đã lái xe đưa Ngu hiểu vị tới rồi thực phẩm khai phá phòng thí nghiệm bên này, tới rồi, đi trước nhìn xem tình huống đi. Giang đoàn trưởng dừng lại xe, hướng tới Ngu hiểu vị nói. Ơn, đi vào trước nhìn xem. Ngu hiểu vị hiện tại cũng không dám nói cái gì, đi theo Giang đoàn trưởng hướng tới phòng thí nghiệm bên trong đi vào. Mới đi vào. Ngưu Hiểu Vị liền nghe thấy bên trong truyền ra tới Lưu Khai Vũ tiến sĩ thanh âm, cái này đối trùng hút máu thật sự hữu hiệu, không được các ngươi có thể mang theo đi ra ngoài thử xem. Trước 1237 nhìn không thấu người đứng xem. Đoàn trưởng, nhìn đến Giang Đoàn trưởng đi vào, một cái phía trước Lưu tại bên này binh lính hướng tới Giang Đoàn trưởng hành lễ. Giang Đoàn trưởng, ngươi nhưng xem như tới. Lưu Khai Vũ tiến sĩ nhìn đến Giang Đoàn trưởng lúc sau vội vàng đi tới ngay sau đó cũng thấy được ngu hiểu vị. Thượng một lần hắn ở bên này nhìn đến ngu hiểu vị thời điểm không như thế nào lưu ý quá, rốt cuộc một cái như thế tuổi trẻ nữ hài tử, nhìn dáng vẻ đại học đều còn không có tốt nghiệp đâu, có thể hiểu cái gì, lưu khai vũ liền đem ngu hiểu vị trở thành cái loại này có tương đối cường ngạnh bối cảnh, chuẩn bị ở phòng thí nghiệm tìm một phần nhi nhẹ nhàng công tác nhị đại thậm chí tam đại con cái. Chính là hôm nay, loại này thời điểm giang đoàn trưởng lại đây, Còn cô ý đem cái này tiểu cô nương mang lại đây, lưu khai vũ không khỏi trong lòng có chút lấy không chuẩn, bất quá hắn cũng không nhiều xem ngu hiểu vị, chủ yếu vẫn là đối giang đoàn trưởng nói. Lưu tiên sĩ, ngươi nghiên cứu dược tề ở đâu đâu? Ta có thể nhìn xem sao. Giang đoàn trưởng đối lưu khai vũ nói chuyện còn tính tương đối khách khí. Đương nhiên có thể, liền ở ta kia gian phòng thí nghiệm. Nói, lưu khai vũ tiến sĩ liền hướng tới mặt sau đi. Giang đoàn trưởng nhìn thoáng qua ngu hiểu vị, sau đó hai người đi theo lưu khai vũ tiến sĩ một đường hướng trong gian phòng thí nghiệm đi, thực mau tới rồi phòng trong phòng thí nghiệm, ngu hiểu vị liếc mắt một cái liền nhìn đến khay nuôi cây kia đạm lục sắc bột phấn, còn có chế thành màu vàng chất lỏng phun tề. Từ nhan sắc đi lên phán đoán, cùng đời trước ngu hiểu vị trong ấn tượng thanh trừ trùng hút máu dược tề là giống nhau, cũng không biết hương vị cùng hiệu quả có phải hay không cũng giống nhau. Nhìn đến ngu hiểu vị nhìn chằm chầm vào trên bàn xem, giang đoàn trưởng nhìn thoáng qua Lưu Khai Vũ tiến sĩ hỏi, Lưu tiến sĩ, cái này dược tề đối nhân thể có thương tổn sao? Trước mắt không có tiến hành thực nghiệm trên cơ thể người, nhưng là từ thành phần thượng phân tích là không có, người xem ta là tiếp xúc nhất lâu, không phải cũng không có việc gì sao? Lưu Khai Vũ nhanh chóng trả lời, kia, có thể mở ra xem một chút sao? Hoặc là có thể cung cấp một ít hàng mẫu xem một chút? Rốt cuộc, đối với loại này dược tề giang đoàn trưởng cũng không biết có phải hay không thật sự hữu hiệu, nếu hữu hiệu, vạn nhất yêu cầu trực tiếp mở ra kiểm tra thực hư, xuất hiện cái gì sơ xuất liền không hảo, cho nên giang đoàn trưởng thử hỏi lưu khai vũ, có thể hay không cung cấp một ít hàng mẫu. Thuốc bột không quan hệ, bất quá vì tránh cho lẫn vào khác vi khuẩn, ta trước lấy ra tới một ít, dược tề cái này ta đã làm hai bình thành phẩm, cái này bình nhỏ là ta rốt trang. Vốn gì chính là vì đưa cho Liêu Xuyên Tiến Sĩ, ai biết tựa hồ, đối với Liêu Xuyên Tiến Sĩ như vậy, hắn lại là tiếc hận lại là tiếc mới. Vậy thỉnh lưu Tiến Sĩ đem cái này bình nhỏ cho chúng ta nhìn xem, lại hơi chút lộng một ít bột phân có thể chứ? Giang đoàn trưởng nói xong nhìn thoáng qua ngu hiểu vị, ngu hiểu vị hơi hơi gật gật đầu. Có thể. lưu Khai Vũ hiện tại càng to mò. Như thế nào Giang đoàn trưởng tựa hồ còn ở trưng cầu cái này tiểu cô nương ý kiến dường như. Thức mau, Dược tề lấy lại đây, Lưu Khai Vũ giao cho Giang đoàn trưởng, mà Giang đoàn trưởng tác giao cho ngu hiểu vị. Lưu Khai Vũ tiến sĩ nhìn thoáng qua ngu hiểu vị, sau đó lại hướng tới khay nuôi cấy đi qua đi, dùng công cụ cẩn thận chọn một ít bột phấn ra tới. Ngu hiểu vị lúc này cầm Dược tề mở ra, đặt ở cái mũi phía dưới nghe nghe, cái này Dược tề nếu là thật sự. Như vậy đối nhân thể là không làm hại, ít nhất ở sâu bị tiêu diệt 2 năm rưỡi thời gian nội, như vậy nhiều người sử dụng, cũng không có ai bởi vì loại này sắt trùng tề dẫn tới thân thể không khỏe, chỉ đối sâu có hiệu quả. Hương vị cũng giống nhau. Ngu hiểu vị nghe thấy một chút, theo sau đem cái nắp tạm thời đắp lên, hướng tới phòng thí nghiệm bàn điều khiển đi qua đi, lúc này lưu khai vũ tiến sĩ đã lấy ra tới một phần nhì bột phấn, sau đó nhìn đến ngu hiểu vị lại đây. Đem bột phấn trực tiếp đưa cho nàng. Trưng 1.238 trong nghề người ngoài nghề khác biệt. Lưu Khai Vũ lúc này cũng coi như xem minh bạch. Giang đoàn trưởng sở dĩ mang cái này tiểu cô nương lại đây không giống như là góp đủ số. Chỉ sợ là cái này tiểu cô nương thật hiểu một ít cái gì. Sống như thế đại số tuổi, cư nhiên cũng có nhìn lầm thời điểm. Lưu Khai Vũ trong lòng thầm nghĩ, nhưng là Giang đoàn trưởng ở chỗ này đều không nói cái gì. Hắn cũng liền không hỏi nhiều. Trực tiếp đem đồ vật giao cho ngu hiểu vị. Ngu hiểu vị tiếp nhận trang một chút thuốc bột khay nuôi cấy, trực tiếp đi đến kính hiển vi bên cạnh. Nói thật, vậy như thế nào chế tác dược tề, ngu hiểu vị khả năng không biết, nhưng là đời trước bởi vì thường xuyên đi lưu khai vũ tiến sĩ bên kia hỗ trợ, ngu hiểu vị nhưng thật ra học một ít đơn giản kiểm tra biện pháp, mà đời trước, nàng cũng từ kính hiển vi hạ quan sát quá thuốc trừ sâu tề. Đại khái bởi vì kia đoạn thời gian xem như đời trước chúng khó được tương đối thành thơi một đoạn thời gian, ngu hiểu vị ký ức vẫn là tương đối khắc sâu, lúc này trực tiếp đem khay nuôi cấy đặt ở một bên, sau đó nhìn một vòng, từ trên giá tìm mấy phân phản ứng tề lại đây. Ân, Lưu tiên sĩ, có thể cho ta mấy khối sạch sẽ pha phiên sao? Ngu hiểu vị từ lại đây lúc sau lần đầu tiên mở miệng, cũng là thẳng đến chủ đề. Bên kia hộp trang đều là sạch sẽ. Ngươi tùy tiện dùng. Vốn dĩ ngay từ đầu, chỉ tưởng giang đoàn trưởng mang lại đây quan sát, đến sau lại phát hiện tựa hồ có chút kỳ quặc. Hiện tại nhìn đến ngu hiểu vị lấy ra tới phản ứng thuốc thử, lưu khai vũ tiến sĩ đã đem ngu hiểu vị xem thành chuyên nghiệp nhân viên. Ngu hiểu vị mở ra một bên hộp, bên trong là phân cách tốt sạch sẽ pha phiến, nàng cẩn thận dùng cái nhíp kẹp ra một mảnh tái pha phiến, bên trái biên tích một giọt thuốc trừ sâu tề. Sau đó bên phải biên thả một chút thuốc bột hơn nữa tích một giọt nước trong, sau đó kẹp lên cái pha phiến nhẹ nhàng đè ở mặt trên. Mặt khác một bên, ngu hiểu vị đem thuốc bột cùng dược tề phân biệt dùng bất đồng thuốc thử hỗn hợp, đồng thời làm thành quan sát cắt miếng. Đều sau khi làm xong, ngu hiểu vị dựa theo trình tự bắt đầu quan sát, sau đó vừa nhìn vừa ký lục, cuối cùng đem đồ đại khái vẽ một chút, hồi ước đời trước chính mình xem qua, ngu hiểu vị gật gật đầu. Ở ngu hiểu vị làm này liên tiếp động tác thời điểm, Lưu Khai Vũ tiến sĩ liền ở quan sát ngu hiểu vị, cái này tiểu cô nương làm một bộ kiểm nghiệm phương pháp, ban đầu hắn không minh bạch là cái gì ý tứ, nhưng là tinh tế hồi tưởng lúc sau, Lưu Khai Vũ kinh ngạc phát hiện, này bộ quả thực chính là sắt trùng tề phân giải, hoàn nguyên chính xác nhất phương pháp. Thậm chí, hắn vừa mới làm ra tới cái này sắt trùng tề, đều còn không có tới cập nghiên cứu ngược hướng suy luận nghiệm chứng phương pháp bởi vì hắn hiện tại càng nóng lòng làm cái này sắt trùng tê tiến hành sắt trùng thử nghiệm, không nghĩ tới cái này thoạt nhìn như thế tuổi trẻ tiểu nữ hài, cư nhiên có thể ở bắt được dược tê lúc sau, chỉ dựa vào dùng cái mũi nghe nghe, liền biết như thế nào nghiệp chứng. Lưu Khai Vũ hiện tại trong lòng nhắc lên thật lớn gợn sóng là một bên cũng không có xem hiểu, chỉ do là bởi vì phía trước nguyên nhân, đối ngu hiểu vị mạc danh có tin tưởng giang đoàn trưởng không thể thể hội, Giang đoàn trưởng chỉ là nhìn đến ngu hiểu vị làm thực nghiệm còn rất nhanh nhẹn, trong lòng cảm thấy phía trước thật sự không có biện pháp, chờ ngu hiểu vị trở về kéo nàng lại đây, thật đúng là chính xác lựa chọn. Liên ở Giang đoàn trưởng cùng Lưu Khai Vũ Tiến Sĩ hai người từng người bất đồng trạng thái nhìn ngu hiểu vị làm thực nghiệm thời điểm, ngu hiểu vị ngừng tay động tác, lại lần nữa đối lập một chút phía trước chính mình ký lục. Cùng với đời trước ấn tượng bên trong sắt trùng tề những cái đó nàng còn nhớ rõ số liệu cùng thực nghiệm kết luận, sau đó xoay người lại. Giang đoàn trưởng, cái này thuốc trừ sâu tề hẳn là hữu hiệu, có thể đi tìm sâu đi thử nó huy lực. chương 1239 chưng thực hữu hiệu con đường. Thật sự, cái này dược tề hữu hiệu. Giang đoàn trưởng nghe được ngu hiểu vị nói lúc sau hơi có chút kích động, Giang đoàn trưởng chính là tự mình gặp được quá trùng hút máu người từng có tự mình thể hội, tự nhiên là biết trùng hút máu đáng sợ, tuy rằng tựa hồ trước mắt mới thôi, tăng thi đối nhân loại nguy hại lớn hơn nữa, nhưng là trùng hút máu không thể lảng tránh tính quá cường. Không có gặp được liền thôi, một khi gặp được, liền tính là tránh ở trong xe, nói không chừng cũng có chỗ chống toảng, ngươi đổi cai khí, khả năng liền gặp phải tử vong nguy hiếp, cho nên giang đoàn trưởng vẫn là rất coi trọng. Đặc biệt thượng một lần cái kia nhà máy hóa chất rất nhiều trùng hút máu xuất hiện, Bên kia khu vực hiện tại bị phong tỏa, bởi vì nhà máy hóa chất lại không thể dùng hỏa, thật là rất khó xử. Nếu này đó dược tề hữu hiệu, chỉ cần xuất động một trận phi cơ tới từ không trung phun dược tề, những cái đó trùng hút máu là có thể đủ ở không thương tổn nhân viên, cũng không cần mạo nghiêm trọng ô nhiễm không khí nguy hiểm. Hiện tại riêng là tăng thi, biến dị thú cùng sâu bệnh uy hiếp cũng đã đủ làm đầu người đau, nếu lại đem không khí ô nhiễm, kia thật đúng là làm người hít thở không thông căn bản vô pháp sống. Đây cũng là được đến cái kia có đại lượng trùng hút máu tin tức, nhưng là vẫn luôn chậm chạp không có động thủ nguyên nhân. Ngu hiểu vị lúc này đã tẩy xong tay, đem tay lau lau sạch sẽ, sau đó hướng tới giang đoàn trưởng trả lời, ơn, lấy trước mắt tình huống tới xem là hữu hiệu, nhưng là cụ thể còn muốn đi thí, phía trước kia phiến sường khu, nhìn xem gần nhất phái người đi, tốt nhất có thể hấp dẫn ra một con trùng hút máu, như vậy có thể bảo đảm an toàn. Sau đó dùng loại này sắt trùng tề tới phun phun xem. Tuy rằng dựa theo đời trước nghịch đẩy phương pháp kiểm nghiệm qua, cùng trong ấn tượng phản ứng tình huống giống nhau, nhưng là ngu hiểu vị vẫn là không thể trăm phần trăm khẳng định, cho nên làm phía chính phủ đi nếm thử thời điểm tiểu tâm một ít cũng không sai. Hảo, ta lập tức an bài nhân viên đi thử. Giang đoàn trưởng nghe nói dược tề hữu hiệu, hiện tại đã có chút gấp không chờ nổi. Ngu hiểu vị không có giang đoàn trưởng như vậy kích động. Bởi vì nàng ở nhìn quanh phòng thí nghiệm toàn bộ phòng, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy chính mình tựa hồ để xuất rất cái gì chi tiết, nhưng là nhất thời lại có chút nghĩ không ra. Chính là nhìn một vòng, tựa hồ cũng không phát hiện cái gì không ổn, ngu hiểu vị lúc này mới đi đến giang đoàn trưởng trước mặt, kia chúng ta đi trước đi. ân ta cũng phải đi an bài người, vất vả ngươi hiểu vị, ngươi như thế vãn đi ra ngoài mới trở về, đã bị ta cấp túng tới, đúng rồi. Không thể làm ngươi có hại, đi, cùng ta đi, ta đi theo chủ tịch hội báo một chút, bảo đảm cho ngươi vừa lòng khen thưởng. Giang đoàn trưởng lúc này tâm tình cực hảo. Ngu hiểu vị cười cười, bất quá không nhiều lời cái gì, đi theo Giang đoàn trưởng liền phải đi ra ngoài. Lúc này, vừa mới còn ở xứng sở lưu khai vũ tiến sĩ đột nhiên phản ứng lại đây, sau đó chạy tới, Giang đoàn trưởng, vị cô nương này, thỉnh hai vị chờ một chút. Giang đoàn trưởng cùng ngu hiểu vị vẻ mặt nghi hoặc quay đầu nhìn về phía lưu khai vũ, không biết hắn đột nhiên làm cho bọn họ dừng lại là cái gì ý tứ. Là cái dạng này, cái này dược tề ta cũng nóng lòng biết kết quả, Giang đoàn trưởng thỉnh nhất định cái thứ nhất cho ta biết, mặt khác, ta có phải hay không có thể không cần đã chịu giám thị. Ta muốn kế tiếp tiếp tục chế tác dược tề, này đó binh lính tiểu ca nhóm. Bởi vì phía trước lưu khai vũ tiến sĩ bị nghi ngờ có liên quan cấp lưu xuyên tiến sĩ đầu độc, tuy rằng còn không có chứng thực, nhưng là vì phòng ngừa hắn chạy án, cho nên vẫn là phái binh lính lại đây trông giữ chủ hắn. Hiện tại, lưu khai vũ chính là tới yêu cầu giang đoàn trưởng triệt rất trông coi hắn binh lính. Nga! Chuyện này ta cũng muốn cùng xin chỉ thị, bất quá ngươi yên tâm, lưu tiến sĩ ngươi ở phòng thí nghiệm nội, sẽ không có người quái rầy ngươi chứ 1240 không nghĩ ra một ít việc. Vốn dĩ Giang đoàn trưởng bởi vì biết dược tề có thể dùng, cho nên tâm tình vừa lúc thời điểm, tưởng nói trực tiếp mang theo người rời đi, nhưng là túi đầu đột nhiên nghĩ đến một chút sự tình, cho nên thay đổi khẩu khí. Mà một bên ngu hiểu vị, nguyên bản nàng còn đang suy nghĩ, có phải hay không Giang đoàn trưởng liền trực tiếp đem người bỏ chạy, nhưng là ở nàng xem ra, Lưu Khai Vũ nghiên cứu ra tới thuốc trừ sâu tề cùng khả năng bị nghi ngờ có liên quan đầu độc này hai việc cũng không xung đột. Lưu Khai Vũ tiến sĩ xác thật nghiên cứu ra sắt trùng tề, nhưng là, cũng không thể nói, hắn nghiên cứu ra sắt trùng tề liền sẽ không đả thương người, này không có liên hệ lo gì, mà sở dĩ làm binh lính lại đây coi chừng Lưu Khai Vũ, là bởi vì hắn khả năng bị nghi ngờ có liên quan cố ý đả thương người đặc biệt vẫn là thường chính là phía chính phủ tương đối coi trọng một vị tiến sĩ. Mặc dù Lưu Khai Vũ tiến sĩ nghiên cứu ra sắt trùng tề, nhưng Tang Thi còn ở, Tang Thi cùng Tang Thi thú trước mắt nguy hại chính là thuật nhìn so trùng hút máu muốn lớn hơn, mà Lưu Xuyên tiến sĩ chủ yếu nghiên cứu chính là Tang Thi này khối, chỉ là lần trước đột nhiên xuất hiện trùng hút máu, hơn nữa vẫn là không thể dùng hỏa công vị trí, cho nên mới bắt đầu xuống tay nghiên cứu sắt trùng tề. Vốn dĩ ngu hiểu vị tưởng. Phía chính phủ có lẽ nhìn đến Lưu Khai Vũ nghiên cứu ra tới sắt trùng tề, khả năng sẽ tạm thời xem nhẹ Lưu Xuyên Tiến sĩ bên kia, rốt cuộc Lưu Xuyên Tiến sĩ nghiên cứu như thế lâu đều còn không có ra kết luận, Lưu Khai Vũ Tiến sĩ lại lập tức trấn công. Nhưng là hiện tại xem ra, phía chính phủ, ít nhất giang đoàn trưởng bên này vẫn là rất công chứng. Chỉ là, chuyện này rốt cuộc cùng Lưu Khai Vũ Tiến sĩ có hay không quan hệ đâu. Đời trước lưu khai vũ tiến sĩ ở ngu hiểu vị biết hắn thời điểm, hắn cũng đã là chuyên nghiệp nghiên cứu trùng hút máu sắt trùng tề cùng tăng thi phương diện chuyên gia, mà đời trước ngu hiểu vị biết nói lưu xuyên tiến sĩ, lại là ở khoa học kỹ thuật cao ốc cái kia che kín quỷ dị tăng thi đại lâu kẻ điên. Trước đó sự tình, ngu hiểu vị chút nào không rõ ràng lắm, đương nhiên, lấy nàng đời trước thân phận, cũng tuyệt đối sẽ không có người cùng nàng nói những việc này có thể ở đời trước thế lưu khai vũ tiến sĩ công tác một đoạn thời gian, vẫn là bởi vì lúc ấy cha Dương muốn phao điền điểm, cảm thấy ngu hiểu vị vướng bận, sau đó cùng điển tá kiến nghị, làm ngu hiểu vị lấy không gian dị năng giả thân phận tới làm lưu khai vũ tiến sĩ nhiệm vụ. Đương nhiên, này đó là ngu hiểu vị sau lại mới biết được, ngấm lại chính mình cũng là ngốc, sau lại biết đến thời điểm liền rời đi, cũng liền sẽ không liền mệnh đều ném. Vây vây đầu, Ngu hiểu vị cảm thấy chính mình như thế nào lại nghĩ tới đời trước sự tình, kỳ thật rất nhiều chuyện tuy rằng dựa vào đời trước ký ức giải quyết, chính là có một số việc cũng thay đổi, nàng không thể sở hữu đều hoàn toàn dựa vào đời trước ký ức phán đoán. Đem suy nghĩ thu hồi, ngu hiểu vị đi theo giang đoàn trưởng ra thực phẩm nghiên cứu phòng thí nghiệm bên này thượng tới thời điểm kia chiếc xe đạp điện, giang đoàn trưởng, có thể hay không đưa ta đi quân bộ chữa bệnh trạng? Như thế nào? Giang đoàn trưởng nguyên bản cho rằng ngu hiểu vị vội vã hồi trụ địa phương, không nghĩ tới nàng lại muốn đi quân bộ chữa bệnh trạng. Ta muốn đi xem một chút liêu xuyên tiến sĩ tình huống. Ngu hiểu vị tuy rằng hiện tại không thể giúp liêu xuyên tiến sĩ trị liệu, nhưng là lại là có thể cho lệ phù hỗ trợ cha một chút liêu xuyên tiến sĩ rốt cuộc là cái gì tình huống. Đối với điểm này, ngu hiểu vị vẫn là có chút để ý, rốt cuộc cái này liêu xuyên tiến sĩ đời trước thiếu chút nữa đem nàng đương thực nghiệm tài liệu. Tuy rằng nàng xác thật đối với lần này sự kiện rất là có chút hoang mang, nhưng là, nếu Lưu Xuyên Tiến sĩ bản thân có cái gì bệnh kín đâu? Nàng cũng không nghĩ Bạch Bạch van uổng Lưu Khai Vũ tiến sĩ, hơn nữa nói đến cùng, lúc ban đầu đề cử Lưu Khai Vũ tiến sĩ chính là nàng, nàng biết rõ ràng một ít cũng là tất yếu. Chương 1241 quan trọng chứng nhân lời chứng. Ngươi có thể đi nhìn xem tốt nhất, ta vốn gì cũng muốn cho ngươi đi xem. Chẳng qua ngươi mới trở về cũng rất vất vả, kia chúng ta qua đi đi. Lại nói tiếp, liều xuyên tiến sĩ tình huống cũng có chút kỳ quái. Kỳ quái? Ngu hiểu vị một bên lên xe, một bên hướng tới giang đoàn trưởng hỏi. ân, trước mắt quân bộ chữa bệnh trạm hiện có thiết bị cũng không có tra ra quá nhiều tình huống. Hơn nữa liều xuyên tiến sĩ triệu chứng cũng không có đặc biệt rõ ràng dị thường, nhưng là chính là không tỉnh, mà lúc ban đầu, nghe nói là có toàn thân run rẩy tình huống. Nếu không phải liêu xuyên tiến sĩ trợ thủ nói, hôm nay cơm chưa lấy sai rồi, lấy chính là Lưu khai vũ tiến sĩ đưa lại đây, phòng chừng chúng ta chỉ biết cho rằng liêu xuyên tiến sĩ là đột phát cái gì trái tim hoặc là thần kinh. Phương diện bệnh tật. Giang đoàn trưởng một bên lái xe tử, một bên cấp ngu hiểu vị giải đáp nghi vấn. Thần kinh phương diện bệnh tật. Ngu hiểu vị đột nhiên nghe thấy cái này từ thời điểm, tâm hơi hơi xúc động một chút. Không khỏi lại hồi tưởng khởi đời trước nàng gặp được liêu xuyên tiến sĩ thời điểm bộ giáng, lần đó thật là hù chết nàng, cho nên ký ức đặc biệt khắc sâu. Mang theo mãn đầu góc nghi hoặc, ngu hiểu vị ngồi xe đi tới quân bộ chữa bệnh trạng, giang đoàn trưởng mang theo ngu hiểu vị thẳng đến liêu xuyên tiến sĩ trị liệu thất. Bởi vì liêu xuyên tiến sĩ lần này bản thân đột phát tình huống liền tồn tại điểm đáng ngờ, cho nên cửa còn phái cảnh vệ bảo hộ, nhìn đến giang đoàn trưởng lại đây, hai cái cảnh vệ hành lễ. Sau đó mới làm Giang đoàn trưởng cùng ngu hiểu vị đi vào. Trên giường bệnh, Liêu Xuyên tiến sĩ hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt cũng không có đặc biệt dị thường, thoạt nhìn thật giống như ngủ rồi dường như. Cùng thời gian, lại có người đi vào tới, Giang đoàn trưởng, vừa mới nghe nói ngài đã tới, ta cũng lại đây. Trước mắt phòng này, trừ bỏ Giang đoàn trưởng tự mình tới, người khác cần thiết có cửa cảnh vệ cùng đi mới có thể tiến vào, mà lúc này tiến vào người. Đúng là liêu xuyên tiến sĩ trợ lý. Đây là tiểu ngu, các ngươi lần trước hẳn là ở phòng thí nghiệm gặp qua. Giang đoàn trưởng nhìn đến liêu xuyên tiến sĩ trợ lý lúc sau, hướng tới hắn nói. Đúng vậy, lần trước vẫn là tiểu ngu cô nương cấp đề ra một chút kiến nghị. Giang đoàn trưởng, liêu khai vũ tiến sĩ thật sự rất có vấn đề, bởi vì nói tới đây, liêu xuyên trợ lý nhìn thoáng qua ngu hiểu vị. Không có việc gì, tiểu ngu là người một nhà, ngươi có cái gì nghi vấn liền nói hảo. Giang đoàn trưởng ý bảo Liêu Xuyên Tiến Sĩ trợ thủ tiếp tục nói. Liêu Xuyên Tiến Sĩ trợ thủ gật gật đầu, là cái dạng này, ngày đó Lưu Khai Vũ Tiến Sĩ lần đầu tiên tới chúng ta phòng thí nghiệm, sau đó ta ở còn đạo thứ nhất tiêu độc trong phòng đổi mới quần áo không hoàn toàn rời đi thời điểm, nghe được một đoạn ngắn Lưu Khai Vũ Tiến Sĩ cùng Liêu Xuyên Tiến Sĩ đối thoại. Lưu Khai Vũ Tiến Sĩ đầu tiên là đối Liêu Xuyên Tiến Sĩ nói, đã lâu không thấy Liêu Xuyên Tiến Sĩ có chút lanh hồi hắn. Người hay là nên chuyên tấn công thực phẩm khai phá mặt sau còn nói một ít, nhưng là ta không nghe rõ. Sau đó lưu khai vũ tiến sĩ nói, tốt xấu cũ thức một hồi, xem ra chúng ta phía trước duyên phận không tấn đương nhiên, hắn mặt sau cũng còn nói một ít, ta cũng không nghe thấy. Lại sau lại, lưu xuyên tiến sĩ nói cái gì bởi vì thanh em tương đối cái tôi hoàn toàn không nghe thấy, ta chỉ nghe thấy một lát sau, hắn đột nhiên kê đường lộn sộn cùng mặt sau một câu cút đi lúc sau có pha lê rách nát thanh âm, sau đó hắn liền nổi trận lôi đình, không bao lâu ta liền nhìn đến lưu khai vũ tiến sĩ trên mặt mang theo một tiêu kỳ quái tươi cười từ bên trong đi ra. Nói cách khác, lưu xuyên tiến sĩ kỳ thật phía trước là cùng lưu khai vũ tiến sĩ nhận thức. Lưu xuyên tiến sĩ trợ thủ, một hơi đem chính mình muốn nói cho Giang đoàn trưởng quan trọng manh mối, tất cả đều nói một lần. chương 1242 không giải được đại bí ẩn, Liêu Xuyên tiến sĩ trợ thủ đem chính mình phía trước liền tưởng nói, nhưng là vẫn luôn không dám tùy tiện loạn nói cho người khác sự tình, cuối cùng tìm được Giang đoàn trưởng chính mình lại đây, hơn nữa Giang đoàn trưởng cũng nói vị này tiểu ngu cô nương không phải người ngoài, lúc này mới đem chuyện này nói ra tới. Trên thực tế, về Lưu Khai Vũ tiến sĩ cùng Liêu Xuyên tiến sĩ trước kia liền lẫn nhau nhận thức chuyện này, ngu hiểu vị cũng là lần đầu tiên biết. Thượng một lần tuy rằng nàng nhắc tới Lưu Khai Vũ tiến sĩ thời điểm, Liêu xuyên tiến sĩ cự tuyệt quá, nhưng là chỉ nói lưu khai vũ tiến sĩ là phụ trách nghiên cứu thực phẩm phương diện, rốt cuộc đều ở quân bộ công tác, sẽ biết như thế một cái nghiên cứu nhân viên cũng hoàn toàn không kỳ quái, ngu hiểu vị liền không hướng trong lòng đi. Bởi vì lời trước, ngu hiểu vị trước nay không nghe nói qua liêu xuyên tiến sĩ người này, nếu không phải lần đó nhiệm vụ ở khoa học kỹ thuật cao ốc gặp được điên Cuồng liêu xuyên, khả năng nàng đời trước đều không thể biết có như thế một người tồn tại. Mà lần này nàng cũng này đây vì là Lưu Khai Vũ tiến sĩ, cho nên mới như vậy hứng thú bừng bừng cùng qua đi cứu người, không nghĩ tới cứu ra lại là Liêu Xuyên tiến sĩ. Hiện tại từ lưu Xuyên tiến sĩ trợ lý trong miệng nghe Lưu Khai Vũ cùng Liêu Xuyên đối thoại, rõ ràng chính là hai người nhận thức, hơn nữa phía trước khẳng định còn phi thường quen thuộc, nếu không sẽ không có tốt xấu cũ thức một hồi, xem ra chúng ta phía trước duyên phận không tẫn. Như thế một câu, chỉ là Hiện tại Liêu Xuyên Tiến sĩ hôn mê trùng, không thể nào biết được hai người trước kia rốt cuộc từng có cái gì gút mắt, mà lúc ấy Lưu Khai Vũ Tiến sĩ rốt cuộc động cái gì, làm Liêu Xuyên Tiến sĩ như thế sinh khí. Này hết thảy hết thảy, ngu hiểu vị đều phi thường muốn biết, chỉ là trước mắt Liêu Xuyên Tiến sĩ không hề có thức tỉnh dấu hiệu. Tim đập vững vàng, huyết áp vững vàng, ngu hiểu vị nhìn về phía giường bệnh bên cạnh giám sát dụng cụ. Biểu lộ trên giường bệnh nằm liêu xuyên tiến sĩ không có cái gì tình huống dị thường, nếu không phải đến bây giờ cũng chưa tỉnh lại. Hơn nữa phía trước còn phát sinh quá toàn thân kịch liệt run rẩy tình huống, chỉ sợ ai cũng không thể tưởng được liêu xuyên tiến sĩ đây là sinh bệnh, khẳng định cho rằng chính là ngủ rồi. Liêu xuyên tiến sĩ vẫn luôn không tỉnh quá sao. Ngu hiểu vị ngừng một hồi lâu, hướng tới liêu xuyên tiến sĩ trợ thủ hỏi. Đúng vậy, từ run rẩy mất, mai cho đến đưa đến bệnh viện thời điểm. Thân thể đều còn ở run dẩy, chẳng qua sau lại run rẩy đình chỉ, nhưng là cũng vẫn luôn không có tỉnh lại. Liêu xuyên tiến sĩ trợ thủ trả lời, phía trước chúng ta cũng cho rằng liêu xuyên tiến sĩ có phải hay không ngủ rồi, rốt cuộc sở hưu giám sát trước mắt tới xem đều bình thường, nhưng là chúng ta dùng các loại biện pháp tiêu hán, thậm chí hộ sĩ còn dùng châm kích thích quá hán, chính là cái gì phản ứng đều không có, liền hắn điện tâm đồ đều không có cái gì phập phòng ngọn sóng. Thật giống như chúng ta chát người không phải hắn giống nhau. Liên liêm kim đều không có bất luận cái gì dao động. Không phải là dụng cụ hỏng rồi đi. Ngu hiểu vị nghe được liêu xuyên tiến sĩ trợ thủ nói. Vì kích thích liêu xuyên tiến sĩ tỉnh lại. Còn kích thích hắn cảm giác đau. Giống nhau liền tính là ý thức không thanh tỉnh. Nhưng là thân thể thượng đã chịu kích thích. Thân thể không có khả năng hoàn toàn không có phản ứng. Như thế nào khả năng một chút dao động đều không có đâu. Đúng vậy tiểu ngu cô nương ngươi nói đúng, ta lúc ấy cũng là như thế này hỏi bác sĩ. Liền hỗ trợ ghim kim hộ sĩ cũng nói, cái này tình huống nàng trước nay không gặp được quá, mà bác sĩ cũng không có thể cho ta một lời giải thích. Đến nỗi dụng cụ, chúng ta thay đổi người bệnh thử qua, dụng cụ không có vấn đề. Liêu xuyên tiến sĩ trợ thủ nói tới đây thật mạnh thở dài. Dụng cụ không có việc gì đã chứng thực, vậy khẳng định là liêu xuyên tiến sĩ có việc, nhưng là liêu xuyên tiến sĩ rốt cuộc hiện tại đã xảy ra cái gì? chương 1243 kiểm tra đo lường già quét ra kết quả. Cư nhiên liền kim đều không có chút nào thân thể triệu chứng thượng phản ứng, chứ không nói trong lòng phản ứng, liền sinh lý phản ứng đều không có. Cái này tình huống mặc dù ngu hiểu vị không phải bác sĩ, cũng cảm thấy thật sự quá kỳ quái. Giang đoàn trưởng, có thể hay không cho ta 10 phút thời gian, đơn độc cùng liêu xuyên tiến sĩ ngốc trong chốc lát, Ta tưởng cẩn thận ngẫm lại. Ngu hiểu vị nhìn về phía giang đoàn trưởng, đề ra một cái hơi chút có chút vượt rào yêu cầu. Theo lý thuyết, hiện tại lúc này không nên làm liêu xuyên tiến sĩ đơn độc cùng ai ở bên nhau, bởi vì, một khi xuất hiện cái gì tình huống, liền tính không phải người này động tay, cũng không có cái gì động thủ động cơ, nhưng là lại sẽ biến thành lớn nhất hiểm nghi giả. Hiểu vị ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, ngươi đơn độc lưu lại, Một khi liếu xuyên tiến sĩ có cái gì tình huống, ngươi khả năng sẽ đã chịu hoài nghi. Giang đoàn trưởng từ nội tâm tới giảng là tin được ngu hiểu vị, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên mới hảo tâm nhắc nhở. Về điểm này, ngu hiểu vị thật đúng là không suy xét đến, nàng hơi do dự một chút, vậy thỉnh giang đoàn trưởng ngài lưu lại đi. Giang đoàn trưởng có thể tại đây loại thời điểm cho nàng nhắc nhở, ngu hiểu vị cũng đem ân tình này nhớ kỹ. Hảo, vậy ta lưu lại. Giang đoàn trưởng xoay người nhìn về phía liêu xuyên tiến sĩ trợ lý, ngươi nói sự tình ta cũng trong lòng hiểu rõ, chuyện này sự tình quan trọng đại, ta cũng muốn xin chỉ thị một chút, sau đó lại tiến hành kỹ càng tỉ mỉ điều tra, gần nhất phòng thí nghiệm bên kia ngươi còn muốn đa lưu tâm một ít. Tốt giang đoàn trưởng, kia cũng thỉnh ngài phái người xem trọng chúng ta tiến sĩ, không thể làm hắn lại đã chịu thương tổn. Tuy rằng ngài thường liêu xuyên đối hắn cái này trợ thủ ít khi nói cười, Nhưng là hắn lại rất tôn kính liêu xuyên, bởi vì liêu xuyên tiến sĩ ở nghiên cứu thượng thành tiểu hắn là cái thứ nhất xem tới được, đồng thời, liêu xuyên tiến sĩ trả giá vất vả cũng là hắn hoàn toàn xem ở trong mắt. Cái này ta khẳng định sẽ nhiều hơn lưu ý, nếu hiện tại liêu tiến sĩ không có cái gì thân thể triệu chứng thượng dị thường, có lẽ chính là bởi vì quá mệt nhọc, ông trời làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Giang đoàn trưởng hướng tới liêu xuyên tiến sĩ trợ thủ An Uỷ nói. Tiến đi liêu xuyên tiến sĩ trợ thủ, giang đoàn trưởng nhìn về phía ngu hiểu vị, hiểu vị, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ta không có gì đặc biệt tính toán, ta chính là muốn nhìn một chút liêu xuyên tiến sĩ có phải hay không thật sự một chút phản ứng đều không có. Ngu hiểu vị nói, dối tay đi véo liêu xuyên tiến sĩ thủ đoạn. Mà trên thực tế, lúc này ngu hiểu vị đã thông qua chính mình vì môi giới, làm lệ phù hỗ trợ ra quét liêu xuyên tiến sĩ thân thể trạng hướng. Giang đoàn trưởng nhưng thật ra không bởi vì ngu hiểu vị cái này thoạt nhìn cũng không có cái gì hiệu quả hành động mà hoài nghi cái gì, hắn nhưng thật ra cẩn thận nhìn chăm chầm giám sát nghi màn hình, tựa hồ tưởng tìm kiếm đến một ít về liêu xuyên tiến sĩ giám sát nghi thượng khả năng sinh ra dao động. Chỉ là, nhìn chầm chầm nhìn nửa ngày, mặt trên số liệu thật sự một chút dao động đều không có, mà cùng lúc đó, đã tạ từ ngu hiểu vị tay tiếp xúc, cấp liêu xuyên tiến sĩ già quét qua thân thể lệ phủ thướng ngu hiểu vị hội báo lần này giả quét kết quả hiểu vị chủ nhân trên giường nằm người này không phải đột phát bệnh tật hắn là chúng độc hơn nữa là chúng cùng tang thi vi rút phi thường cùng loại một loại độc hoặc là có thể đại khái phỏng đoán ra hẳn là từ tang thi vi rút trung tinh luyện ra một loại có độc vật chất căn cứ kiểm tra đo lường phân tích loại này vật chất có thể khiến người thể trung dương khí banh trướng Làm nhân thể ở cảnh vật trung quanh bất biến dưới tình huống sinh ra liên tục tính phú oxy trạng thái, mà phú oxy trạng thái sẽ dẫn tới trong cơ thể tự do cơ quá liều sinh ra, quá liều tự do cơ đối sinh vật màng tổ chức sẽ sinh ra nghiêm trọng phá hư, sẽ khiến cho tế bào công năng hỗn loạn. Mà phú oxy chúng độc bệnh trạng chí nhất chính là toàn thân run rẩy. Chương 1244 tế bào công năng tính hỗn loạn. Cư nhiên thật là chúng độc hơn nữa vẫn là như thế phức tạp chúng độc tình huống. Căn cứ lệ phù cung cấp ra tới số liệu, hiện tại bởi vì người cũng chưa chết, cho nên giống nhau dụng cụ là kiểm tra đo lường không ra kết quả, mà bởi vì lúc ấy rằng có một đoạn thời gian phu oxy trạng thái, cho nên dẫn tới liêu xuyên tiến sĩ não bộ thần kinh có tổn thương, cho nên thân thể tuy rằng triệu chứng xem ra vững vàng, nhưng là như cũ không có tỉnh lại. Hơn nữa, tế bào hỗn loạn tình huống cũng khiến cho thân thể đối với ngoại giới kích thích cảm giác phi thường được. Xem xong như vậy kết luận, ngu hiểu vị đem ánh mắt tỏa định ở liêu xuyên tiến sĩ trận bệnh kết quả kia hạng não bộ thần kinh có tổn thương này hạng nhất thượng. Não bộ thần kinh có tổn thương, có phải hay không chính là dẫn tới liêu xuyên tiến sĩ nổi điên nguyên nhân? Lệ phụ, não bộ bị thương có thể hay không khiến cho một ít cùng loại với cố chấp linh tinh tinh thần bệnh tật. Ngu hiểu vị hướng tới lệ phu hỏi. Này khó mà nói. Lệ phu dừng một chút, sau đó lại bắt đầu tiến thêm một bước phân tích, cuối cùng lại cho ngu hiểu vị thật dài một chuỗi số liệu. Này đó số liệu ngu hiểu vị xem không hiểu, nhưng là cuối cùng kết luận nàng xem danh mạch, lấy trước mắt độc lượng còn sẽ không dẫn tới, nhưng là nếu tai xuất hiện tình huống như vậy liền nói không chuẩn, thậm chí, nếu lại càng thêm quá liều, khả năng sẽ dẫn đến cái chết lại còn có có gì biến thành tăng thi khả năng. Trước mặc kệ có thể hay không biến thành tăng thi, đã có khả năng dẫn tới tinh thần bệnh tật kết quả, kia lời trước nói không chừng ngu hiểu vị nhìn thấy cái kia liêu xuyên, chính là bởi vì chuyện này mà dẫn tới tinh thần có chút không bình thường. Nếu là cái dạng này lời nói ngu hiểu vị có chút không dám lại nghĩ nhiều, chuyện này không thể suy đoán. Hiểu vị, phát hiện cái gì không có? Ta xem giám sát nghi vẫn luôn không phản ứng A. Một bên Giang Đoàn trưởng nhìn đến Ngu Hiểu Vị đang ngẩn người, hướng tới nàng hỏi: "Ân, ta vừa mới cũng phát hiện, Liêu Xuyên tiến sĩ mặc kệ như thế nào kích thích, thân thể hắn đều không có phản ứng. Liên hệ hắn hiện tại không có gì thường triệu chứng phản ứng, còn có sớm nhất bị hắn trợ thủ phát hiện thời điểm toàn thân run rẩy bộ dáng, ta cảm thấy rất có thể là thân thể ở vào phú oxy điều kiện, phú oxy hoàn cảnh hạ." Trong cơ thể tự do cơ sinh sản quá liều liền sẽ khiến cho tế bào công năng hỗn loạn, ta cảm thấy có thể cho bác sĩ từ phương diện này xuống tay tra một chút. Cái gì phú oxy hoàn cảnh? Tự do cơ khiến cho công năng hỗn loạn. Hiện nhiên, giang đoàn trưởng đối với ngu hiểu vị vừa mới nói này đó hoàn toàn không có thể lý giải, nhưng là hắn lại biết, ngu hiểu vị tự hồ tìm được rồi một ít cái gì trọng điểm. Cái này ta không hiểu, đi, cùng ta đi chủ trị bác sĩ bên kia. Ngươi đem tình huống này nói với hắn một chút. Lo lắng cho mình thuật lại làm lỗi. Giang đoàn trưởng quyết định mang ngu hiểu vị cùng nhau qua đi. Vẫn là làm chủ trị bác sĩ lại đây đi. Giang đoàn trưởng ngài phân phó một chút cửa cảnh vệ đi kêu. Có liêu tiến sĩ ở chỗ này. Khả năng thuyết minh rõ ràng hơn. Ngu hiểu vị hướng tới Giang đoàn trưởng trả lời. Ngươi nói rất đúng. Hảo, ta đi cửa làm cảnh vệ đi kêu chủ trị bác sĩ lại đây. Giang đoàn trưởng nói. Liên hướng tới cửa đi qua đi. Mà liên ở giang đoàn trưởng xoay người lúc sau, ngu hiểu vị đem trên cổ tay nguyễn kim long vương long ngạo thiên hái xuống, phóng tới liêu xuyên tiến sĩ dường bệnh đầu giường sơn biên, đồng thời gật gật đầu. Hào đi! Nếu ngươi đồng ý cho ta thêm 3 loại bất đồng khẩu vị thủy sản làm đồ ăn, ta liền miễn cưỡng đồng ý, chính là ngươi phải nhanh một chút, ngươi đã thiếu ta vài phân đồ vật. Đã biết, bảo đảm nửa tháng trong vòng đem phía trước thiếu toàn bộ Ngu hiểu vị dùng sức gật gật đầu, ở trong lòng cùng Huyễn Kim Long Vương đối với lời nói. Trước 1245 người nhân từ tâm một lời khó nói hết. Hiểu vị, vị này chính là liêu tiến sĩ chủ trị bác sĩ. Không bao lâu, giang đoàn trưởng thông chi song bên ngoài cảnh vệ, qua không bao lâu, bên ngoài liền tiến vào một vị bác sĩ. Giang đoàn trưởng hướng tới ngu hiểu vị giới thiệu nói. Ngạnh! Ngài hảo! Nhìn đến tiến vào bác sĩ. Ngu hiểu vị đầu tiên là sửng sốt một chút, hướng tới tiến vào vị này liêu xuyên chủ trị bác sĩ chào hỏi, theo sau có chút đồng tình nhìn thoáng qua trên giường bệnh liêu xuyên. Cái này bác sĩ, ngu hiểu vị thật đúng là nhận thức, đời trước gặp qua, cũng bị hắn hô quá. Đương nhiên, cái gọi là hố, đảo không phải nói cái này bác sĩ là người xấu, chính tương phản. Cái này bác sĩ tâm địa đặc biệt hảo, người cũng không tồi, tính tình cũng hảo, đối đãi người bệnh cũng phi thường, có kiên nhẫn. Chỉ là, trước mắt bác sĩ họ lỗ, tên là lỗ minh, là một vị tính cách thực tốt bác sĩ, chính là y lý thuật thật sự là không được, hắn cũng không phải không kiên nhẫn tâm học, chính là đại khái thuộc về trời sinh thao tác có vấn đề. Đời trước ngu hiểu vị có một lần bị thương, là nàng đi thượng tầng kệ để hàng lấy đồ vật tiến không gian, kết quả cái kia kệ để hàng phía dưới không biết như thế nào, một cái chân có chút vấn đề, ngu hiểu vị liền từ phía trên trực tiếp té xuống. Lúc ấy trên người bị thương địa phương còn rất nhiều, phòng chừng không phải bởi vì nàng trong không gian mang theo không ít vật tư, mà tiểu đội nếu thiếu kho hàng căn bản lấy không được, chỉ sợ cũng đem nàng ném xuống. Kết quả, bị mang về căn cứ ngu hiểu vị, liền đến phiên cái này lỗ bác sĩ cho nàng trị liệu, ban đầu, ngu hiểu vị phát hiện bên cạnh hộ sĩ mang theo đồng tình ánh mắt xem nàng, còn tưởng rằng chính mình ngã xuống phá tướng, kết quả sau lại mới hiểu được, đồng tình ánh mắt đại biểu cái gì ý tứ. Ngu hiểu vị lần đó thật là bị đau không được, mặt thế lúc sau chẳng sợ nhất thương tâm thời điểm cũng chỉ sẽ trộm rơi lệ, lần đó đau nàng hoa hoa khóc lớn, cái này lỗ bác sĩ nhưng thật ra thực ôn hòa an ủi nàng, tiếc rằng tính cách là thật tốt, cũng là thật cẩn thận săn sóc, chính là thủ pháp. Một lời khó nói hết, Sau lại ngu hiểu vị còn đã từng đặc biệt lưu ý quá vị này lỗ bác sĩ, thật không biết hắn như vậy y thuật như thế nào lên làm bác sĩ, kết quả sau lại mới biết được. Vị này lô bác sĩ đã từng là y học viện cao tài sinh, lúc trước lý luận khảo thí hàng năm đệ nhất, hơn nữa vẫn là toàn khoa bác sĩ, luận chuyên nghiệp tri thức, chỉ sợ không ai có thể so sánh hắn. Nhưng là động thủ chuyện này. Như thế nào nói đi? Hắn thủ pháp chỉ nhìn một cách đơn thuần là chọn không ra bất luận cái gì thật xấu, nhưng là, cho dù là trích loại này chuyện nhỏ, hắn cũng có thể đem người nhất đau thần kinh khơi màu tới. Tóm lại. Vị này lỗ bác sĩ, ngu hiểu vị thật sự khó mà nói cái gì, rốt cuộc nhân ra là thực chân thành, người cũng thật sự là làm người không có biện pháp sinh hắn khí, chính là người nếu làm hắn người bệnh, nhất định phải có rất mạnh nại đau tính. Cho nên đương nhìn đến liêu xuyên tiến sĩ chủ trị bác sĩ là lỗ minh thời điểm, ngu hiểu vị không khỏi trong lòng âm thầm đồng tình liêu xuyên, bất quá cũng càng thêm chứng minh hắn hiện tại khung máy móc vô cảm giác tình huống, rốt cuộc liền lỗ minh bác sĩ cho hắn làm trị liệu cũng chưa có thể kích thích đến hắn thần kinh phản ứng, đó là thật sự rất nghiêm trọng. Phải biết rằng đời trước truyền lưu một cái về lỗ minh bác sĩ truyền thuyết, nghe nói hắn làm hạng nhất phi thường yêu cầu cao độ giải phâu, lúc ấy ở như vậy gian khổ điều kiện hạ, cũng chỉ có hắn dám kế tiếp, nhưng là, giải phâu trong quá trình, đánh gây tê dược người bệnh sinh sôi đau tỉnh. Một cái có thể đem thuốc tê uy lực đều áp chế bác sĩ, ngu hiểu vị một lần cảm thấy. Nói không chừng cái này chính là lỗ minh bác sĩ dị năng lực. Đương nhiên, từ kia lúc sau, ngu hiểu vị tuy rằng mỗi lần nhìn đến lô bác sĩ đều sẽ cho hỏi, nhưng là lại rốt cuộc không dám để cho hắn cấp trị liệu quá. chương 1246 không thể ký ức phai mờ. Di động đọc. ngươi hảo, ta là lỗ minh. Giang đoàn trưởng giới thiệu lúc sau, lỗ minh bác sĩ hướng tới ngu hiểu vị mỉm cười vương tay. Lô bác sĩ ngài hảo. Ngu hiểu vị đồng dạng vươn tay, đối vị này bác sĩ, ngu hiểu vị trừ bỏ bởi vì lần đó trị liệu quá đau, nhưng thật ra không có cái gì hư ấn tượng, hơn nữa nàng đã từng tự mình nhìn đến lỗ minh bác sĩ có hồng thuốc, ở người chết đôi cứu cái hài tử. Lúc ấy vốn dĩ tình huống thực nguy cấp, nhưng hắn nói hắn nhìn đến bên trong có một con tay nhỏ tựa hồ bắt một chút, cho nên hắn mạo hiểm đi đem hài tử đào ra, sau lại lên xe lúc sau, có người nói đứa bé kia nói không chừng đã trúng độc. Vạn nhất biến dị làm sao bây giờ Lỗ Minh bác sĩ liền cẩn thận kiểm tra Thậm chí hài tử trên người miệng vết thương cũng nghiêm túc rửa sạch lúc sau còn phân tích miệng vết thương thành hình nguyên nhân Cuối cùng tuy rằng không lây chuyển được mọi người nói Đem hài tử tạm thời bó lên quan sát Nhưng là hắn còn cẩn thận cởi áo khoác đem hài tử bao ở lại bó Sợ dây thường tướng tại xử lý tốt miệng vết thương lại lần nữa ma phá Lại sau lại Ngu hiểu vị còn gặp qua rất nhiều lần lỗ minh bác sĩ tiếp rất nhiều khác bác sĩ không muốn tiếp người bệnh, cho nên ngu hiểu vị đối lỗ minh bác sĩ là kính nghệ, nhưng là đau cũng là không thể ký ức phai mờ, cho nên mặc dù lỗ minh bác sĩ tính tình nhân phẩm lại hảo, ngu hiểu vị cũng không lại tìm hắn trị liệu quá lần thứ hai. Nay một đời lại lần nữa nhìn thấy lỗ minh bác sĩ, ngu hiểu vị đáy lòng còn sinh ra một tia quen thuộc cảm. Cùng ngu hiểu vị nắm song tay. Lô Minh bác sĩ chuyển hướng giang đoàn trưởng, Ngài tìm ta là cái gì sự? Là cái dạng này, vừa mới chúng ta vị này, tiểu ngu cô nương nghe xong liêu tiến sĩ trợ lý một ít lời nói, sau đó lại kiểm tra rồi một chút liêu tiến sĩ tình huống, nàng đưa ra một chút kiến nghị, ta lo lắng ta thuật lại có lầm, cho nên kêu lô bác sĩ lại đây cùng tiểu ngu câu thông một chút. Giang đoàn trưởng vội vàng nói, Nga, tiểu ngu cô nương có cái gì phát hiện? Lỗ Minh mắt sáng ngời, hiện tại chữa bệnh thiết bị hưu hạn, lại hưu hạn thiết bị, hắn đều đã làm kiểm tra rồi, nhưng là đều không có cái gì đặc biệt phát hiện, hiện tại nghe được có người đưa ra một ít ý tưởng, Lô Minh bác sĩ cảm thấy, liền tính đối phương nói không đạo lý, nói không chừng cũng có thể cho hắn khai thác một chút ý nghĩ. Vốn dĩ ngu hiểu vị còn muốn như thế nào cùng chủ trị bác sĩ nói, hiện tại nhìn đến tới người là Lỗ Minh bác sĩ. Tuy rằng tương đối đồng tình liêu xuyên bác sĩ lúc sau trị liệu tình huống, nhưng là ít nhất lỗ minh bác sĩ là một cái có thể đem người khác nói hoàn chỉnh nghe xong, sau đó căn cứ chính hắn chuyên nghiệp tri thức tiến hành phân tích bác sĩ. Tổng hào quá gặp được một cái chuyên quyền độc đoán, liền cảm thấy chính mình đối, người khác đều là sai cái loại này bác sĩ cường, cho nên ngu hiểu vị cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp đem phía trước lệ phù hỗ trợ phán đoán ra sự tình dung chính mình suy đoán khẩu khí tới giải thích cấp lỗ minh nghe. Đương ngu hiểu vị nói đến căn cứ tình huống phán đoán, hoài nghi là giai đoạn ở vào phú ô hoàn cảnh trạng thái thời điểm, lỗ minh trên mặt rõ ràng như là nghĩ đến cái gì, theo sau vội vàng từ trong túi lấy ra tiểu vợ cùng bút, ngươi như thế vừa nói, xác thật bệnh trạng thực cùng loại, nhưng là, lúc ấy tuy rằng liêu tiến sĩ trợ lý đi ra ngoài trong chốc lát, chính là không bao lâu liền đi vào, nếu là cái dạng này lời nói, Lô tiến sĩ trợ thủ cũng nên có tình huống như vậy xuất hiện mới đúng. Rồi. Nhưng là liêu tiến sĩ trợ thủ đến bây giờ đều không có bất luận cái gì dị thường. Lỗ Minh cái này ý tưởng đương nhiên không có bất luận vấn đề gì. Rốt cuộc trước kia xuất hiện như vậy chạm hùng nói. Như vậy đều là ở vào một cái đặc thù hoàn cảnh. Tổng không có khả năng một cái hô hấp, một cái không hô hấp đi. Ngu hiểu vị hơi hơi ngửa đầu nhìn về phía Lô Minh kia. Nếu có cái gì vật chất có thể dẫn tới kết quả này, mà không phải hoàn cảnh đâu. Quyển sách đến từ Đề cử đô thị đại thần Lao Thi sách mới chương 1247 đại thai nạn thiếu y hề thiếu dược Di động đọc Đối với ngu hiểu vị nói ra vấn đề này, lỗ minh không có lập tức khẳng định hoặc là phủ định, mà là ở tinh tế cân nhắc ngu hiểu vị đưa ra cái này khả năng tính. Trước mắt ta còn không có nghe nói qua cùng loại như vậy vật chất. Nhưng là không bài trừ có cái này khả năng, bất quá mặc kệ có phải hay không cái này tình huống, ta có thể chiếu loại tình huống này nếm thử một chút. Lô nói rõ xong nhìn thoáng qua liều xuyên, hắn đã bắt đầu cân nhắc tương quan trị liệu. Vậy trước như vậy, liều xuyên tiến sĩ bên này liền làm ơn lỗ bác sĩ. Nhìn đến ngu hiểu vị không nói, hơn nữa nhìn về phía chính mình, giang đoàn trưởng ngầm hiểu, biết ngu hiểu vị đây là đem sự tình nói xong, đến nôi kế tiếp, hắn không hiểu chỉ có thể làm ơn cấp trước mắt vị này chủ trị bác sĩ. Vốn dĩ trị liệu người bệnh chính là ta chức trách, nhưng thật ra hôm nay đa tạ vị này tiểu ngu cô nương nhắc nhở, nếu lúc sau có cái gì yêu cầu thỉnh giáo, không biết có không liên lạc đến tiểu ngu cô nương. Đối với ngu hiểu vị cái này ý tưởng, lỗ minh vẫn là có một ít khẳng định, bởi vì bệnh trạng thật sự rất giống, chỉ là hiện tại dẫn tới nguyên nhân không thể tưởng tượng, cho nên cũng không bài trừ chỉ là bệnh trạng tương tự chính là lại cung cấp Lô Minh mở ra ý nghĩ, phía trước quá cực hạn ở đột phát thân thể bệnh tật phương diện, hiện tại nhưng thật ra có thể lại hướng mặt khác phương hướng suy xét. Có thể thông qua ta liên hệ đến Tiểu Ngưu. Giang Đoàn trưởng nhưng thật ra xung phong nhận việc thế ngu hiểu vị chăn xung dưới, rốt cuộc hiện tại thông tin không có phương tiện dưới tình huống, muốn liên lạc người khác, phòng trừng cũng chỉ có thể báo cho chỗ ở, cho nên Giang Đoàn trưởng trực tiếp trở về Lô Minh. Ngưu Hiểu vị cũng không nhiều lời khác nàng tuy rằng đối Lô Minh ấn tượng thực hảo, nhưng là trước mắt cũng không quá muốn cho quá nhiều người biết bọn họ trụ lại khu biệt thự, có thể tỉnh đi rất nhiều không cần thiết phiền toái. Ân, tuy rằng ta không phải mỗi ngày đều ở căn cứ nội, nhưng là nếu có cái gì sự tình có thể cho Giang Đoàn trưởng tới tìm ta, trên cơ bản cùng ngày hẳn là cũng có thể tìm được. Kie Hảo, nếu có cái gì tình huống yêu cầu Thỉnh giáo tiểu ngu cô nương, liền phiền toái Giang Đoàn trưởng. Lô Minh cũng rất là khách khí. Không phiền thoái, không phiền thoái, ta nhưng thật ra thực nguyện ý có càng nhiều giống các ngươi như vậy bởi vì công sự thông qua ta liên lạc người. Giang đoàn trưởng cười cười trả lời, lỗ bác sĩ, chúng ta đây liền đi trước, bên này liêu xuyên tiến sĩ thân thể trạng hướng liền làm ơn, mặt khác yêu cầu cái gì dụng cụ cũng có thể tới tìm ta, chúng ta sẽ tận khả năng đi tìm. Hiện tại chưa bệnh trạng thiết bị sắc thật quá ít, cho nên rất nhiều kiểm tra mới không thể làm được, thật sự cũng là không có biện pháp. Ai kêu mà thế tiến đến thời điểm, bệnh viện là tăng thi nhiều nhất nhất giày đặc địa phương, hơn nữa tiểu nhân thiết bị đơn giản, cũng đã sớm tận khả năng lộng đã trở lại, nhưng là đại hình thiết bị, không có đại lượng nhân lực, vật lực, là thật sự rất khó lộng trở về. Mặc dù là ngu hiểu vị, nàng có đặc thù biện pháp, còn có một cái siêu đại không có thể tích hạn chế không gian, nhưng là tưởng một mình một người lông tóc không tổn hao gì vọt vào bệnh viện. Ở siêu nhiều tang thi đàn trung bắt được đại hình chữa bệnh thiết bị lại trở về, cũng là phi thường phi thường nguy hiểm sự tình. Đặc biệt, càng là tang thi tụ tập địa phương, xuất hiện càng cao cấp bậc tang thi tình huống lại càng lớn, nếu giống lần trước lại thường trường thời điểm gặp gỡ một chi đẳng cấp cao tang thi tiểu đội, kia mặc dù là nàng, cũng là nguy hiểm thật mạnh. Nghe được Giang Đoàn trưởng nhắc tới chữa bệnh thiết bị, Lỗ Minh do dự một chút, nếu tiểu ngu cô nương phân tích là chính xác, Liêu tiến si chân chính nguyên nhân bệnh là bởi vì trong cơ thể hiện ra phu oxy trạng thái dẫn tới tế bào bị hao tổn nói, hiện tại thật đúng là yêu cầu một thứ. Quyền sách đến từ Đề cử đô thị đại thần Lão Thi sách mới Trước 1248 yêu cầu đồ vật khó được Nga Nếu là tiểu ngu nói tình huống, yêu cầu cái gì đồ vật? Nghe được lỗ minh bác sĩ mở miệng, giang đoàn trưởng cũng là vẻ mặt tò mò hướng tới hắn hỏi Yêu cầu cao áp oxy khoang, hơn nữa yêu cầu chính là cái không khí tăng áp lực khoang, mà không phải thuần oxy khoang, như vậy chúng ta có thể lợi dụng không khí tăng áp lực khoang tới tiến hành ngược hướng trị liệu, hơn nữa có cao áp oxy khoang, về sau nếu xuất hiện não ngoại thương người bệnh, cũng có thể dùng để trị liệu. Nghe xong Lỗ Minh Bác sĩ nói, Giang đoàn trưởng hơi suy nghĩ một chút, Lỗ Minh Bác sĩ ngươi biết bình kinh thị cái gì địa phương có loại này không khí tăng áp lực khoang sao? Ta biết. Chúng ta bệnh viện liền có. Lỗ Minh có chút kích động trả lời. Không khí tăng áp lực khoang, danh như ý nghĩa, là dùng không khí tăng áp lực tiến hành trị liệu cao áp oxy khoang. Cùng thuần oxy khoang bất đồng chính là, không khí tăng áp lực khoang ở tăng áp lực ổn áp sau, căn cứ người bệnh bệnh tỉnh, người bệnh có thể thông qua mặt nạ bảo hộ, oxy trướng trở phương thức hút oxy. Không khí tăng áp lực khoang ưu điểm là an toàn, bởi vì thể tích đại, một lần nhưng cất chứa nhiều người bệnh tiến khoang trị liệu trị liệu hoàn cảnh cũng tương đối nhẹ nhàng, hơn nữa cho phép nhân viên y tế tiến khoang, lợi cho trầm trọng nguy hiểm người bệnh cùng bệnh tình không ổn định, người bệnh cứu trị, thậm chí cần thiết dưới tình huống, còn có thể ở khoang nội thực thi giải phẫu. Nhưng là khuyết điểm tương so với thuần oxy khoang, không khí tăng áp lực khoang thể tích quá lớn, vận chuyển không tiện, hơn nữa giá cả phi thường sang quý, cho nên rất nhiều bệnh viện cũng không có trang bị như vậy thiết bị. Ngu hiểu vị đương nhiên là biết, Lỗ Minh bác sĩ mà thế trước là ở Bình Kinh thị một nhà tam giác bệnh viện, hơn nữa là một nhà phi thường nổi danh tam giác bệnh viện công tác, có như vậy thiết bị nhưng thật ra một chút đều sẽ không làm người kinh ngạc, chính là. Đồng dạng, như thế nổi danh tam giác bệnh viện, bác sĩ, hộ sĩ cùng người bệnh, kia cũng là giống nhau bệnh viện không thể bằng được nhiều. Mà bác sĩ, hộ sĩ, người bệnh nhiều, cũng liền đại biểu cho, mặt thế tiến đến lúc sau tang thi số lượng.